Lý Nguyên Cẩm làm nhị nha đi điền đại nương ra mượn cân đòn, thuận tiện đưa điền đại nương một cân đậu giá, nói cho nàng đậu giá phát hảo. Chính mình đem hai cái cái kỳ đậu giá dọn đến cây đa lớn phía dưới, liền đám người tới. Nhị nha cầm cân trẻ về tới thời điểm, Lý Nguyên Cẩm đã thét to thượng, các vị thúc thúc bá bá, đại nương tím, ta đậu giá phát được rồi. Cùng phía trước nói giống nhau, một cân cây đậu đổi bốn cân đậu giá, không lửa già dối trẻ, muốn đổi chạy nhanh a Lúc này không ít người đều ra tới vây xem, Lý Nguyên cẩm trước mặt hai đại cái kỳ trắng nón đậu giá hấp dẫn ánh mắt mọi người, ai ra, Lý gia đại nha ngươi thật là không tội a cư nhiên thật sự cấp phát ra đậu giá, thật lợi hại. Đúng vậy đúng vậy, ta xem chấn trên đều chỉ có tiểu lầu có bán đâu. Ta này nghi ninh trong thôn còn ra cái đậu giá sư phó A. Một cân cây đậu đổi 4 cân đậu giá, cũng không quý, đổi lấy ăn xong thử xem, chính là... Này đậu giá muốn sao làm a Lý Nguyên Cẩm cười tủm tỉm mà nhìn hứng thú càng lúc càng lớn thôn dân, cao giọng nói, này đậu giá đâu, xào ăn, nấu ăn, quay ăn đều được. Hơn ăn, tố ăn cũng đều hành. Nhưng là hôm nay ta chỉ cùng đại gia hỏa nói như thế nào xào ăn, ăn hảo, lại đến thời điểm, ta lại cho đại gia nói một chút mặt khác biệt pháp. Lý Nguyên Cẩm đem xào đậu giá nói như là nhân gian mỹ vị, không ít thôn dân đều cầm cây đậu tới đổi. Đậu giá thứ này cũng không nặng xương, một cân đậu giá chính là một đại phủng, đại nhân đôi tay đều đến phủng ra cao cao một đống. Điền đại nương đầu tiên thay đổi nửa cân cây đậu, tràn đầy một đống, Lý Nguyên Cẩm kêu nhị nha trở về lấy vải thô bọc cấp điền đại nương đưa trong nhà đi. Mặt khác thôn dân thấy thế cũng đều sôi nổi về nhà lấy cái kỳ cùng bình tới trang. Đậu giá là thật tiện nghi. Trấn trên tiểu lầu mới có hiếm lạ đồ ăn, nơi này một văn tiền một cân. So cải trắng còn tiện nghi, hơn nữa từng nhà ăn cải trắng củ cải đều ăn ghét, khó được có thể đổi đậu giá, nhưng không được thử xem sao. Hai cái kia đậu giá thay đổi 3 4 cân cây đậu, thực mau liền không có, Lý Nguyên Cẩm làm nhị nha cùng đầu đinh thủ, chính mình cầm không cái kia lại trở về trang tràn đầy một cái kia ra tới. Một buổi sáng liền canh giữ ở cây đa lớn hạ, bán không biết mấy cái kỳ, thay đổi mười mấy cân cây đậu, tiểu đầu đinh không yên tâm, sợ chính mình không an. Kéo Lý Nguyên Cẩm góc áo, Lý Nguyên Cẩm sấn lấy đậu giá thời điểm dẫn hắn trở về xem, còn có một nửa đâu, cũng đủ ăn. Buổi trưa cơm Lý Nguyên Cẩm cũng chưa làm, mang theo đậu giá đi tần thím ra cỏ mấy cái bánh bột bắp, lại trầm thôn chuyển động bán ra không ít, tiểu đậu đinh đều nóng nảy, lôi kéo Lý Nguyên Cẩm tay không cho bán, tỷ Chúng ta đều không đủ ăn lạc. Lý Nguyên Cẩm đạn tiểu đậu đinh một cái đầu nhảy, đều kêu ngươi Yên tâm lạc. thu cây đậu ta đã phao đi xuống không ít, này cây đậu ba bốn thiên hậu lại là tràn đầy đậu giá, chỉ có ngươi ăn ghét, không có ăn không được. Lý Thủ Tín cùng Tiếu Thị buổi tối tan tầm trở về, trong nhà cuối cùng dư lại một cái kỳ đậu giá, thu lên đây có 10 cân xuất đầu cây đậu, Lý Nguyên cẩm phao một nửa đi xuống. Lý Thủ Tín nhìn một cái kỳ trắng như tuyết đậu giá, còn có 5 cân làm cây đậu, 5 cân phao ướt cây đậu, quả thực không thể tin được, đại nhà. Ta ngay từ đầu nhưng chỉ có 5 cân cây đậu a Lý Nguyên Cẩm cười hì hì nói, đúng rồi. Cho nên hiện tại các ngươi biết ta nói chính là lời nói thật, phát đậu giá có thể kiếm tiền đi. Lý Thủ Tín cùng Tiếu Thị nhìn từng đống cây đậu, lần đầu tin tưởng đại nữ nhi thật sự có thể cho nhà này mang đến tài phú, nàng cho bọn hắn miêu tả cái loại này nhật tử, thật sự có thể quá thượng. Lý Nguyên Cẩm chờ hai người nhà ga đủ rồi, lại tung ra một cái đại lôi, cha, nương. Ta tưởng nói làm nương không cần lại đi đậu hủ phương bắt đầu làm việc, trong nhà đậu giá muốn càng thêm càng nhiều, muốn người chăm sóc, ta còn muốn tưởng khác biện pháp kiếm tiền, đến có cái đại nhân ở nhà. Mới vừa bán mấy cân đậu giá khiến cho tiếu thị không cần bắt đầu làm việc. Lý Thủ Tín cùng tiếu thị đều có chút kinh ngạc, nhìn Lý Nguyên Cẩm sau một lúc lâu, tiếu thị rốt cuộc hạ quyết tâm ngật đầu, hảo. Ta cùng nô quản gia nói, làm xong tháng này liền không làm. Lý thủ tín vội vàng kéo tiếu thị, đầu đinh nương, ta phát đậu giá là có thể, nhưng là trong thôn liền như thế vài người, nơi nào ăn như vậy nhiều đậu giá, phát ra tới làm sao a Tiếu thị nhẹ giọng nói, thủ tín, tin tưởng đại nhà, đại nha tự chuyện đó sau tính tình đại biến, nhưng là ta coi nếu chuyện tốt, có thể làm chủ, về sau đi chỗ nào đều không thiệt thòi được, chúng ta nghe hải tử một hồi. Lý thủ tín mặt ủ mày hê sau một lúc lâu. Ôm một cái khi đậu giá không nói lời nào, ngủ trước mới rốt cuộc thở dài, hành đi, ta cùng ngô quản gia nói nói, nếu là ta này đậu giá làm không thành, còn trở về đậu hủ phường. Lý Nguyên Cẩm trong lòng cười nói, tuyệt không sẽ làm không thành. Ta chính là đến từ chính thế kỷ 21 đậu hủ phường thiếu đông ra. Ta điểm tử còn nhiều lắm đâu, đậu giá chỉ là khởi bước. Ngày hôm sau Lý Nguyên Cẩm cũng không nhàn dối, ôm một đống lớn đậu giá đi mục ra đậu hủ phường. chuẩn bị lại thuốc dục thúc dục tiểu thư ngốc, không biết này tiểu thư ngốc ngày đó có hay không nghe hiểu nàng lời nói, có biết hay không truyền đạn, đây chính là cái kiếm tiền cơ hội tốt nha. Lần này Mục tử đồng không ra mặt, Mục lao ra tới kiểm tra rồi một chút đậu giá phẩm tướng, cũng không có nhiều lời, làm Lý Nguyên Cẩm trở, chính mình trở về tiền viện. Không bao lâu, nô quản gia bị gọi vào tiền viện, cũng không biết bên kia đều nói gì, cuối cùng ra tới cùng Lý Nguyên Cẩm đạn thành hiệp nghị. Cơ bản còn ấn lý nguyên Cẩm nói làm, nhưng là chia làm chỉ có thể 46 lý nguyên Cẩm 4, mục ra 6, rốt cuộc bán đồ vật vẫn là yêu cầu nhân công mặt tiền cửa hàng, mặt khác cây đậu nguyên liệu mục ra đều ra. Lý nguyên Cẩm bên này chủ yếu kỹ thuật nhập cổ, xuất phát đậu giá nhân công cùng khí cụ, lại còn yêu cầu kỹ thuật bảo mật, phân bốn thành đã xem như nhiều. Mặt khác chính là yêu cầu mỗi ngày ổn định cung cấp 100 cân đậu giá, phùng khai tập cùng ăn tiết phiên bội 200 cân. 3 ngày sau bắt đầu cung hóa, Lý Nguyên Cẩm trong lòng kỳ thật mặc kệ 46 vẫn là 5 năm, chỉ cần là có thể bán ra này một bước, có bắt đầu, về sau đều hảo thuyết. Lập tức khiến cho ngô quản gia viết hiệp nghị, buổi chiều lại dùng dư lại đậu giá hối lộ trường, muốn trưởng bá bá hỗ trợ nhìn xem hiệp nghị vấn đề, làm nhân chứng ký tên. Trường cũng có chút như say, lúc này mới mấy ngày công phu à, Lý Nguyên Cẩm đều hướng hắn này chạy 3 lần rồi, phân ra. Thuê phòng, mua bán hiệp nghị, thoạt nhìn nhật tử quá không tội a Đặc biệt là sau hai lần trực tiếp cùng mục ra đáp thượng quan hệ, Lý Chính cũng không dám không coi trọng, nghiêm túc mà nhìn hiệp nghị thêm hảo tự, Lý Nguyên Cẩm lúc này còn không thể nói biết chữ, tìm Lý Thủ Tín trở về ân cái dấu tay xong việc. Cầm hiệp nghị, Lý Nguyên Cẩm lại cùng ngô quản gia ma, mượn đậu hủ phường dư thừa đậu hủ cái giá, còn từng có lử bã đầu vải thô, lấy về đi rửa sạch sẽ. Đem đông xương cùng tây xương trên giường đất đều thu thập ra tới, cẩn thận đem phao tốt cây đậu đều đều đều trải lên, đắp lên vải thô cùng thảo lót. Lần này có 10 cân nhiều cây đậu, vừa có thể phát 100 linh mấy cân đậu giá, 3 ngày lúc sau giao hàng nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng là 3 ngày cùng 3 ngày chi gian bán hết hàng 2 ngày nhưng làm sao bây giờ đâu. Lý Nguyên Cẩm Phùng Thiêm tốt hiệp nghị, bất đắc dĩ lại tìm được rồi ngô quảng ra, ngô quảng ra, ngươi là được giúp đỡ sao. Lại cho ta mượn 20 cân cây đậu biết không? Liền 20 cân. Nô quản gia liên tục xua tay, một bộ khó xử bộ dáng. Ai ra ta đại rất nữ, ngươi nhưng tha ta đi. Cha ngươi cùng con mẹ ngươi tiền công đều chi. Theo lý muốn tháng sau trung tuần mới có, ngươi còn thiếu chủ nhân thuê phòng tiền thế trước, còn cũng ta đậu hủ không đi. Hiệp nghị thượng nói rất đúng tốt, cây đậu muốn nghiệm thu đậu giá lúc sau mới có thể cấp, ta hiện tại cũng không thể cho ngươi. Lý nguyên cẩm phát sầu cũng là điểm này nhi, mục ra cùng nàng trước hiệp nghị thượng nói tốt, cây đậu là mục ra ra, nhưng là muốn dựa theo lý nguyên cẩm rao đi lên đậu ra số, 10 cân đậu giá, mục ra ra 1 cân cây đậu, kỹ thuật đều ở lý nguyên cẩm trên người, tự nhiên phát không hảo xảy ra vấn đề phí tổn cũng ở nàng, mục ra là không có khả năng cho nàng trước tiên lót nguyên liệu. Mắt thấy đều phải thành công, cố tình có tại đây 20 cân cây đậu thượng, cũng liền 80 văn tiền A. Sớm biết rằng phía trước đi chợ thời điểm không cần mua như vậy nhiều đồ vật thì tốt rồi. Lý Nguyên cẩm sầu đến đầu đều lớn, Lý Thủ Tín cùng Tiếu Thị hiện tại vốn dĩ liền lo sợ bất an, lúc này người, trong nhà có thể không có dư tiền, chính mình chồng chọn chính mình ăn, nhưng là tuyệt đối không thể có nợ, phàm là có cái mấy trăm văn hoặc là mấy lượng bạc nợ, trong lòng liền trầm trọng đến cùng điếu cục đá giống nhau. Nàng không nghĩ lúc này còn làm Lý Thủ Tín cùng Tiếu Thị khó xử. Nghĩ tới nghĩ lui cũng tìm không thấy người vay tiền, triệu thị nơi đó đừng nghĩ, lý nguyên cẩm như thế vất vả mà phân ra, chính là muốn thoát ly triệu thị, hiện tại nếu là làm triệu thị rút một tay, về sau sợ là liền biến thành đại tay mải. Tần thím nơi đó cũng không dám nói, phía trước thiếu thị dược phí vẫn là tần thím ứng ra, tuy rằng lập tức liền còn, nhưng là này thiếu tình còn không có đâu, hơn nữa đi, lý nguyên cẩm trước sau là nếu muốn biện pháp cùng triệu ngọc tuyển từ hôn. Hiện tại có khó xử gọi người khác hỗ trợ, về sau phát đạt lại từ hôn. Việc này Lý Nguyên Cẩm làm không được, đành phải hiện tại liền không cầu. Từ đại phu nơi đó còn thiếu nhân tình, điền đại nương nơi đó cũng thiếu. Nghĩ tới nghĩ lui thế nhưng tìm không thấy vay tiền địa phương. Mục tử đồng đang xem thư, nô quản gia ngựa ngùng xoắn xít mà gõ cửa sổ, thiếu ra. Thiếu ra? Cái gì sự? Kêu Lý Đại Nha lại tới tìm ngài làm Mục tử đồng mặt không đổi sắc mà tiếp tục phiên thư, nhưng là ánh mắt lại không tự chủ được mà phiêu hướng về phía án thư một góc điểm tâm. Đúng là bã đậu bánh quy. Ngày đó đuổi đi Lý Nguyên Cẩm, mục tử đồng ngồi ở cái bàn trước tỉ mỉn đến bã đậu bánh quy, phát hiện này tiểu điểm tâm không giống mặt khác điểm tâm như vậy ngọt nhị, tuy rằng cũng ngọt, nhưng là loại này ngọt tan vào đi sẽ không nhị, ngược lại thực ngon miệng. Bã đậu bên trong hẳn là cũng không có thêm quá sữa bò mỡ dê một loại đồ vật. Tuy rằng không có như vậy hương, nhưng là đều có một cổ ngọt thanh hương vị. Cùng đọc sách loại này hoạt động rất xứng đôi, sẽ không ăn nị mệt ra rời, cũng sẽ không ăn ngọt mảnh uống nước. Mục tử đồng nếm lúc sau, sau hai bản hơi chút hảo điểm nhi bã đổ bánh quy liền thành hắn trên bàn khách quen, mang lên một đĩa nhỏ, mỗi ngày đọc sách mệt mỏi ăn thượng hai khối, nhưng thật ra đỡ đói lại không chậm trễ công phu. Chỉ là, nha đầu này, rốt cuộc hiểu hay không cái gì kêu lệ nghĩa liêm sỉ. Chính mình đều luôn mãi nói nam nữ thụ thụ bất thần, như thế nào còn như vậy một lần lại một lần tìm tới môn tới đâu. Nhưng là, nàng bộ ráng này, giống như người nào đó, bởi vì có một mục tiêu, liền kiên trì không dứt mà kiên trì đi xuống, mặc kệ người khác có lại nhiều xem thường, vẫn là lại nhiều khó xử, hết thể đều đương nhìn không tới, chỉ là vẫn luôn kiên trì làm chính mình muốn làm sự. Coi như nàng là người kia đi. Mục tử đồng thở dài. đã quyết định muốn ở cái này thôn nhỏ bế quan đọc sách học thành lại hồi kinh, không hề nhúng tay đầu hũ thượng sự tình, chính là hiện tại xem ra vẫn là tránh không được a. Chậm rãi dạo bước đi ra ngoài, Mục Tử Đồng ở hậu viện ngoài cửa thấy được chờ có chút nôn nóng Lý Nguyên Cẩm, thấy Mục Tử Đồng ra tới, Lý Nguyên Cẩm cơ hồ là pháp đi lên, người ra tới làm. Đợi như vậy lâu, thiếu chút nữa cho rằng hắn không ra. Mục Tử Đồng nhàn nhạt gật đầu, ta ở đọc sách Đọc xong một chương mới ra tới, tìm ta có việc sao? Lý Nguyên Cẩm cũng có chút nhi ngượng ngùng, xin lỗi, vấy giày ngươi đọc sách, ta, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi. Có thể hay không cho ta mượn 20 cân cây đậu? Mục tử đồng những mày, cây đậu sự ngươi hẳn là tìm ngô quản gia, hán quản đầu hủ phường. Lý Nguyên Cẩm gật đầu, ta đi tìm, nhưng là, thật sự là ngượng ngùng, ta bên này thiếu ngô quản gia quá nhiều. Lần này không hảo lại làm ngô quản gia giúp ta, liền 20 cân cây đậu, ngươi có thể hay không giúp đỡ? Mục tử đồng biết lý nguyên cẩm cơ hồ xem như tay không bộ bạch lang bộ ra tới cây đậu cùng công cụ, cũng coi như là cái cơ linh. Nhưng là làm buôn bán nợ chướng cũng là muốn giảng độ. Không khoa trương nói, hiện tại lý gia thiếu mục gia, giữa làm thuê dài hạn năm nay đều còn không thượng, lý đại nha cư nhiên còn muốn mượn. Này tay không bộ bạch lang bản lĩnh cũng quá lợi hại đi. Lý Nguyên Cẩm thấy mục tử đồng thần sắc đen tối cảm giác sự tỉnh sợ là không thành nhưng là không mượn đến không được a Tuy rằng này tiểu thư ngốc tử không nhọc lòng đầu hủi phương sự nhưng là một đường xuống dưới nhìn người cũng không tệ lắm Lý Nguyên Cẩm không nghĩ đem người khác tình cảm đương buồn phận nhưng là trước mắt thật sự là khó khăn thời kỳ không mượn đến này cây đầu mặt sau bị chống bổ không thượng không nói còn muốn phó tiền vi phạm hợp đồng Lý Nguyên Cẩm một kích động ruỗ tay lôi kéo mục tử đồng tay háo Mục thiếu ra, thật sự, lần này thỉnh ngươi giúp đỡ. Ta bảo đảm một tháng, không. Trong vòng nửa tháng liền còn thượng. Mục tử đồng nhau mắt, hơi hơi vận người tránh thoát Lý Nguyên cầm tay, lắc đầu, làm buồn bán, có làm buồn bán quý củ. Hiệp nghị thượng rõ ràng nói thấy đậu giá cấp cây đậu, ngươi lấy không đậu hủ phường không đã xem như vừa rào, hiện tại lại nợ cây đậu nói, khắp thiên hạ đều không có làm như vậy sinh ý. Lời này liền nói có điểm trọng. Cơ hội là trực tiếp vào mặt, Lý Nguyên cẩm trên mặt hồng một khối bạch một khối, túi đầu suy nghĩ nửa ngày, nàng muốn làm thành này bút sinh ý, nhưng là cũng không nghĩ chính mình biến thành lao lại dựa mượn tiền hủy đi đông Tưởng bổ tây tưởng nàng biết nàng nhất định sẽ còn thượng, chính là mục tử đồng hiện tại bằng cái gì tin nàng đâu. Lý Nguyên cầm rũ đầu, nỗ lực bài trừ tới một cái tươi cười, không có việc gì, kêu cảm ơn ngươi. Ta lại trở về ngẫm lại biện pháp đi. Mục tử đồng lần đầu nhìn đến Lý Nguyên Cẩm biểu tình như thế về vài bộ dáng, tuy rằng mặc kệ là nguyên tắc, nhưng là không biết vì cái gì vẫn là kêu ở Lý Nguyên Cẩm, ngươi từ tử. Lý Nguyên Cẩm quay đầu lại, ân, còn có việc sao? Mục tử đồng đành phải nhắc nhở nàng, ngươi hiện tại tư bản chính là phương pháp cùng điểm tử, trừ bỏ phát đậu giá phương pháp, ngươi không phải còn có chút thực đơn sao? Cái này không biết đến trong hiệp nghị, ngươi đi tìm lô quản gia. Nói với hắn ngươi tưởng bán thực đơn. Lý Nguyên Cẩm mắt sáng ngời, đối Nga. Còn có thể như vậy. Mục tử đồng khỏe miệng hơi hơi cong lên, vẫn là thích xem nàng tươi đẹp sán lạ bộ dáng, có loại vô luận là cái dạng gì tuyệt cảnh đều có thể đủ thuận lợi vượt qua bộ dáng. Hai người nói chuyện một hồi, mục tử đồng tuy rằng không có phương tiện trực tiếp chỉ đạo Lý Nguyên Cẩm nhưng là thánh nhân nói cổ nhân nói loại này kỹ năng đặc biệt hắn vẫn là rất nhiều. Hắn không muốn ở Lý Nguyên Cẩm trước mặt hiển lộ ra tới cùng đầu hủ hoặc kinh thương có quan hệ sự tình, đành phải mượn cổ nhân miệng nói cho nàng một ít thương nghiệp thượng đạo lý. Lý Nguyên Cẩm nghe được mùi ngon, nàng có được nhiều nhất chính là đối hiện đại đầu hủ phát triển cùng hiện đại mới lạ lý niệm, nhưng là lúc này thương nghiệp quy luật cùng ngành sản xuất quy tắc, nàng còn rốt đặc cán mai, mục tử đồng khoe chữ tuy rằng không thảo hỷ, nhưng là xác thật làm nàng có chút thể đồ quan đỉnh. nàng lớn nhất tư bản Chính là những cái đó mới lạ điểm từ A. Thời đại này người còn không có nghĩ đến đẩy mạnh tiêu thụ biện pháp, hợp tác sách lược, thức ăn phương thuốc, đây đều là nàng độc nhất vô nhị bán điểm. Đối với mục tử đồng thật sâu cúc một cung, cảm ơn người, ta biết nên làm như thế nào, chờ ta có tiền, nhất định cho ngươi làm vài đạo người khác cũng chưa ăn qua mới lạ thức ăn. Mục tử đồng đánh trong kinh tới, cái gì chưa thấy qua, cái gì không ăn qua. Hắn nguyên bản là không tin Lý Nguyên Cẩm sẽ có cái gì mới lạ biện pháp, nhưng là ngấm lại hắn cũng chưa từng chú ý quá bã đậu bánh quy, có lẽ, thật sự có thể thử một lần. Lý Nguyên Cẩm cũng không chờ mục tử đồng trả lời, xua xua tay liền đi tìm nô quản gia. Cảm ơn ngươi, tiểu thướng đốc. Cùng nô quản gia năn nỉ ý ôi, Lý Nguyên Cẩm mượn mục ra sau bếp, làm một đạo rau trộn đậu giá, đem khoai tây tì, cà rốt tì, dưa chuột tì cùng đậu giá trích rửa sạch sẽ. Nước sôi chắc một chút, lạnh về sau phân biệt dùng muối, giấm, nước tương, sinh khương thủy cấp tí một chút, cuối cùng còn xới một nắm đường trắng, ăn không ra vị ngọt, nhưng là có thể làm còn lại hàm toan tư vị càng nhu hòa. Cuối cùng đem bốn loại nguyên liệu chia làm một tiểu đem một tiểu đem, bãi bản. Vang nhạn, minh hồng, xanh miếc, ngọc bạch bốn loại nhan sắc bãi ở nho nhỏ cái đĩa, trên đỉnh còn bày một đóa hoa. Như thế nào xem như thế nào không giống này nông gia nữ có thể làm được thức ăn Chú ý Quá chú ý Nhìn liên cảnh đẹp ý vui Nô quản gia thật cẩn thận mà kẹp lên tới một chiếc búa Ăn vào đi hương vị càng là nói không nên lời hảo Gion gion nộn nộn vị, hàm hương vừa miệng Lý Nguyên Cẩm quan sát đến nô quản gia nhan sắc Biết chính mình đánh cuộc chính xác Nô quản gia, như thế nào Hiện tại trấn trên tiểu lầu phòng trừng đều làm không ra tan này nói tuyết sơn sơ dương liễu đi. Nô quản gia còn ở dư vị, nghe được Lý Nguyên Cẩm cách nói, vội vàng mở mắt ra, ngươi nói món này kêu cái gì tên. Tuyết sơn sơ dương liễu, ngươi xem à, màu trắng chính là đậu giá, tượng trưng cho tuyết sơn, màu đỏ cà rốt chính là thái dương, màu xanh lục dưa chuột đúng là thái dương dâng lên xuân về trên mặt đất khi sinh ra dương liễu, từ màu vàng thổ địa thượng sinh trưởng ra tới, nhạc. Chính là khoai tây ti. Nô quản gia rốt cuộc còn xem như gặp qua việc đời, đại nha. Ngươi này tay nghề ta cảm thấy cũng chính là con hành, nhưng là ngươi này lý do thoái thác ta phụ. Thành, ta hôm nay liền làm chủ, cho ngươi 20 cân cây đậu, nhưng là ước định hảo trong một tháng nhất định trả ta, còn có kia thuê phòng tiền thế trước Lý Nguyên cẩm vội vàng đáp ứng, có cây đậu liền hảo. Nguyên liệu có, còn không phải nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật tiếp tấu. Lý Nguyên Cẩm tiếp nhận cây đầu, đáp ứng nô quản gia lần sau lại khai tập thời điểm còn cùng hắn cùng nhau thượng tập, đi mục ra đậu hủ cửa hàng đưa đậu giá, còn muốn đi mục ra tiểu lầu giáo phương thuốc, giao lý do thoái thác. Lý Nguyên Cẩm vô cùng cao hứng mà phủng 20 cân cây đầu đi rồi, mục tử đồng đứng ở sau bếp bên cạnh trong sương phòng, hồi tưởng nàng vừa mới lý do thoái thác. Này Lý Đại Nha, thật sự không biết chữ, thật sự chỉ là cái nông gia nữ. Nàng nơi nào tới như thế nhiều mặt tử, còn có này đó lý do thoái thác. Nay tổng không thể cũng là thuyết thư tiên sinh nói đi. Mục tử Đồng khẽ lắc đầu, có lẽ mỗi người đều có nàng bí mật, như hắn giống nhau. Bất quá không truy cứu về không truy cứu, Mục tử Đồng vẫn là cất bước ra cửa, đi đến sau bếp bên cửa sổ. Lơ đãng mà trong chiều vừa thấy, nô Quảng gia, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chính phụng kia Tuyết Sơn sơ dương liễu tinh tế quan sát nô quản gia. Thình linh bị mục tử đồng hoảng sợ, thiếu, thiếu ra, ngươi như thế nào tới nơi này? Mục tử đồng xoa xoa bụng, đọc sách xem đến có điểm nói bụng, lại đây tìm điểm nhi ăn. Nô quản gia vội vàng buông cái đĩa, thiếu ra, ngài nếu là muốn ăn cái gì, phân phó từng cái người lại đây đoan là được, ngài như thế nào chính mình tới? Liên như thế mấy ngày, mục thiếu ra hướng hậu viện chạy tỷ lệ chính là lớn hơn, nô quản gia đều có điểm không thích ứng. Mục tử đồng không có lý ngô quản gia, lo chính mình vào sau bếp, không chú ý, hiện tại có cái gì ăn, ngươi cho ta lấy điểm nhì tới. Nô quản gia vội vàng lục tung hảo một hồi tìm, chính là sau bếp trừ bỏ cơm thừa ở ngoài, đã cái gì cũng chưa, lý nguyên cẩm làm kia đĩa tuyết sơn sơ dương liễu liền phá lệ thấy được. Mục tử đồng thong thả ung dung mà đi qua đi, đây là cái gì? Nô quản gia, thiếu da, ngươi không thể như vậy. Các ngươi lại chơi ta đúng hay không? Ngươi đã sớm biết kêu Lý Đại Nha sẽ qua tới nấu ăn, cho nên mới chuyên môn chờ ở ngoài cửa, đúng hay không? Thiếu ra ngươi muốn ăn ngươi cứ việc nói thẳng sao, yêu kêu Lý Đại Nha nhiều là một đĩa còn không phải là. Như thế nào nhiều lần đều phải đoạt ta thức ăn? Hai lần bã đậu bánh quy, một lần này rau trộn đậu giá, đều là vừa rồi nếm cái vị liền đưa ra đi. Nô quản gia tâm tình thật là cung tất, cậu giống nhau. Mục tử đồng ngồi xuống, nô quản gia đành phải tung ta tung tăng mà đi dùng bữa tối dư thừa cơm nấu cháo, không bao lâu liền thịnh một chén đoan đến mục tử đồng trước mặt, thiếu ra thỉnh dùng, ta đi trước mặt sau nhìn xem đậu hủ phường. Mục tử đồng gật gật đầu, đãi nô quản gia ra cửa lúc sau, uống một ngụm cháo trắng, kẹp lên một chiếc đua rau trộn đậu ra thi, quả nhiên giòn nộn, ngon miệng ăn với cơm. Làm khó nàng nghĩ ra được tuyết sơn sơ dương liễu món này danh. Mục tử đồng nghĩ, nghĩ. Bất chi bất giác liền liền này đĩa rau trộn đậu giá uống xong một chén cháo. Lý Nguyên Cẩm thật vất vả mượn tới rồi đậu giá, trở về lúc sau không rảnh lo đi mà khác, đem thật vất vả không ra tới đại nồi sắt cùng bình gốm lại dùng tới, đem tân đến cây đậu phao thượng, ngày mai liền có thể bắt đầu phát này phê đậu giá. Tính tính sổ, thật đúng là thiếu không ít người tình cùng tiền, một chốc thật là còn không rõ a Lúc sau hai ngày, Lý Nguyên Cẩm cùng nhị nha, Đậu đinh liền cùng chiếu cố bảo bối giống nhau một ngày 3 năm thứ mà cấp đậu giá tới nước, mỗi ngày vào đêm thời điểm lại cấp đậu giá đổi mới mẹ thủy, này cũng mệt trong viện, có khẩu giếng, vàng không quang múc nước đổi thủy liền phải mệt chết người. Nhưng là thành quả cũng là kinh người, nên ở đậu hủ khung mặt trên vải thâu ngay từ đầu vẫn là sụ đi xuống, ngày hôm sau liền nhìn đến đi lên một chút, dựa theo phía trước phát đậu giá lệ thường, ngày thứ ba liền cùng khung ngang hàng. Ngày thứ tư là có thể đem đậu hủ khung trung gian khởi động tới hảo cao một đoạn. Lý Nguyên Cẩm lần đầu tiên đổi đến cây đầu, ở khai tập ngày đó rạng sáng rốt cuộc phát hảo, nhìn cao hơn đậu hủ khung ước chừng một cái bàn tay độ rộng đậu giá, xúc lên bài thô, động tác nhất chi mới mẻ đậu giá, trắng nón một mảnh, cảnh đẹp ý vui, Lý Nguyên Cẩm vừa lòng mạc cười. Ngày lành liền phải từ đây bắt đầu rồi. Một ngày phát một chương hảo đâu, vẫn là một ngày phát hai chương hảo đâu. Lý Nguyên Cẩm mới vừa đem đậu giá đều điểm một lần, nô quản gia liền giá xe bò đến trước cửa, thủ tín huynh đệ. Đại nha, ta tới kéo đậu giá. Lý thủ tín vội vàng đem cửa mở ra, nô quản gia kiểm tra quá trắng trẻo mập mạp nộn xinh xinh đậu giá lúc sau, cũng thực vừa lòng. Lý Nguyên Cẩm vội vàng cùng nô quản gia, thiếu thị mấy cái cùng nhau đem đậu hủ không dọn đến xe bò thượng, một tầng trồng một tầng, cẩn thận không cho mặt trên khung đè ép phía dưới đậu giá. Hôm nay điểm ra tới đậu giá 10 khung, không sai biệt lắm 100 cân, nô quản gia thấy đậu giá khả quan, vô cùng cao hứng mà lái xe đi, Lý Thủ Tín cùng Lý Nguyên Cẩm liền đi theo xe bỏ bên cạnh, một đường hướng trấn trên đi. Lần này đi sớm, trấn trên tập còn không có khai hoàn toàn, đến thuận bình trấn đại đền thờ phía dưới, Lý Nguyên Cẩm gặp không ít từ 4 phương 8 hướng thôn lại đây học chợ người, có chọn chính mình loại đồ ăn thôn dân, cũng có mang theo cái khay đàn chuẩn bị mua sắm. Nếu không phải lần này trên tay không có tiền, Lý Nguyên Cẩm thật muốn tái hảo hảo đi dạo chợ. Ha ha nơi này ăn vặt, mua điểm nhi nơi này thủ công nghệ phẩm, nếu là vạn nhất không cẩn thận lại xuyên đi trở về, nói không chừng còn có thể bán cái đồ cổ. Nữ nhân mua sám dục, mặc kệ ở đâu cái triều đại đều là giống nhau. Nô quản gia ra giá xe bò trực tiếp tới rồi mục ra đậu hũ cửa hàng, đây cũng là Lý Nguyên Cẩm lần đầu tiên tới. Đậu hũ cửa hàng bề mặt cũng không lớn. Chỉ có một trường khoan, ngày thường cũng chỉ có hai người, một người cắt đậu hủ, một người thu bạc. Khắc còn có hai người ở phía sau xử lý việc vật ánh. Nhìn thấy ngô quản gia lại đây, trong tiệm bốn người tay chân lênh lẹ trên mặt đất xe dọn đậu hủ, xúc lên màn xe nhìn đến nhiều ra tới 10 cái dùng vải thô cái đậu hủ khung, không khỏi hỏi ngô quản gia, ngô quản gia, nơi này đầu chính là ngươi nói muốn tân bán đậu giá. Ngô quản gia hắc hắc cười, đúng vậy. Còn không mau dọn xuống dưới, hôm nay nhà ta đậu hủ cửa hàng cuối cùng là có đậu ra bán. Thuận Bình trấn là cái chấn nhỏ, trấn trên bán đậu hủ chỉ có tăng da, mục da, bạch da, chính là cái kia muốn cưới Lý Nguyên Cẩm làm vợ kế bạch viên ngoại sản nghiệp, còn có một cái là lưu da, lưu da là đậu hủ thế da, bất quá tựa hồ không thế nào coi trọng Thuận Bình trấn này tiểu địa phương, câu được câu không mà bán, ngược lại không bằng mục da cùng bạch da đậu hủ đắt nhân tâm. Nhưng là thắng ở là đậu hủ thế ra, danh khí còn ở, không ít người ăn Tết tặng lễ thời điểm cũng vẫn là nguyện. Ý tuyển lưu gia đậu hủ. Nguyên bản tam gia là lực lượng ngang nhau, nhưng là bạch viên ngoại không biết từ chỗ nào mời tới một cái đậu giá sư phó. Ở đậu hủ ở ngoài lại bắt đầu bán đậu giá, lập tức liền hấp dẫn đại gia lực chú ý. Đậu giá cũng tiện nghi, trấn trên hai văn tiền một cân, không ít người đều nguyện ý mua tới nếm cái tiền Nay liên làm mục ra đậu hủ cửa hàng rơi xuống vết xe đổ, đua tân ý, không có bạch ra đậu giá, đánh vần hào, không bằng lưu ra truyền lại đời sau. Cho nên lần này Lý Nguyên cẩm phát đậu giá, thật là làm nô quản gia hảo hảo thẳng thăng eo. Đậu hủ cùng đậu giá đều dọn đến cửa hàng mặt sau đi, đậu hủ khung đều trồng lên lớn hơn nữa mục trong khung dùng nước riêng thao. Nô quản gia phân phó đậu giá không cần thao, nhưng là cách nửa canh giờ hướng đậu giá thượng tưới tới nước. Phía trước mặt bàn thượng lúc này đứng chính là Lý Nguyên Cẩm cùng một cái khắc cắt đậu hủ tiểu nhị tiêu bảo phương. Bảo ngày nay năm cũng bất quá 17-18 tuổi tác, nhìn thấy tới một cái 12-13 tuổi nữ hoa hoa cùng hắn cùng nhau đứng ở bên ngoài bán đậu hủ, tổng cảm thấy có chút phóng không khai. Lý Nguyên Cẩm nhưng thật ra không thèm để ý, thấy bên ngoài người dần dần nhiều lên, đem cái ở đậu giá thượng vài thô sốc lên một góc, ai, tới nhìn một cái, coi một chút lạc. Mới mẻ đậu giá. Mới vừa phát tốt. Thủy linh linh trắng non giòn xinh ai. Lại đây nhìn xem, nếm thử. Bất cứ giá nào ra mặt thét to chính là hảo xử Lập tức liền có người lại đây, ai. Các ngươi mục ra đậu hủ cửa hàng cũng có đậu giá bán lạ Lý Nguyên cẩm ngọt ngào mà cười, đúng vậy. Đây là chính chúng ta vọng lại đậu giá, mới mẻ đâu. Đại thầm nguyên nếm thử này sinh đậu giá, thủy nộn thơ ngon. Kia đại thẩm thử ăn một cây, sắc thật. Nhưng là không chịu mua, ngươi này đậu giá là không tồi, nhưng là ta lần trước ở Bạch Gia mua trở về đậu giá, sao tới sao đi liền mềm như bông dư lại một sạp cỏ khô, không thể ăn. Lý Nguyên Cẩm đem đã sơm chuẩn bị tốt rau trộn đậu giá lấy ra tới, dùng xiên che cấp đại thẩm chọn một chút, đại thẩm, ngươi thử xem này rau trộn đậu giá, nhìn xem sảng không sảng khẩu, đúng hay không ngại khẩu vị. Đại thẩm cái này nếm xong lúc sau liền có chút động tâm. Này hương vị thật là không tồi, so dưa mối thoải mái thanh tân, lại mới mẻ. Lý Nguyên Cẩm gật gật đầu, đúng rồi đúng rồi. Đại thẩm, hôm nay xem ngươi là cái biết hàng người, nhà chúng ta đậu giá phát hảo, tuyệt đối sẽ không ra thủy biến sải. Liên tính là vào nước hạ du ăn lên đều là vừa non vừa mềm. Hôm nay còn có đặc biệt hoạt động, ngươi nếu là mua đậu giá đâu, ta sẽ dạy ngươi làm cái này rau trộn đậu giá. Thật sự. Vậy ngươi này đậu giá như thế nào bán? Khai trương đặc huệ, trước 10 cân đều 1 văn tiền 1 cân, đại thẩm ngươi muốn nhiều ít. Đây là ngoại ý muốn kinh hỷ, không riêng đưa thực đơn, còn tiện nghi một nửa. Bạch viên ngoại gia muốn 2 văn tiền 1 cân đâu? Cho ta tới 2 cân. Lý Nguyên Cẩm đem đậu giá để giáo thủy, còn làm cho đại thẩm mặt lắc lắc, giảm đi không ít trọng lượng. Đại thẩm biểu tình càng nu hòa, là cái hiểu nhân tâm, còn biết cấp ném thủy đâu. Sương cao cao 2 cân đậu giá, dùng chuối tây là cây cấp bao lên, cho ngài, 2 cân lượng văn tiền, ta đây liền cho ngài nói nói rau trộn đậu giá phương thuốc. Kỳ thật xào đậu giá liền ở chỗ một cái hỏa hậu cùng thời gian, bởi vì đậu giá nhìn giòn sinh, nhưng kỳ thật nội bộ tất cả đều là thủy, bằng không cũng sẽ không một cân cây đậu có thể phát ra tới 10 cân đậu giá. Cho nên ở xào hoặc là nấu thời điểm, liền phải chú ý, ngàn vạn không thể xào qua. Vàng không đậu giá thủy bị xào ra tới, cũng chỉ dư lại đậu giá ra, lại không dòn lại không nột, chỉ là kéo dài mềm mại. Rau trộn đậu giá ở chắc thủy thời điểm, bất quá trong nháy mắt, bởi vì mặt sau thêm muối cùng nước tương lại sẽ tí ra tới một chút hơi nước, cho nên phía trước nửa đời thời điểm liền phải vứt lên, làm dư nhãn phúc lạc. Thật là tưởng đi dạo phố A. Đi theo xe bỏ đi rồi không bao lâu, liền đến một cái tử lầu, vô cùng đơn giản mục ra quán ăn. Nhìn không chấp mắt, nghĩ đến làm cũng là buôn bán nhỏ. Quả nhiên là kê đầu đôi phượng A, mục ra ở nghi ninh thôn xem như đầu nhất hào phú hộ, hai tòa gạch xanh đại trạch làm người hâm mộ vô cùng, còn có có thể dung hạ bốn năm chục người đầu hủ phường cùng nghi ninh thôn một nửa đồng ruộng, không nghĩ tới tới chấn trên lúc sau. Đầu hủ cửa hàng cùng tiểu lầu cũng chính là giờ sở cứ như vậy, trạng thái. Nếu hy vọng ta một ngày phát hai trường, thỉnh nhắn lại ha ha. Bất qua trước mắt không phải tưởng này đó thời điểm, Lý Nguyên Cẩm đi theo ngô quản gia đến sau bếp, bên kia đã có nấu ăn sư phó chờ ở nơi nào, đúng là mục gia quán ăn tàu đầu bếp, gần 40 tuổi tác, quả nhiên một bộ đầu đại cổ thô, không phải người giàu có chính là đầu bếp bộ ráng. Tàu đầu bếp nhìn thấy hũ nút dường như Lý Thủ Tín cùng Lý Nguyên Cẩm lúc sau có chút thất vọng, ngữ khí không quá vui sướng hỏi ngô quản gia, ngô quản gia, đây là người nói đậu giá sư phó. Một cái trung thực lời nói đều nói không rõ thôn dân, một cái đậu giá gầy yếu tiểu nha đầu, có thể sẽ cái gì? Nô quản gia cười hòa giải, tao đâu biết, ngươi đừng vội à, người này không đều có am hiểu sao, này lý ra chính là phát đậu giá hảo thủ, ngươi nhìn xem này đậu giá, so bạch ra nhưng khá hơn nhiều. Tao đâu bếp nấu ăn, vừa thấy này đậu giá liền biết mới mẹ no đủ, sắc thật không tồi, phát đậu giá công phu hắn nhận. Nhưng là ngô quản gia nói hai người kia trong đó một cái muốn dạy hắn nấu ăn. À Phi, Lý Thủ Tín tuy rằng tới tiểu lầu đưa quá vài lần đậu hủ, nhưng là vẫn luôn cũng không dám ngẩn đầu xem này đó mặt sau tính tình táo bạo đầu bếp, tao đầu bếp càng là trong đó cực giả. Lý Thủ Tín nhiều lần nhìn thấy hắn cũng không dám ngẩn đầu xem hắn. tao đầu bếp nhìn đến lúc sau càng thêm ghét bỏ. Phi, chẳng lẽ muốn cho này Lý Thủ Tín tới dạy hắn nấu ăn? Khai cái gì vui đùa Nô quản gia vội và ngăn lại tàu đầu bếp, tàu đầu bếp, ngươi đừng vội sao. Này Lý Đại Nha thật sự có chút tài năng, bằng không ngươi liền nhìn xem trước. Ai? Tàu đầu bếp đảo đảo lốt thai, không thể tin tưởng. Lý Đại Nha A. Bang. Tàu đầu bếp đem trên cổ vây quanh khăn tay tử kéo xuống tới đột nhiên ở trên bệ bếp một quan ngã. Nô quản gia ngươi đây là trời ta đầu. Một cái hoàng bao nha đầu tới dạy ta làm đồ ăn. Ta này đầu bếp còn muốn hay không làm? Nói ra đi muốn cho đến nguyệt lâu đầu bếp cười đến rụng răng. Nguyên bản tưởng Lý Thủ Tín giáo, đã đủ ý khuất, không nghĩ tới cư nhiên không phải Lý Thủ Tín mà là cái này hoàng bao nha đầu. Này nói do khi dễ người sao? Nô quản gia vội vàng cười làm lành, tao đâu bếp, tao đâu bếp, ngươi đừng nóng giận, này không phải liền thử xem sao, dù sao thử xem cũng không có hại, ngươi khiến cho Lý Đại Nha thử xem xem. Ngươi coi như là cái giám khảo, xem nàng làm có được không ăn, thành sao. Lý Nguyên Cẩm bưng tay ở một bên không nói lời nào, dù sao nàng hôm nay chỉ là tới giáo thức đơn, nếu đối phương thái độ không quá phận, nàng tự nhiên là sẽ hảo hảo giáo, nhưng là gặp được tàu đầu bếp người như vậy, nàng liền lười đến nói. Muốn phô chương sao, cứ việc bãi, Lý Nguyên Cẩm dù sao liền nhìn, lại không nóng nảy, không giáo nói nàng càng nhẹ nhàng a Vượt qua trước mắt mượn cây đầu cửa ải khó khăn, này thực đơn nàng còn có thể lưu chữ làm lợi thế đâu. Nô quản gia hống tào đầu bếp vài lần đều hống không tốt, này tào đầu bếp tam câu nói không rời đến nguyệt lâu, mọi thứ đều phải so đến nguyệt lâu đầu bếp đãi ngộ. Từ chỉ có hai cái phó thủ một tháng chỉ có một lượng bạc tử đến ăn tết so đến nguyệt lâu thiếu đã phát hai khối bánh trung thu, nói cái không ngừng. Lý Nguyên cầm mắt lại nhìn, này tào đầu bếp sợ là làm không lâu. Nô quản gia khuyên nhủ không có thấy hiệu quả, tao đầu bếp lúc này chơi nổi lên lại, kiên quyết không học. Cuối cùng là kêu một cái tên là Hạ Ngâu sinh học đồ tới học, tao đầu bếp tự đi nhã gian nghỉ ngơi đi, nói không có đại khách đừng gọi hắn ra tới. Hạ Ngâu sinh là cái văn văn tú tú thiếu niên, bất quá 17-18 tuổi, nếu không phải ăn mặc sau bếp thống nhất cần xa bố tập dề, nhìn nào thật không giống ở phía sau bếp làm việc bộ dáng. Thanh Thanh thật thật cùng Lý Nguyên Cẩm chào hỏi, làm phiền ngươi Lý? Lý đại nha cô nương, này cái gì chẳng ra cái gì cả cách gọi. Không thêu sư phó, bất quá Lý Nguyên Cẩm cũng không thèm để ý, nàng nhiệm vụ là giáo thức đơn, giáo ai đều là giáo, lập tức liền mang theo hạ Ngâu Sinh đem đậu giá trích ra tới, về sau chọn đậu giá đâu, nếu là sao, liền phải tuyển cái loại này nhất no đủ trắng non béo béo lù lùn, xào ra tới vị no đủ. Nếu phải làm rau trộn đậu giá đâu, liền tuyển hình thể vừa phải. Quá thủy sẽ không mềm mại, còn có thể giòn sinh cái loại này. Ta đây hôm nay muốn dạy ngươi mau huyết vượt đâu, liền phải tuyển loại này đậu giá, nấu ra tới vị mềm mại, hút no nước canh đặc biệt tan ngon. Rau trộn đậu giá không nói nhiều, phối màu cùng bãi bàn đều dạy, hạ ngâu sinh cũng không phải cái ngu rốt. Lập tức liền nói, ta đây nếu là đem này cả rốt cắt thành viên tiến, xứng ở mặt trên cũng có phải hay không càng đẹp mắt. Lý Nguyên cẩm vươn ngón tay cái, thông minh. Bất quá như vậy liền phải chú ý chắc thủy hòa hậu, đừng quá sinh. Hạ ngấu sinh nghiêm túc gật đầu, cái này ta lành nghề. Hôm nay nhất ngạnh đồ ăn là bản thổ bản mau huyết vượng, đem heo tạp cùng heo huyết linh tinh đồ vật nong chín, sinh đậu giá chắc thủy lóc nền, đem heo tạp, lá thịt, heo huyết đều phô ở đậu giá thượng, khắc khởi một nồi thêm ớt cay sa tế nấu khai, trực tiếp sôi ở mâm, soát một tiếng, lập tức hương khí liền ra tới. không có rau thơm Liên điểm xuyết một chút hành thái cùng rau cần lá cây. Lý Nguyên cẩm bừng cho nô quản ra xem, này nói tắm hỏa bạch phượng hoàng, tài liệu đơn giản, cách làm đơn giản, nhưng là hương vị hảo, rất là ăn với cơm. Thuận Bình trấn mà chỗ phương Bắc, phương Bắc thời tiết lánh, liền thích gan khẩu vị hơi chút trọng điểm nhi đồ ăn, có ớt là tốt nhất, càng hương càng ăn với cơm, cũng càng có thể chống đỡ dết lạnh. Hạ ngô sinh mừng đến nói không ra lời, hắn hiện tại vẫn là cái học đồ. Nhưng là hắn thật tinh mắt, biết Lý Nguyên Cẩm đem này đồ an dạy hắn chính là hắn giữ nhà bản lĩnh, lập tức liền phải đối Lý Nguyên Cẩm hành lễ, sợ tới mức Lý Nguyên Cẩm chạy nhanh ngại khai. Nàng cũng rất thích hạ Ngẫu Sinh, tuy rằng hắn trùng nghệ công phu càng sâu, nhưng là ở nàng luôn cuống tay chân nhóm lửa hạ nổi thời điểm, chỉ yên lặng đánh giá nàng hành động, giúp nàng chuẩn bị tốt bước tiếp theo phải dùng tài liệu cùng khí cụ, không nói nhiều, cũng không cười nàng. Lý Nguyên Cẩm âm thầm gật đầu, là cái trầm được tâm. Cùng hệ đồ ăn còn có thủy nấu lát thịt, cá hâm ớt, phàm là có thể sử dụng đậu giá lót nền đồ ăn, cách làm giống như trên, hạ ngâu sinh cơ linh, nghiêm túc nhớ kỹ. Đến nỗi rau trộn đậu giá, trừ bỏ tuyết sơn sơ dương liều ở ngoài, còn có rau trộn đậu giá rau chân vịt phèn cách làm. Đậu giá bởi vì mềm mại ngon miệng, còn có thể làm đậu giá bánh, thêm bột mì thêm trứng gà cùng thành tương, chảo dầu hơi chút tạc một chút là có thể làm đậu giá bánh. Đến nỗi xào đậu giá thực đơn liền càng nhiều, rau hẹ xào đậu giá, rau cần xào đậu giá là nhất thường thấy, bởi vì này hai loại rau dưa vừa lúc có thể cho đậu giá phối màu đề hương. Muốn nói nhất ăn với cơm vẫn là dấm lưu đậu giá, chảo nóng nhiệt du hạ tỏi bạo hương, lúc sau để vào đậu giá, yếu điểm là đậu giá ra nổi trước thêm giấm. Lý Nguyên Cẩm thực chiến kinh nghiệm cũng không nhiều, kiếp trước trong nhà làm đậu hủ là chủ, đơn giản là có đôi khi cây đậu phao nhiều. Trong nhà đậu hủ lại bán không được, cho nên mới sửa làm đậu giá. Nhưng là Lý Nguyên Cẩm sẽ ăn, từ đầu chí cuối đem đậu giá phương thuốc đều nói cho hạ ngô sinh, làm chính hắn thử làm một chút. Ngô quản gia, ngó sen sinh, ta phía trước hỏi thăm một chút, cũng không biết đúng hay không, chấn trên hiện tại đến nguyệt lâu này đó địa phương cũng chỉ sẽ cơ bản nhất xào đậu giá, chúng ta cái này sẽ là được, không làm đặc biệt tính toán. Rau trộn lập tức bắt đầu mùa đông. Phòng trừng cũng không dùng được bao lâu, nhưng là thủy nấu lát thịt, cá hâm ớt, mau huyết vượng này ba cái, đều là nhất thích hợp lập tức thu đông ăn đồ ăn, nhiệt cay nóng bỏng, đậu giá ở nước canh bên trong đặc biệt nùng hương ngon miệng, các ngươi có thể thử xem làm chủ đánh đồ ăn. Nếu là đưa đi nhã gian hoặc là thấu tịch, liền dùng cái kia tắm hỏa bạch phượng hoàng mỹ danh, càng thêm có ý cảnh. Nô quản gia gật gật đầu, hảo, quay đầu lại quán ăn liêu trưởng quẩy tới ta liền cùng hắn thương lượng hạ. Nô quản gia kỳ thật chủ yếu quản đầu hủ phường, chấn trên mục ra quán ăn cùng đầu hũ cửa hàng đều là Liêu trưởng quay quản sự, nhưng chính là bởi vì như vậy, Liêu trưởng quay tự giác so nô quản gia quản sự tình nhiều, bởi vậy cái giá đại, mỗi khi đều là mặt trời lên cao mới đến trong tiệm. Lưu nô quản gia cùng Lý Thủ Tín ở quán ăn xử lý một ít việc vặt vãnh, Lý Nguyên Cẩm giáo xong thực đơn, không có việc gì một thân nhẹ mà đi ra ngoài, tuy rằng trên người chỉ có hai mươi mấy người tiền đồng. Nhưng là Tổng muốn đi đi dạo phố, thả lỏng thả lỏng tâm tình sao đáp ứng các ngươi hai càng Nga. Chợ vẫn là giống nhau náo nhiệt, tới thời điểm đã nhắm ngay một ít náo nhiệt hảo ngoạn địa phương cái kia, Lý Nguyên Cẩm vừa đi vừa nhìn, nhìn thấy cái gì hiếm lạ chưa thấy qua đều phải đi lên hỏi một chút xem, tận khả năng mà hiểu biết thế giới này. Đi đến một cái bán tạc trái cây tiểu quán, quan chủ dùng cục bột tạo thành bất đồng hình dạng, dùng thiết muỗng bọc phóng tới trong chảo dầu mặt đi tạc. Lý Nguyên cẩm xem đến mùi ngon, bánh rắn dầu, mặt hương, nước miếng đều sắp chạy xuống tới. Nói thực ra, nếu là ở kiếp trước, nàng đối loại này dầu chiên đồ vật là xem đều không xem, sợ thượng hỏa trường đầu, chính là ăn cái bánh kem còn muốn tính nhiệt lượng đâu. Chính là hiện tại trong nhà ai đều là một phen da bọc xương, nhìn thấy có ru có mặt thơm ngào ngạt đồ vật, thật sự là thèm không được. Lý Nguyên cẩm yên lặng nhìn quán chủ nặn ra cục bột, xoa thành bánh. Sau đó hướng trung gian bôi lên một tầng thật dày hành muối, lại bao lên một lần nữa xoa thành đoàn, tạo thành bánh, liền biến thành hành du nhân bánh bột ngô, phong tới trong chảo dầu mặt một tạc, bên ngoài giòn giòn, bên trong hàm hương phát muối. Nhìn quán chủ hai cái đều thành hình, Lý Nguyên cẩm nhịn không được nhéo nhéo góc áo 20 cái tiền đồng, lão bản, này bánh rán bao nhiêu tiền một cái a Hai văn tiền, cô nương tới một cái sao? Thơm ngào ngạc, nóng hầm hập. Lý Nguyên Cẩm ngẫm lại mấy ngày nay trong nhà mễ đều mau ăn xong rồi. Lần này đầu tiên đến mua mễ cùng mới đi, 20 văn, thật sự không đủ. Nhịn rồi lại nhịn, không được, ta liền hỏi một chút, cảm ơn. Lý Nguyên Cẩm tuy rằng không mua, nhưng là sạp thượng nối liền không dứt đều là người tới, 2 văn tiền một cái, đối với nông thôn đến Lý Nguyên Cẩm tới nói chính là nửa cân mễ, đủ người một nhà tỉnh tỉnh ăn nửa ngày. Này trấn trên người cư nhiên cũng là tùy tay có thể lấy ra tới. Quả nhiên dân dĩ thực vi thiền, chỉ cần đồ vật ăn ngon, này sinh ý nhưng thật ra thực làm được. Đi dạo một vòng, mua bốn cân gạo lức, lại mua một tiểu vại muối, cuối cùng trong túi cũng chỉ dư lại hai văn tiền. Lý Nguyên Cẩm trong lòng có ý tưởng, bắt đầu lưu tâm trợ thượng có cái gì ăn vật là đơn giản dễ làm, một đường như thế đi tới, vẫn luôn đi đến một nhà nhìn còn rất xa hoa tiểu lầu cửa. Ngẳng đầu vừa thấy, Kim Ngọc Tửu Lầu. Nhớ tới lần trước Triệu Ngọc Tuyền nói được Nguyệt Lâu như vậy đại Tiểu Lâu đều không có vài đạo đậu giá làm đồ ăn, Lý Nguyên Cẩm cân nhắc một chút liền đi vào Kim Ngọc Tửu Lầu, muốn hỏi thăm một chút. Còn không đến giờ cơm, Kim Ngọc Tiểu Lầu bên trong người đã không ít, khách nhân tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là tới tới lui lui xuyên qua chạy đường cùng Tiểu Nhị, còn có chức thời gian tiến vào bán trái cây cùng thuyết thư người đều đã chuẩn bị tốt. Có cơ linh tiểu nhị nhìn thấy cửa tiếng người, chạy nhanh lại đây chào hỏi, vị này khách quan, ngài là. Chờ đến gần vừa thấy, Lý Nguyên Cẩm trên người còn ăn mặc đánh mụn và siêu y một trương miệng lập tức im tiếng, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá một chút Lý Nguyên Cẩm, cô nương, ngươi muốn ăn cái gì, hướng bên kia chợ đi lên. Nơi này cũng không phải là ngươi có thể tới địa phương, nơi này tùy tùy tiện tiện một đạo đồ ăn đều phải mấy chục văn, quá nghèo kết hủ lầu. Liền không cần tới cửa tới sao Lãng phí biểu tình Lý Nguyên cẩm theo tiểu nhị ánh mắt Cúi đầu nhìn một chút chính mình xem y dì Áo vải thô Là tiếu thị hai ngày này giúp nàng sửa Là tiếu thị áo cũ Nhưng là sạch sẽ phục tùng Đã xem như nàng hiện tại tốt nhất quần áo Nàng nguyên lai like quần áo tay áo Cùng ống quần đều đoạn một đoạn Chỉ có thể cấp nhị nha xuyên Tiểu nhị ánh mắt tuy rằng làm nhân tâm không thoải mái Nhưng là Lý Nguyên Cẩm có việc tới Cũng liền không có quá để ý Chỉ là mở miệng hỏi, phiền toái tiểu nhị ca, ta muốn hỏi một chút nhà ngươi tiểu lầu có hay không đậu giá làm đồ ăn. Kia tiểu nhị cười, nhưng là tươi cười lại là một loại làm người cảm thấy có chút không thoải mái hàng nghĩa, chúng ta nơi này cái gì đồ ăn đều có, chỉ cần ra khởi tiền, đừng nói là đậu giá, chính là chăng non đều có thể cho ngươi làm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ngươi có hay không tiền thôi. Lý Nguyên Cẩm có chút bực bội, nhưng là vẫn là nhẫn mại tính tình hỏi. Tiểu nhị ca, phiền toán ngươi, ta hôm nay không phải tới ăn cơm, chính là hỏi một chút đậu giá. Đi đi đi, không ăn cơm tới cái gì tự lầu. Dạo náo như ta, ta còn vội vàng đâu, chạy nhanh đi chạy nhanh đi. Tiểu nhị bám một tiếng đem trên cổ khăn tay tử cấp kéo xuống tới, ở Lý Nguyên cẩm trước mặt ném tới ném đi bước cho nàng lùi lại vài bước, thiếu chút nữa bị tiểu lầu ngạch cửa cấp vướng ngã. Ngươi, Lý Nguyên Cẩm thật vất vả đứng vững. Chạy nhanh ôm hảo trong tay mẹ cùng mối, nhìn chầm chầm kia tiểu nhị nhìn hai mắt, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Lý Nguyên Cẩm ở trong lòng nói cho chính mình không cần sinh khí, mặc niệm ba lần, hôm nay ngươi đối ta lạnh léo, ngày mai ta ngươi trèo cào không nổi. Có lẽ là bởi vì khi chứ, Lý Nguyên Cẩm cảm thấy muốn phát thiết, bồi thường một chút, vòng tới vòng lui lại vòng trở về cái kia dầu chiên trái cây tiểu quán, quán chủ còn có gạo nếp làm tiểu đoàn tử. ra tới bên ngoài một tầng giòn giòn, bên trong là dính dính gạo nếp, cắn thượng một ngụm có thể kéo đến thật dài. Lý Nguyên Cẩm sờ soạn lại sờ túi tiền, đang muốn ra tiếng mua một cái bánh rán hành thời điểm, bên cạnh có người trước kêu gọi, lao bản, hai cái bánh rán hành. Thanh âm rất quen thuộc, Lý Nguyên Cẩm vừa quay đầu lại, Ngọc Tuyền ca. Đúng là ở đến Nguyệt Lâu sau bếp làm làm giúp Triệu Ngọc Tuyền. có chút thẹn thùng mà từ quán chủ trong tay tiếp nhận tới hai cái dùng giấy dầu bao bánh rán hành, đưa cho Lý Nguyên Cẩm, nhạc, cho ngươi. Lý Nguyên Cẩm vội vàng xua tay, triệu ngọc tuyển ra cũng là một nghèo hai trắng còn muốn ăn bã đậu cùng bánh nô, nàng đều luyến tiếp ăn bánh rán hành, triệu ngọc tuyển sợ là càng luyến tiếp, chính mình không thể bạch thu ân tình này. Ngọc tuyển ca, ta không cần, chính ngươi ăn đi. Triệu ngọc tuyển mắt to có chút bị thương, đại nhà, Ta ở đến nguyệt lâu sau bếp mỗi ngày đều phải không ít đồ vật ăn đâu, này bánh rán hành. Cho ngươi, ngươi mang về cấp nhị nha cùng đầu đinh ăn đi. Liền nói là ta thỉnh bọn họ. Triệu Ngọc Tuyền vẫn luôn đối Lý Nguyên Cẩm không tồi, nhưng là hắn cũng biết Lý Nguyên Cẩm là cái hộ đệ mội, nàng chính mình không thu. Nếu là dùng tới đệ mội tên tuổi, nàng phỏng trừng liền không hảo cự tuyệt. Mua đều mua, cũng không thể lui, ngươi liền thu đi. Ta ở chỗ này làm làm giúp Một ngày bao tam cơm còn có 10 cái tiền đâu Triệu Ngọc Tuyền tự biết nói chính mình cùng Lý Nguyên Cẩm đính hôn Xem Lý Nguyên Cẩm thời điểm Tổng hội có chút ngượng ngùng Nhưng là đáy lòng thiện lương, tổng tưởng đối nàng hảo Triệu Ngọc Tuyền lại khuyên Lý Nguyên Cẩm do dự một chút Nhận lấy, có nghĩ thầm phải trả tiền Triệu Ngọc Tuyền Nhưng là trên người chỉ còn lại có 2 cái tiền đồng Cấp một nửa là chuyện như thế nào Ngắm lại vẫn là tính, mặc kệ lui không lùi thân Thiếu triệu ngọc tuyển không phải này cực nhỏ, chậm rãi còn đi. Lý Nguyên cẩm tiểu tâm đem giấy dầu lại bao một bao, ngẩn đầu hỏi triệu ngọc tuyển, ngọc tuyển ca ngươi như thế nào hiện tại ra tới. Triệu ngọc tuyển cười, chỉ chỉ đến nguyệt lâu phương hướng, ngươi quên lạc. Đến nguyệt lâu liền ở kim ngọc tiểu lâu đối diện, ta vừa mới nhìn đến ngươi, chỉ là chợ thượng quá nháo, hâu ngươi vài tiếng đều không có nghe được. Nói xong lúc sau triệu ngọc tuyển hỏi Lý Nguyên cẩm đến bạch ra tiểu lâu làm cái gì Lý Nguyên Cẩm liền nói một chút, triệu ngọc tuyền nhưng thật ra không thèm để ý, tiểu lầu người hơn phân nửa đều có chút đôi mắt danh lợi, bất quá đến nguyệt lâu còn hảo. Đúng rồi, ngươi muốn hỏi đầu giá cách làm đúng không, ta giúp ngươi hỏi đầu bếp, bởi vì đậu giá non mềm cùng thanh hương, đại bộ phận đều vẫn là thanh xảo thêm chút nhi rau cần, rau thơm cùng trứng gà lình tinh bãi bàn đẹp, thực sự nói không tốt lắm ăn. Ngươi thường ra ăn còn hành, đi tiểu lầu liền lên không được mặt bàn. Lý Nguyên Cẩm nghe xong thoáng yên tâm, nghĩ đến cũng là, đậu giá một nấu liền mềm, hẳn là không bao nhiêu người sẽ nghĩ đến nhiệt du giót lúc sau lại nấu, nàng ba đạo thủy nấu đậu giá hẳn là có thể lựa lớn. Lý Nguyên Cẩm tiếp tục trở về phát đậu giá, hiện tại mỗi ngày đều đến hướng chấn trên đi một chuyến đưa đậu giá, nô quản ra sự tình nhiều, không thể mỗi ngày đi theo, vì thế Lý Thủ Tín sai sự liền thay đổi, không cần thời thời khắc khắc đều ở đầu hủ phường. Mỗi ngày canh năm thiên liền phải hướng chấn trên đưa đậu hủ cùng đậu giá, khai tập ngày đó ngô quản gia cùng Lý Nguyên Cẩm lại đi theo đi. Có bán thực đơn 20 cân tây đậu, trước sau có thể theo kịp, Lý Nguyên Cẩm ra hiện tại liền ở Đông phòng, ở Lý Nguyên Cẩm yêu cầu hạ, nhà chính, đông xương, tây xương tất cả đều biến thành đậu giá ấm dường. Lý Nguyên Cẩm tiềm hạ tâm tới cẩn thận quan sát đậu giá sinh trưởng quy luật, tới nước, khống thủy, đổi thủy, còn có chiếu sáng độ. Độ ấm, độ ẩm, nhất nhất thí nghiệm, sản lượng đã có thể đạt tới 1 cân cây đậu phát 12 cân đậu giá. Tuy rằng còn chưa đủ 1 tháng, không hảo lại cùng mục ra chi bạc, nhưng là bởi vì có nhiều ra tới đậu giá, ngày thường lấy ra đi ở trong thôn đi một vòng, đổi điểm nhi thông thường gạo và mì trứng gà vẫn là có thể. Lý Nguyên cẩm trong tay một có lương thực, lập tức liền phát huy kiến thức rộng dãi ưu thế, làm không ít ăn ngon, nông thôn ăn thì không phải thực phương tiện. Trừ phi nhà ai giết heo, nếu không cũng chỉ có thể đi trấn trên mua. Nhưng là ăn trứng phương tiện à, từng nhà đều có dưỡng gà, trứng gà rất nhiều, lý nguyên cẩm đổi đến trứng gà, từ trứng luộc, đến trứng trắng bao, đến canh trứng, xào trứng, chiên trứng gà, đường dấm trứng gà. Thay phiên làm tôi ăn, nàng ở ăn thượng bỏ được tiêu tiền, trước mắt liền nàng cùng nhau ba cái hải tử đều là trưởng thân thể thời điểm, cần thiết bổ sung dinh dưỡng. Tiếu thị thân thể vừa mới hảo. Lý Nguyên Cẩm luyến tiếc nàng lại quá vất vả, mỗi ngày tan tầm trở về đều làm một đốn ăn khuya. Hàng xóm đại nương đổi đầu giá cấp tay mặt, xuống nước nấu chín, sau đó đem toan đầu que thiết tế, tóc mỡ cắt nát, làm thành cái còi, hướng trên mặt một đũi, lại cấp nằm một cái trứng gà. Thơm ngào ngạt trứng gà cái còi tay mặt liền ra khỏi nồi. Nguyên bản chỉ là tưởng cấp tiểu thị cùng Lý Thủ tí làm, sau lại dứt khoát người một nhà liền một ngày bốn đốn, sáng trưa chiều thêm ăn khuya. Mắt thấy nhị nha cùng đầu đinh trên mặt đều viên lên. Tiếu thị luyến tiếc nói nữ nhi hiếu tâm, lại luyến tiếc hà nhị nha cùng đầu đinh không ăn. Hơn nữa Lý Thủ Tín còn lại là cái mặc kệ ra cho nên trong nhà tất cả tiền đều ở Lý Nguyên Cẩm trong tay. Ăn cái gì, chỉ do Lý Nguyên Cẩm ăn bài. Một nhà 5 người, thiếu nợ, đều mỗi ngày cơm ngon rượu say. Lại một lần thượng tập thời điểm, Lý Nguyên Cẩm đi theo ngô quản gia đi mục ra quản ăn. Mục gia quán ăn ở quy mô thượng so ra kém đến nguyệt lâu cùng bạch da bạch da tự lầu, giống nhau liền làm điểm nhi thông thường ăn sáng, cung lui tới khách thương ăn đốn cơm soảng, người luôn luôn không nhiều lắm. Nhưng là lần này đi thời điểm, nô quản gia cùng Lý Nguyên cẩm giật nảy mình, mục gia quán ăn lầu trên lầu dưới mười mấy chương cái bàn tất cả đều ngồi đầy người, mỗi chương cái bản trung gian đều là một chậu hồng hồng, cá hầm ớt hoặc là thủy nấu lá thịt, hoặc là mau huyết vượng. Nguyên bản luôn luôn không đến giữa chưa không vào tiệm liêu trưởng quầy giờ phút này cũng ở trong tiệm, đứng ở sau quầy bay nhanh mà đánh bản tính. Ngày xưa đều không thích ngô quảng gia, hiện tại nhìn thấy ngô quảng gia, vội vàng, cười nên ra tới, ai ra, ngô quản gia tôi a Một bên dẫn bọn hắn đi vào, một bên thét to, tiểu lâm, nhanh lên nhi châm trả cấp ngô quảng gia. Mang ngô quản gia bọn họ đến đại đường mặt sau, mới liên tục nói cảm tạng, ít nhiều người A ngô láo đệ. Ta này quán ăn rốt cuộc có thể đứng ổn góp chân, ta đi ra ngoài cùng đến nguyệt lâu, bạch ra tiểu lầu trưởng quầy nói chuyện cũng có thể kiên cường vài phần. trấn trên nguyên liền không lớn, đã làm tiểu lầu trưởng quay này một hàng cũng liền vài người, ở chấn trên tìm công tác tự nhiên là xem đến nguyệt lâu cùng bạch ra tiểu lâu như vậy đại tiểu lâu, liêu trưởng quay cùng người cùng nhau tới, kết quả tư chất kém một chút nhì, chưa tiến vào đại tiểu lâu, chỉ có thể ở mục ra quán ăn bên trong làm trưởng quầy, tổng cảm thấy mất mặt. Không nghĩ tới Lý Nguyên Cẩm giáo hạ ngô sinh vài đạo thủy nấu đậu giá hệ liệt, làm mục gia quán ăn lập tức phát hỏa lên, không ít người ăn qua một lần nóng dắt thủy nấu lát thịt lúc sau, liền thật sâu yêu chân mềm lát thịt, cùng lát thịt phía dưới đống lớn đống lớn, vị sốt đặc hậu đậu giá, húng chi thứ này lại tiện nghi, mục gia quán ăn còn có thể làm miễn phí lại thêm đậu giá. Cá ở phương Bắc hơi chút quý điểm nhi, tạm thời không nói, thịt một cân 20 văn, này một phần thủy nấu lát thịt, thì không nhiều ít Còn muốn thu bốn năm chục 10 văn, bình thường người cũng luyến tiếc hoa cái này tiền. Nhưng là còn có ma huyết vượng A. Cải tiến bản ma huyết vượng, mặc kệ là heo tạp vẫn là ngưu tạp vẫn là lòng ga đều có thể làm. Thượng không được mặt bản tâm can tỷ phổi thận tất cả đều có thể bỏ vào đi. nhiệt xa tế một ưới, kia hương vị, thật là tuyệt. Mấy thứ này tiện nghi A. 20 văn một phần, chan đầy một cái đại bát trình lên tới, hồng hồng ướt tay, lục lục rau cần. Còn có các loại xử lý sạch sẽ lát thịt đôi cao cao, nhìn liền vui mừng. Ăn rốt cuộc hạ tuy rằng là đậu giá, nhưng là này đậu giá nấu qua sau phi thường ngon miệng, quả thực so thịt còn ăn ngon, liền này đậu giá đều có thể ăn xong tam đại chén cơm. Mấy ngày nay mục gia quán ăn sinh ý quả thực bạo lều, hiện tại vừa mới mới vừa khai tập không bao lâu, nếu là chờ đến ở giữa ngõ ăn cơm thời điểm, bên ngoài còn muốn xếp hàng lý. Liêu trưởng quay nói mặt mày hớn hở. Thẳng đến nô quản gia cùng Lý Nguyên Cẩm đều uống lên tam ly trà hắn mới im tiếng, đối với Lý Nguyên Cẩm mở miệng, Lý đại nhà, ta nghe ngó sen xinh nói, này thực đơn là của ngươi, hôm nay cái ngươi tới vừa lúc, chạy nhanh lại nhiều giáo hai người, nơi này hạ ngẫu sinh một người đều lo liệu không hết, ta suốt ruột nhà. Lý Nguyên Cẩm nguyên bản là không sao cả, nhưng là đi vào sau bếp lúc sau, mới phát hiện này cái gọi là hai người, kỳ thật ước chừng có bốn năm người. Phía trước trướng mắt Tào Đầu Bếp cũng thế nhưng có mặt, chỉ là biểu tình có chút biến dữ. Nhìn thấy Lý Nguyên Cẩm tiến vào, Tào Đầu Bếp tuy rằng đứng ở bị hảo thủy nấu đậu giá nguyên liệu thất trước, nhưng là sắc mặt cũng vẫn là cao ngạo thật sự, mắt ở Lý Nguyên Cẩm trên người ngó một chút liền khinh miệt mà truyền khai. Lý Nguyên Cẩm không để ý đến, lập tức đi tìm đang ở tam nồi nấu trước vội đến đổ mồ hôi hạ ngô sinh, nhìn dáng vẻ này đó ngươi là sẽ làm. Hạ ngô sinh thấy Lý Nguyên Cẩm tới, Vội vàng lau mồ hôi cùng nàng chào hỏi, tiểu lý sư phó ngươi tới rồi. Lý Nguyên cầm cười, ta liền tới nhìn xem ngươi làm được như thế nào. Hạ ngẫu sinh bận việc xong trên tay này tam nổi, đi trong viện đánh nước giếng hung hăng rót một gáo mới nói được với lời nói, mệt tiểu lý sư phó giáo, ta có thể làm đại khái bảy tám phần, nhìn con hành. Lý Nguyên cẩm vội vàng ngăn lại hắn còn muốn tiếp tục múc nước giếng gáo, ngươi đi lạc, uống nước lã. Vẫn là cái này thời tiết. Hạ ngấu sinh có chút thẹn thùng mà cười lúc này mới từ cái kia huy mồ hôi như mưa đầu bếp biến trở về tú khí thiếu niên, không có biện pháp, bên trong. Không có ta thủy, ta cũng không được không chính mình thiêu, khắc nhịn không được liền uống nước lã. Lời này nghe không có gì không đúng, nhưng là lý nguyên cẩm vẫn là kéo hạ ngâu sinh đến một bên hỏi, ngươi nếu kêu ta một câu tiểu sư phó, kia sư phó hỏi chuyện tổng nên nói đi. Hạ ngấu sinh do dự một lát, Vẫn là một năm một mười mà cùng Lý Nguyên Cẩm nói gần nhất vài ngày sau bếp phát sinh sự tình. Quả nhiên không ra Lý Nguyên Cẩm sở liệu, Hạ ngẫu Sinh bị cô lập. Nguyên bản tàu đầu bếp khinh thường Lý Nguyên Cẩm, lâm thời kêu Hạ ngẫu Sinh tới học. Ai biết Hạ ngẫu Sinh thử thăm dò thượng đồ ăn lúc sau, hưởng ứng nhiệt liệt, lập tức điểm nước nấu đậu giá hệ liệt người bạo nhiều. Vì thế Hạ ngẫu Sinh học trò làm cũng không cần làm, liêu trưởng quầy chuyên môn khiến cho hắn chuẩn bị này vài đạo đồ ăn. Tào đầu bếp trong lòng lập tức không thoải mái, nguyên bản toàn bộ phòng bếp học đồ liền cùng đầu bếp người hầu giống nhau, hô tới gọi suy nghĩ như thế nào sai xử liền như thế nào sai xử, tuyển hạ ngấu sinh học cũng là vì hạ ngấu sinh nhất không được hắn thích. Kết quả hiện tại hạ ngấu sinh địa vị tăng lên, cư nhiên cùng mặt khác nhị bếp tam bếp giống nhau, hắn không được sai xử. Tào đầu bếp sắc mặt trước xú 3 phần, mà hạ ngấu sinh bên kia vừa mới bắt đầu còn hảo, điểm đầu giá người nhiều. Còn có cái tiểu học đồ chuyên môn giúp hắn tiếp liệu, hắn chỉ dùng thượng bếp, tuy rằng nội, nhưng còn có thể tiếp thu. Sau lại tiểu học đồ cũng bị tàu đầu bếp mượn cơ hội điều đi rồi, hạ ngẫu sinh cũng chỉ có thể chính mình một người rửa sạch, tiếp liệu, vội đến hỏng mất, rất nhiều lần phát hiện hắn mang thủy không phải bị người đoạt chính là không hiểu ra sao bị đổ, sau lại có thứ còn uống tới rồi một ngụm nước mới. Hạ ngẫu sinh biết đây là vì cái gì, nhưng là vẫn là yên lặng nhìn xuống. Chính là không chịu mở miệng nói muốn dạy tàu đầu bếp thực đơn. tao đầu bếp cái kia khi à, bước liêu trưởng quầy, làm liêu trưởng quầy ra mặt kêu hạ ngâu sinh giáo. Nhưng là liêu trưởng quầy mở miệng cũng vô dụng, hạ ngâu sinh chỉ nhận lý nguyên cẩm. Nói này thực đơn là lý nguyên cẩm dạy hắn, không có lý nguyên cẩm lên tiếng. Hắn liền không thể đem này thực đơn truyền ra đi. Lúc sau nhật tử quả nhiên liền càng ngày càng gian nan, liêu trưởng quầy cũng đã phát vài lần hỏa. Nhưng là hiện tại quán ăn liền hạ ngấu sinh một người sẽ này đồ ăn, hắn cũng không dám đắc tội hạ ngấu sinh. Hạ ngấu sinh như vậy mới căng xuống dưới. Lý Nguyên cẩm nghe hạ ngấu sinh nói xong, tức giận đến nói không ra lời, nhưng là đối với tàu đầu bếp bực này tiểu nhân nàng lại nói không nên lời cái gì. Hơn nữa lúc ấy cùng ngô quản gia nói bán thực đơn, cũng không có ước định là bán cho một người vẫn là bán cho hai người. Trước mắt ngô quản gia bị liêu trưởng quay thuyết phục. Muốn cho Lý Nguyên cẩm lại nhiều giáo vài người, cũng là hoàn toàn có thể. Lý Nguyên cẩm trong lòng tuy rằng sinh khí, nhưng là cũng chỉ hảo mang theo thước trước 5 người học nổi lên như thế nào làm máu huyết vượng cùng thủy nấu lát thịt. Lý Nguyên cẩm giáo cẩn thận, đậu giá muốn chọn hảo, tốt nhất tháo xuống cây đầu cây đậu hiện tại không có chất dinh dưỡng, ăn lên sẽ có điểm làm, trích rất khẩu vị càng tốt. Nói sẽ dạy 5 người trích đậu giá, phía trước bốn cái cũng không có vấn đề gì. Đến đầu bếp bên kia, tàu đầu bếp ôm tay đứng ở một bên xem. Lý Nguyên Cẩm ngầm đầu, tàu đầu bếp, ngươi vì cái gì không trích đậu ra à? Tàu đầu bếp phản phất nghe được cái gì buồn cười nói giống nhau. Ta tử tiến này sau bếp bắt đầu liền không có chính mình trích quá đồ ăn. Ngươi cái tiểu hoàng mau nha đầu, dám sai xử ta trích đồ ăn. Không biết ta có hai cái phó thủ. Thiết! Tàu đầu bếp từ trong lỗ mũi cấp ra một cái khinh miệt hư lệnh. Lý Nguyên Cẩm cái này là thật sự phát hỏa làm nàng giáo không thành vấn đề nhưng là này thái độ căn bản chính là không nghĩ học tao đầu bếp làm một cái đầu bếp đối mỗi loại nguyên liệu đặc tính đều hẳn là giành mạch học đồ cùng làm giúp chỉ có thể làm cơ sở xử lý công tác đầu bếp nhất định phải tự mình đã làm mới có thể nghiệm ra tới học đồ làm có được không tao đầu bếp người tốt nhất chính mình thượng thủ cảm thụ một chút tao đầu bếp bất động phản phất căn bản không nghe được Lý Nguyên Cẩm đang nói chuyện hoàn toàn đem nàng đường không khí. Lý Nguyên cầm áp xuống trong lòng tức giận, tiếp tục giáo đại gia lát thịt muốn năng bao lâu, mới có thể ở tới thượng nhiệt du thời điểm vừa vặn tốt thủ, quá một lát thủy nấu cũng sẽ không lão Cái này tàu đầu bếp tổng nên động thủ đi. Rốt cuộc lát thịt cùng như bụng, kheo bụng, kheo huyết chờ yêu cầu hỏa hậu đều không giống nhau, chính mình động thủ thử qua, mới biết được lao nộn cùng không. Chính là tàu đầu bếp vẫn như cũ một bộ vinh váo tự đắc bộ dáng, chỉ b không động thủ. Lý Nguyên Cẩm thật là thực nghẹn khuất mà giáo xong rồi bao hàm tàu đầu bếp ở bên trong năm người như thế nào làm máu huyết vượng cùng thủy nấu lá thịt giáo xong lúc sau lập tức rời đi thất trước, không bao giờ muốn nhìn tàu đầu bếp. Không ngờ lúc này tao đầu bếp đột nhiên rỗi tay một lóng tay, đối liêu trưởng quay nói, hiện tại có thể làm hắn đi rồi đi. Lý Nguyên Cẩm to mò mà vừa quay đầu lại, tao đầu bếp chỉ đúng là hạ ngẫu sinh. Liêu trưởng quầy lúc này liền qua đi cùng hạ ngâu sinh nói, được rồi, ngươi đi phía trước chờ đi, ta chờ hạ cho ngươi kết hoàn công tiền ngươi liền có thể ra đi. Hạ ngâu sinh sắc mặt mạch trắng bệnh, bắt lấy khăn tay ngón tay tiết dùng sức, nhìn liền đau. Túi đầu, chầm mặt không nói, một lát, chầm dại hướng tới phía trước đi đến, để lại cho đại gia một cái hữu quản bóng dáng Lý Nguyên cẩm cảm giác sự tình không đúng, mở miệng hỏi, liêu trưởng quầy, đây là chuyện như thế nào? Liêu trưởng quay lúc này cảm thấy Lý Nguyên Cẩm không có cái gì giá trị lợi dụng, đối với nàng một cái ở nông thôn nha đầu, khẩu khí cũng tùy ý rất nhiều, kia hạ ngẫu sinh tính tình cổ quái, cùng sau bếp người không hợp, còn đối tàu đầu bếp không tôn kính, ta nơi này dung không giới hắn. Nơi nào là hạ ngẫu sinh không hợp đàn? Rõ ràng chính là sau bếp người cô lập hắn. Lý Nguyên Cẩm tức giận đến khỏe miệng run run, muốn mở miệng. Nhưng là liếc mắt một cái ngắm đến tàu đầu bếp rào rạt dáng vẻ đắc ý, biết nàng nói cái gì cũng chưa dùng, ở liêu trưởng quẻ trong mắt, hạ ngẫu sinh, là so ra kém tàu đầu bếp, thậm chí là xa xa không bằng, có thể bị hy sinh. Rõ ràng chính là hạ ngẫu sinh học tài nghệ, sau bếp này nhóm người ghen ghét hắn, buộc hắn giáo thụ không thành, liền nghị cách khi dễ hắn. Hiện tại nàng giáo hội bọn họ, bọn họ liền một chân đá văng ra hạ ngẫu sinh. Lý Nguyên Cẩm cảm thấy chính mình hại hạ ngâu sinh, vội vàng chạy đến phía trước suy nghĩ muốn cùng hạ ngâu sinh nói chuyện, nhưng là chạy đến phía trước, chạy đường tiểu nhị nói hạ ngâu sinh đã đi trước ra đi, nói là hạ buổi lại đến lấy tiền công. Lý Nguyên Cẩm về đến nhà lúc sau, trong đầu vẫn luôn còn nghĩ hạ ngâu sinh rời đi khi bong dáng như vậy bi thường như vậy vô lực. Về nhà yên lặng đem tân cây đẩu pháo thượng, lần này đi xem hưởng ứng không tồi. Nô quản gia làm nàng về sau mỗi ngày cùng 200 cân đậu giá, quan mục ra quán ăn liền phải tiêu hao 100 cân, phùng khai tập thời điểm, còn muốn lại nhiều đưa 100 cân qua đi. Lần này bởi vì làng nô quản gia nói ra mở rộng quy mô, không chờ Lý Nguyên Cẩm nói chuyện, liền trước tặng mấy giá đậu hủ không lại đây, ở đông tây xương phòng trồng đến cao cao. Lý Nguyên Cẩm phao hảo cây đậu, lại cấp đang ở phát đậu giá rót một lần thủy, ngồi ở cửa phát ngốc. Tiếu thị từ dưới nguyệt khởi liền không cần lại đi bắt đầu làm việc, trong nhà ổn định thu vào hiện tại chính là lý thủ tín 1 tháng 900 tiền, sau đó mấy ngày nay bán đậu giá được hơn 700 tiền, về sau nếu là một ngày đưa 200 cân nói, đưa mãn 1 tháng hẳn là có thể được 6-7 lượng bạc. Khấu trừ rất yêu cầu cấp triệu thị 600 văn cùng mỗi tháng 800 văn tiền thuê nhà, còn có thể tỉnh dư lại 5 lượng nhiều bạc. Triệu thị thuốc dục thực cấp, nhưng là lý nguyên cẩm lại không tính toán trước còn nàng tiền. Mắt thấy đã cuối mùa thu, người trong nhà trên người xuyên vẫn là áo đơn, đem chỉ có vài món quần áo nguyên bộ ở trên người đều ngăn cản không được gió lạnh, đến chạy nhanh mua bố cùng đông làm quần áo. Còn có chan còn có thông thường vật dụng hàng ngày cùng thức ăn. Áp lực vẫn là rất lớn a Lý Nguyên Cẩm nghĩ đến phía trước ở chợ thượng nhìn đến bánh rán hành cùng gạo nếp ba ba, lại nhìn thoáng qua trong phòng đậu giá, quyết tâm phải làm đầu hủ thúi. Về sau liền ở chợ thượng bãi cái quán. Chi khẩu trào dầu, chuyên môn bán đậu hủ thúi, tốt nhất có thể kêu lên hạ ngô sinh, làm hắn hỗ trợ, kiếm điểm nhi bạc trợ cấp. Bất quá hiện tại trong nhà đừng nói đậu hủ thúi, liền làm đậu hủ công cụ đều không có, còn phải đi mượn, biện pháp tốt nhất chính là đi tìm mục gia. Bất quá hiện tại Lý Nguyên Cẩm đối mục gia ấn tượng không phải thực hảo, liêu trưởng quay không nói, lần đầu tiên đưa đậu hủ thời điểm liền biết hắn là cái không về nhà, tùy ý tàu đầu bếp người như vậy hoành hành ngang ngược. Phòng trừng cũng không phải cái gì tốt. Nhưng là không nghĩ tới nhất quán còn tính chiếu cố nhà bọn họ nô quản gia, cư nhiên trơ mắt nhìn hạ ngô sinh bị đuổi ra đi, cũng không nói lời nào. Lý Nguyên Cẩm đương hắn là không tiện mở miệng đâu, rốt cuộc mục ra quán ăn không phải hắn cầm quyền phạm vi, nhưng là trở về trên đường, nô quản gia đối việc này ý kiến cùng liêu trưởng quay giống nhau. Nếu trong phòng bếp người đều không thích hạ ngô sinh, kia hạ ngô sinh liền xứng đáng bị đuổi đi. Lý Nguyên Cẩm minh bạch đạo lý này, nhưng là lại không thể nhẫn bọn họ từ đầu đến cuối đều đang trách hạ ngâu sinh không hợp đàn, một chút ít đối tàu đầu bếp bọn họ xa lánh hành vi chơ chén cùng ấy nấy đều không có. Nếu là nàng khai cửa hàng, nàng cũng sẽ lựa chọn hy sinh hạ ngâu sinh, nhưng là thái độ thượng tuyệt đối không thể dung túng sau bếp bên trong có như vậy không khí, ai có tài ai đã bị xa lánh bị khi dễ nói, kia về sau này cửa hàng còn khai không khai. Càng nghĩ càng giận. Trở về liền quyết định, mặc kệ làm chút cái gì, chỉ cần có thể đứng trụ góc chân, nhất định phải chính mình làm, chính mình độc lập thành quán, bằng không về sau loại sự tình này còn nhiều nữa, nàng không có quyền lên tiếng, cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn người khác bị khi dễ, hiện tại là hạ ngưu sinh, về sau có thể hay không chính là nàng cha mẹ, nàng đệ muội. Nghĩ đến đây, Lý Nguyên Cẩm cũng ngồi không yên, cùng Nghị Nha nói lại quá một canh giờ lại cấp đậu giá tới biến thủy. Liền chạy tới mục ra đầu hủ phường. gõ cửa kêu trông cửa đại gia hỗ trợ tìm ngô quản gia, trông cửa đại gia lại nói ngô quản gia hiện tại không ở, hạ bổi lại chạy tới chân trên. nay vừa đi chân trên, không có hai ba cái canh giờ khẳng định là cũng chưa về, còn đi như vậy cấp, phỏng chừng muốn thời gian xử lý. Không có biện pháp, Lý Nguyên Cẩm chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Sáng sớm hôm sau lại lại đây tìm ngô quản gia. Nô quản gia vừa nghe Lý Nguyên Cẩm là tới hỏi thăm hạ ngâu sinh tình hình gần đây, trong lòng có chút hiểu rõ, ngươi sao cùng thiếu gia nghĩ đến cùng đi. Lý Nguyên Cẩm sừng sốt, mục thiếu gia cũng biết việc này. Nô quản gia hát hát cười nói, đúng vậy, tuy rằng thiếu gia mặc kệ sự vụ, nhưng là trong nhà lớn nhỏ sự đều phải cùng hắn hội báo, là lao ra nói. Ngày hôm qua nghe nói quán ăn bên kia sa thải một cái học đồ, thiếu gia liền thuận miệng hỏi một câu. Kết quả biết là như thế này xa thải, lập tức khiến cho ta lại đi chấn trên, không đợi kia hạ ngấu sinh lại đây quán ăn lấy tiền công, ta trước chi tiền, lại mua bao điểm tâm cấp đưa nhà hắn đi, hảo sinh an ủi hắn một chút. Ngày hôm qua ngô quản gia thái độ cũng không phải là như vậy, ngày hôm qua hắn rõ ràng nói chính là, hải, chiêu công liền không thể chiêu như vậy không hợp đàn, làm đại gia tâm tình đều không tốt, thủ công đều không ra công phu, nên là bị đuổi đi. Lý Nguyên Cẩm biết này chuyển biến hẳn là mục ra cái kia tiểu thư ngốc ở bên trong nói lời nói, không khỏi có chút kinh dị, nàng trong ấn tượng, cái kia tiểu thư ngốc nói chuyện lấp áp, động bất động liền khoe chữ, cái gì thời điểm còn sẽ quan tâm những người này tình lui tới. Kia hạ ngẫu sinh cuối cùng như thế nào đâu? Nô quản gia nói, còn có thể như thế nào, đều đã ra đi, chính mình lại tìm công làm bái. Thiếu ra chỉ là làm ta đi an ủi một chút. Hắn giống nhau sẽ không quản đầu hủ phường cùng quán ăn sự tình, này đó đều là từ ta cùng liêu trưởng quầy hai đầu xử lý. Hảo đi, kết quả vẫn là giống nhau, nhưng ít ra xử lý phương pháp thượng làm người hảo tưởng điểm. Lý Nguyên Cẩm Thu hồi tâm tư, quay đầu cùng nô quản gia nói, nô quản gia, ta muốn nghe được hạ, đậu hủ phường không bán xong đậu hủ giống nhau đều đều như thế nào xử lý. Nô quản gia nếu có thể quản đậu hủ phường, cũng không phải cái vu. Ngươi muốn mua thừa đậu hủ sao? Lý Nguyên Cẩm gật gật đầu, nàng muốn làm đậu hủ thúi, mua mới mẻ đậu hủ là lãng phí, không bằng mua mỗi ngày dư lại tới đậu hủ, giá hẳn là sẽ tiện nghi điểm. Nô quản gia nói, này đậu hủ vẫn là thực dễ dàng mốc mèo phát lạ, tuy rằng chúng ta khai đậu hủ phường, nhưng là như thế nào bảo tồn cũng vẫn là không có hảo biện pháp, giống nhau chính là nước trong tầm, nhưng là cũng không thể phóng vượt qua 3 ngày. 3 ngày lúc sau Liền xem chính mình ra xử lý, có chính mình phơi thành làm, cũng có cấp hôn đến mặt khác đồ vật bên trong y gà y heo. Lời này Lý Nguyên Cẩm nhưng thật ra nghe được quá, thiếu thị cùng Lý Thủ Tín cũng nói qua, tuy rằng không biết là trong lịch sử cái nào triều đại bị xuyên qua tiền bối làm cho chi nhánh sai vị, đường tống trong lúc phát triển liền bắt đầu có biến, đến tống triều hậu kỳ càng là hoàn toàn không lớn đi hướng, không có nguyên triều, trải qua mấy trăm năm biến hóa, hiện tại là thiên dận triều. Lý Nguyên Cẩm cũng là phí không ít công phu mới từ bên người không biết chữa người trong miệng hiểu biết đến. Nay giận tự, âm cùng ấn, nhưng lại ý tứ lại hoàn toàn không giống nhau, là thừa tổng tiếp đại ý tứ. Thiên giận phòng trừng là trăm năm trước vị nào xuyên qua tiền bối lại đây, cảm thấy chính mình là thiên tuyển chi nhân, liền như thế lưu truyền tới nay đi. Bất quá cái này hiển nhiên là ảnh hưởng không đến Lý Nguyên Cẩm, chân chính làm Lý Nguyên Cẩm ngoài ý muốn, nhưng là cũng kêu to hào mầu. là đầu hủ phát minh. đậu hủ tự hán chiều bắt đầu khởi sướng, nhưng là lúc ấy mặc kệ là tài nghệ vẫn là chuyển lưu, đều chỉ ở tiểu phạm vi, nguyên lai trong lịch sử là đến đường tống mới bắt đầu chuyển lưu. Bên này thiên giận chiều nghe nói cũng chỉ là ba 40 năm trước mộ vị hoàng đế tại vị mới bắt đầu rất là phát huy, bằng không hiện tại ba tánh còn chỉ có thể ăn thượng cây đầu. Nhất quan trọng là không có thanh chiều, cho nên khang hy thời kỳ mới xuất hiện đậu hủ khô tử. Cho đến mặt sau tố gà đậu phụ phơi khô linh tinh, đều còn không có truyền lưu mở ra, có lẽ cũng không phải không có người làm ra tới, nhưng ít ra liền khai đậu hủ phường mục ra cũng không biết, phòng trừng phát triển đến cũng không tốt, ít nhất không giống đậu hủ, như vậy nhà nhà đều biết. Đến nỗi đậu hủ thúy hệ liệt, ở kiếp trước đậu nhự là Khang Hy 8 năm, một vị đi thi thí sinh bởi vì ra bẩn, ở hội quán đọc sách thời kỳ kiêm bán đậu hủ, kết quả đọc sách quá nghiêm túc, lại bận về việc khảo thí. Một vò đầu hủ thả một tháng mới nhớ tới, vội vàng đi mở ra, kết quả phát hiện bên trong đầu hủ đều trừng mau, xú. Đáng thương này thí sinh thật sự là ra bẩn, tự giác thẹn với người trong nhà cấp tiền bạc, chính là đầu hủ thúi cũng lặng lẽ chôn tránh người ăn bối cơm, nhưng là không nghĩ tới loại này xú vị càng ăn càng hương, thực ăn bối cơm, hơn nữa cũng không có tiêu chảy linh tinh không khỏe. Vì thế liền truyền lưu mở ra, trở thành đầu hủ thúi hệ liệt thủy tổ, đầu nhự. Mà Lý Nguyên Cẩm nói đậu hủ thúi, là vãn thanh thời kỳ phát minh, kỳ thật đậu hủ thúi căn bản không xú, là nước chắt lên men hương vị, vớt ra tới đậu hủ thúi cơ hồ không có gì hương vị, hạ chảo dầu một tạc, càng là thơm nước phát muối. Chỉ là người ở thực tự một đạo tổng hội có chút thú vị nơi, càng nói là đậu hủ thúi, ăn lên liền càng cảm thấy có ý tứ. Kiếp trước thời điểm trong nhà cũng là khai thủ công đậu hủ phường, bán không ra đi đậu hủ. Đều làm lý Nguyên Cẩm bà mẹ cấp làm thành đậu h thủốii hoặc là đậu nhự nàng Tuy rằng không thường thường làm nhưng là hỗ trợ trợ thủ số lần cũng không ít thời gian giải tự nhiên cũng sẽ Lý Nguyên Cẩm mở miệng lúc sau nguyên bản một khối đậu hủ muốn hai văn tiền mà thả hai ngày đậu hủ cũng chỉ có thể bán một văn Lý Nguyên Cẩm trong tay tiền không nhiều lắm đem cuối cùng hai văn cho nô quản gia, mua hai khối sắp quá thời hạn đậu hủ kỳ thật thứ này đối Ngô quản gia tôi nói cùng bã đậu giống nhau Là có nhất định xử lý quyền lực, nhưng là Lý Nguyên Cẩm hạ quyết tâm muốn chính mình làm, chính mình hoàn toàn lời nói sự, sẽ không chịu lại chiếm mục ra thiện nghi. Phùng hai khối bán không ra đi thừa đậu hủ về nhà, Lý Nguyên Cẩm đem đậu hủ từ nước trong chung lấy ra tới, lại dùng sạch sẽ nước giếng giặt sạch hai lần, cuối cùng một khối cắt thành một tấc vông tiểu khối, liền cùng kiếp trước trao giống nhau lớn nhỏ. Cẩn thận mà bỏ vào một ngụm bình uống, đắp lên cái nắp, lại dùng giấy dầu thật dày bao mấy tầng. phóng tới nhà chính dâm mát bàn phía dưới. Này vậy là muốn tới làm đậu nhự. Mặt khác một khối liền cắt thành hơi đại hai tức lớn lên tiểu khối, chuẩn bị trước lên men một chút, làm một lần không bỏ đậu nhự đậu hủ thúi thử xem. Đậu nhự là đề hương cùng ra tốc lên men, bất quá hiện nay đậu nhự đều còn muốn một tháng mới có thể hảo, không bằng trước dùng nhất nguyên thủy biện pháp trực tiếp lên men đậu hủ thử xem. Cái này liền dùng cái kỳ trước để giáo thủy. Sau đó dùng sạch sẽ khô ráo vải thô bọc lên, không tiếp xúc ánh mặt trời, càng không tiếp xúc thủy cùng du, phòng tơi trong phòng bếp tương đối mãn. Nhị Nha cùng Đậu Đinh đành phải đồng thời ngồi ở nhà chính dưới hiên, nhìn Lý Nguyên Cẩm chạy tới chạy lui đổi đồ vật. Từ Lý Nguyên Cẩm bắt đầu phát đậu giá, biết đậu giá có thể đổi tiền đổi ăn, Nhị Nha cùng Đậu Đinh đều không muốn đi ra ngoài chơi, hận không thể mỗi ngày liền thủ đậu giá. Lý Nguyên Cẩm xem bọn họ như vậy, thúc dục bọn họ đi ra ngoài. Nhị nha, đậu đinh, các ngươi trang một rổ đậu giá, đi trong thôn đi một vòng, nhà ai có gia vị, đều đổi điểm nhi lại đây, nhiều ít đều được. Đây là tìm cái lấy cớ làm hai cái tiểu nhân đi chơi, bất quá nhị nha cùng đậu đinh đều chỉnh trọng mà tiếp nhận rổ, hảo, tỉ. Lại đi qua một lần chợ, Lý Nguyên Cẩm hỏi thăm một chút chợ thượng mỗi lần chỉ cần giao hai văn tiền là có thể thuê thượng một ngày quầy hàng, bất quá đặc biệt tốt quầy hàng còn muốn dựa đoạn. Không ít gần đây nhân ra trước một ngày liền đến chân trên, ở tại thân bằng ra, ngày hôm sau thiên không lượng liền chạy tới chiếm vị trí. Lý Nguyên cẩm lại nhìn một chút tan vặt sạp trang bị, còn phải mua tiểu bếp lò, tiểu nồi, trường chết búa, gia vị bình linh tinh, bàn ghế tuy rằng không cần nhiều, nhưng ít ra cũng đến có một bộ làm nhân ra hảo nghỉ chân, bằng không liền thật sự chỉ có thể đứng ăn. Lý Nguyên cẩm tất cả đều hỏi thăm tính toán hảo, cũng không nhiều lắm lưu. Về nhà đi lúc sau kiểm tra rồi một chút trong phòng bếp đậu hủ, đã dài quá thật dày một tầng bạch mau, từng khối từng khối kẹp ra tới, đem bạch Mao đều cấp đè ép một chút, lại xối thượng rượu, xái điểm nhi muối, phóng tơi tiểu bình, lại lên men hai ngày, là có thể biến thành đậu hủ thúi Lạ Hai ngày lúc sau, Lý Nguyên Cẩm sốc lên tiểu bình cái nắp, một trận ở Lý Nguyên Cẩm nghe tới là hương, lập tức dư vị khởi kiếp trước ăn dầu chiên đậu hủ thúi tư vị truyền đến. Chính là vẫn luôn một tấp cũng không rời đi theo nàng, chờ mong mới mẹ thức ăn nhị nha cùng đậu đinh nghe thấy tới này cổ hương vị, liên tục lùi lại ba bước. Đậu đinh càng là miệng một bẹp, không nhịn xuống, hoa một tiếng khóc lớn lên, tỉ. Thứ này đều xú. Nga ô, ô Nhị nha cũng là một bộ sắp khóc bộ ráng, lý nguyên cẩm vội vàng an ủi, không có không có. Thì hôm nay làm chính là đậu hủ thúi, các ngươi đợi chút, bảo đảm ăn ngon. Nhị nha cùng đậu đinh ngừng khóc, bao nước mắt hỏi Lý Nguyên Cẩm, thật sự. Lý Nguyên Cẩm nghiêm túc gật đầu, nhị nha, ngươi đi nhóm lửa, tiểu hỏa, đậu đinh, lấy mấy cái chén gốm lại đây. Chén gốm phân biệt phóng thượng ngối, hoa tiêu phấn, bột ớt, quất gia viên cùng sinh hương Lý Nguyên Cẩm thử hai loại biện pháp, một loại là đem đậu hủ túi lấy ra tới, trực tiếp tạc, tác đến kim hoàng, thơm nước, nhị nha cùng đậu đinh cũng không khóc, nhìn chầm chầm xem. Thừa dịp đậu h thủ thúi kim hoàng xốp giòn thời điểm ở đậu hủ phồng lên trung gian chát phá một cái đậu hướng bên trong phóng thượng điều tốt gia vị còn đặc biệt bỏ thêm một chút toan đậu que ăn lên thơm nước ngon miệng nhị nha cùng đậu đinh không màng đậu hủ nóng bỏng liền phải hướng trong miệng tắc Lý Nguyên Cẩm thật vất vả mới ngăn lại tới nhị nha một bên ăn một bên coi chừng cháy tỷ cái này xú xú đậu hủ ăn ngon thật hiện tại một chút đều không xú còn rất thơ lý Lý Nguyên Cẩm cũng nếm một hối Tuy rằng xú vị không rõ ràng, dùng du cũng không đủ nhiều, nói là tạc, kỳ thật càng như là chiên, nhưng là đã cực hảo ăn. Mặt khác một loại biện pháp chính là đậu hủ thúi trực tiếp lần lượt từng cái ở hoa tiêu, ớt cay, sinh khương cùng muối bên trong chấm thượng một vòng, lại hạ chảo dầu tạc, như vậy đậu hủ càng thêm ngon miệng, hàm hương cay rác, làm người nhịn không được ăn một khối lại một khối. Nghĩ đến, phương bác khẩu vị hẳn là càng thích sau một loại. Nhưng lại như vậy trong chảo dầu không khỏi sẽ có chút ớt cay thoái, Lý Nguyên cẩm cẩn thận mà dùng chiếc đua cầm lên, nhưng là thật muốn khai tiểu sạc, phòng trừng này bán tương liền không hảo. Thôi, đi bước một đến đây đi, trước mắt tưởng hảo muốn khai tiểu sạc, vẫn là tuyển dụng để nhất loại phương pháp, hơn nữa cũng nhiều làm đại gia chính mình gia vị nói là thú. Lý Nguyên cẩm bỏ được phong du buổi trưa liền cùng nhị nha đậu đinh tạc ăn một nửa đầu hủ thúi, dư lại một nửa phong hảo. Lý Lý Thủ Tín cùng Tiếu Thị tan tầm trở về. Tiếu Thị hôm nay là cuối cùng một ngày bắt đầu làm việc, ngày mai khởi liền không cần lại đi mục ra đậu hủ phường, Lý Nguyên Cẩm liền muốn cho Tiếu Thị hỗ trợ chăm sóc trong nhà đậu giá, rốt cuộc nếu chỉ là dựa vào nhị nha cùng đầu đinh hỗ trợ tới nước, vẫn là không đủ, bọn họ hai cái đều không thấy được có thể nâng đến lên một cái đầu hủ khung. Có Tiếu Thị hỗ trợ thì tốt rồi, Lý Nguyên Cẩm có thể đáng ra tới làm đầu hủ túi. Tiếu thị cùng lý thủ tín tan tầm trở về, còn mang theo mấy khối đậu hủ, nói là ngô quản gia thấy nàng cuối cùng một ngày bắt đầu làm việc cấp. Nay đảo chính hợp lý nguyên cẩm tâm ý. Ở nông thôn lớn nhất phiền thoái chính là không có tiền, từng nhà đều dùng mẹ A đồ ăn á đổi, dù cùng gia vị cũng có thể đổi đến, chính là không có tiền. Cũng là vì như vậy, mục gia đậu hủ phường mới không thế nào ở nông thôn bán đậu hủ, mà là mỗi ngày đều đưa đến chấn trên đi. Lý Nguyên cầm lên men đậu hủ thúi mấy ngày nay, một văn tiền cũng chưa đổi đến, thật là một văn tiền làm khó anh hùng hán, không có tiền liền càng thêm ngượng ngùng lại đi đậu hủ phường muốn đậu hủ, liên quan đậu hủ thúi cũng không thể liên tục lên men. Không nghĩ tới hôm nay tiếu thị liền cho mang theo một ít trở về, đếm đếm chừng 6 khối, cũng đủ làm tam cái bình đậu hủ thúi. Hơn nữa vui mừng nhất chính là cư nhiên còn cấp tiếu thị kết tiền công, khấu rất phía trước dự chi, kết 200 văn tiền. Cái này liền giải Lý Nguyên Cẩm lửa xém lông mày, nguyên bản còn nghĩ phải đợi hạ tháng sau trung tuần, Lý Thủ Tín đã phát tiền công, mục ra cũng mới có thể phân tháng này bán đầu giá tiền. Hiện tại có tiền, lập tức liền có thể mua công cụ khai sạc. Lý Nguyên Cẩm hôm nay không có cấp tiếu thị cùng Lý Thủ Tín phía dưới điều, mà là đi bếp hạ bận việc trong chốc lát, bưng lên hai cái chén gốm, đều là 6 tiểu khối kim hoàng kim hoàng đậu hủ. Đậu hủ trung gian phá vỡ trong động có thể nhìn đến tuyết trắng đậu hủ thịt, hơn nữa củ cải chua, ớt cay đỏ, còn có cô ý phóng đi lên một chút rau thơm, nhan sắc đều đủ khả quan. Tiếu thị dẫn đầu nếm một hối, ăn ngon. nay mùi vị không tồi. Lý Thủ Tín cũng vội vàng ăn một hối, liên tục tán thưởng. Lý Nguyên cẩm rèn sắt khi còn nóng, cha mẹ, thứ này tên là hoàng kim đậu hủ, là ta tân vọng lại, bất quá cách làm có chút đặc biệt. Không phải tất cả mọi người có thể tiếp thu, chúng ta chỉ có thể ở chính mình trong nhà làm. Minh khởi nương liền không cần lại đi bắt đầu làm việc, ta tưởng mua chút chén uống, lại mua cái bếp lò cùng tiểu nồi, dù cùng phối liệu đều lộng thượng một chút, về sau khai tập thời điểm đi tập thượng bán hoàng kim đậu hủ. Tiếu thị ăn vui vẻ, nàng nguyện ý tử công cũng là nghĩ muốn tìm điểm nhi mà khác biện pháp kiếm tiền, lập tức thực cảm thấy hứng thú, đại nhà, bếp lò cùng nồi sắt đều không tiện nghi. Ta có thể ở nhà làm lại đưa tới tập đi lên bán sao. Như thế không được, Lý Nguyên Cẩm lắp đầu, này hoàng kim đậu hủ nhất định phải hiện tạc mới ăn ngon, nếu là tạc ra tới không lập tức ăn, ngoại ra liền không giòn, cũng không có cái loại này đặc thù hàng thơm. Như thế, tiếu thị chỉ có thể gật gật đầu, Lý Thủ tín ăn hai khối, lại cấp nhị nha cùng đầu đinh phân, quay đầu lại hỏi Lý Nguyên Cẩm nhưng là đại nha này đậu hủ đến phí không ít ru đi. Ở nông thôn cũng không phải không ai ăn đậu hủ, ngày lễ ngày Tết, hoặc là người trong nhà tình lui tới, khai tịch đều cần phải có đậu hủ, nhưng là người bình thường ra nơi nào bỏ được phóng nhiều ít dù, đều là đậu hủ nấu cải trắng, chính là mục ra quán ăn cũng nhiều lắm chính là làm đậu hủ ma bà. Giống như vậy dùng dầu chiên đậu hủ, có thể không thể ăn sao. kia ăn đều là ru à. Lý Nguyên cầm biết Lý Thủ Tín lo lắng, giải thích nói, cha, ta đã đi tập thượng hỏi thăng qua. Một cái bàn tay đại bánh rán hành tiện tay tâm đại gạo nếp ba ba, dùng dầu chiên, tập thượng đều phải bán 2 văn tiền. Chúng ta này xú. Nga không, hoàng kim đậu hủ, liền mua thả 2 ngày đậu hủ, 1 văn tiền có thể ra 200 khối. Chúng ta liền bán 2 văn tiền 6 khối, 3 văn tiền 10 khối. Như vậy 1 văn tiền đậu hủ ít nói cũng có thể bán ra 60 văn. Này ru 30 văn một cân, 200 khối đậu hủ không dùng được 30 văn ru. Hơn nữa gia vị, chúng ta một khối có thể kiếm 20 văn đâu. Tính xuống dưới, nếu sinh ý hảo, một cái tập thượng có thể bán đi ra ngoài 5-6 khối đậu hủ nói, cũng là một 200 văn tiền, đủ trong nhà mua mẹ ăn một tháng. Tiếu thị cùng Lý Thủ Tín nghe Lý Nguyên Cẩm nói xong, sắc thật cảm giác không tồi, lập tức liền chụp bản, này 6 khối đậu hủ, lưu lại một khối tới trong nhà nấu ăn ăn, còn lại 5 khối toàn bộ lên men thành này hoàng kim đậu hủ. Hạ sau khai phiên chợ là có thể bán. Lý Nguyên Cẩm cao hứng là cao hứng, bất quá cũng nhắc nhở một chút tiếu thị cùng Lý Thủ Tín, bất quá. Này hoàng kim đậu hủ tạc phía trước bộ dáng cùng hương vị, thực sự không dễ dàng tiếp thu, cha mẹ, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Lý Thủ Tín còn cứ theo lẽ thường bắt đầu làm việc, tiếu thị cùng Lý Nguyên Cẩm mang theo đậu giá đi ra ngoài trong thôn truyền động, đem có thể mượn tới bình gốm đều mượn lại đây. Cũng may ở nông thôn không ít người trong nhà đều có, chẳng qua mượn 10 ngày qua, bạch đến một cân đậu giá, mọi người đều ngật ý. Như thế, lại hoa mười mấy văn tiền mua đậu hủ, chế thành 8 vại đậu hũ thối, cùng tam tiểu vại đậu nhự. Đậu hủ thúi khai vại thời điểm, tiếu thị quả thực hỏng mất, người được này cổ nùng liệt số vị, tiếu thị phản ứng đầu tiên là mười mấy văn tiền cùng như vậy chút đậu giá đều ném đá trên sông. Chính là Lý Nguyên Cẩm vẫn là không chút hoang mang mà tác đậu hũ Tiếu thị lúc này mới dám tin tưởng kia thơm nào ngạt hoàng kim đậu hủ, tắc phía trước thế nhưng lại như thế cái hương vị. Không nói nhiều, làm Lý Thủ Tín đưa đậu hủ đậu giá đi chấn trên thời điểm, mua một cái tiểu bùn lò, cũng một ngụm tiểu nồi sát, ở trong thôn đảo thợ nơi đó mua 10 cái nhất tiện nghi gốm thô chén, cũng mấy cái gia vị bình. Ngày thứ hai, Lý Nhị Nha cùng đậu đinh ở nhà trông giữ đậu giá, Lý Nguyên Cẩm liền cùng tiếu thị, Lý Thủ Tín cùng đi tập thượng. Bọn họ qua đi đến đi hơn một canh giờ, đến thời điểm chợ thượng nhân đã không ít, thật vất vả tìm một cái không bị, bên trái cũng là quê nhà tới bán đồ ăn, bên phải là cái mua dưa chua. Đây là Lý Nguyên Cẩm đặc biệt tuyển, nếu là nơi khác, tỉ như mua son phấn à lược cây quạt, hoặc là mặt khác can bạt, sợ là nghe thấy tới Lý Nguyên Cẩm đầu hủ túi, liền phải lại đây đánh người. Bán dưa chua vừa lúc, dù sao cũng là hương vị đại, bên trái cùng là quê nhà người. Hẳn là tương đối dê nói chuyện. Lý Thủ Tín giúp đỡ đem đồ vật từ trên xe bò bắt lấy tới liền đi theo nô quản gia đi rồi. Tiếu thị đem bếp lò dâng lên tới. Lý Nguyên Cẩm đem một cái chỉ có một thước vương bàn nhỏ cấp dọn lại đây mang lên ra vị cùng gốm thô chén. Nguyên bản tưởng ghế, nhưng là một ngụm bếp lò liền phải 180 văn. Nói đã lâu rồi mới giảm đến 160 văn. Mua còn lại vụ vạt, liền một phân tiền đều không có. Nồi sắc cùng bàn nhỏ đều là từ trong nhà mang lại đây chờ hạ chỉ có thể làm khách nhân đứng ăn du thực mau thiêu Hảo Lý Nguyên Cẩm có tật giật mình giống nhau mở ra một cái bình bìnhống tức khắc nùng liệt xú vị liền truyền ra tới cả kinh bán dưa chua Nam nhân chạy nhanh quay đầu lại xem chính mình dưa chua một cái cái bình một cái cái bình người qua đi không xuaa bên trái bán đồ ăn đại Nương không tin tiểu tử ngươi dưa chua khẳng định làsú nói chuyện bộáng rất là quen thuộc Xem ra là thường ở chỗ này bảy quán đã nhận thức, Lý Nguyên Cẩm cùng hai bên đều chào hỏi, "Đại nương, đại thúc, thật không phải với, này hương vị là nhà ta đậu hủ. Bán đồ ăn lớn lao nương Hồng Nghi, nha đầu, ngươi này đậu hủ đều xú a, còn sao bán? Nhưng không thịnh hành như vậy hù người. Bán dưa Chua tần đại thúc nghe xong Lý Nguyên Cẩm nói mới nhẹ nhàng thở ra, "Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ta dưa chuột đều hỏng rồi đâu." Lý Nguyên Cẩm ngượng ngùng mà nói, Đại nương, đại thúc, các ngươi chờ một lát một chút, ta cho các ngươi làm chén đậu hủ ăn, các ngươi liền biết là cái gì hương vị. Nói thiếu thị thiêu chảo dầu đã khai, lần đầu tiên không dám phóng nhiều ít dù, đậu hủ đi xuống cũng chỉ là hơi chút nổi lên một chút, Lý Nguyên Cẩm dùng trường chiếc đua đem đậu hủ kẹp đi vào, đậu hủ gặp phải nhiệt du lập tức tư lạp dung đậu, đồng thời mê người hương khí cũng chuyển đến, 4 năm khối đậu hủ đi xuống, số vị đều nghe không đến. chỉ còn lại có lên men lại dầu chiên quá đậu hủ mùi hương. Cho đến Lý Nguyên Cẩm đem gia vị đều chuẩn bị cho tốt, hai bên một phần lớn lao nương cùng tần đại thúc đều liên tục trầm trổ khen ngợi ăn. Thật không thấy ra tới, như thế xú đậu hủ cư nhiên tạc ra tới như thế ăn ngon, cũng không biết có thể hay không ăn hư bụng a Lý Nguyên Cẩm Vỗ độ ngực nói, yên tâm đi, đây là ta đã thử qua trăm ngàn hồi, bảo đảm không thành vấn đề. Tiếu thị chạy nhanh đem Lý Nguyên Cẩm tay kéo xuống dưới, nữ hài tử ra. Lý Nguyên Cẩm ngắm liếc mắt một cái chính mình còn không có phát dụng bộ ngực. Tính tính, liền nghe nương đi. Lớn lao nương cùng tần đại thúc trầm trồ khen ngợi vô dụng, đi ngang qua người căn bản không có hứng thú. Ngẫu nhiên có một hai cái lại đây dò hỏi, Lý Nguyên Cẩm mới vừa vừa mở ra bình, kêu hân thiên mùi hôi liền sợ tới mức làm người quay đầu liền chạy. Kêu đều kêu không được. Mắt thấy hơn nửa canh giờ đều đi qua, thân đại thuốc dưa chuột đều bán không ít, Lý Nguyên Cẩm Hoàng Kim đậu hủ còn không có khai trương, làm quảng cáo thí nghiệm phẩm tạc ra tới đậu hủ đã co ba chén, lại phóng nên không giòn. Lý Nguyên Cẩm chạy nhanh điều hảo gia vị bắt đầu thét to, đi qua thử một lần nếm thử ai, đến xem tân gia Hoàng Kim đậu hủ, hương hương giòn giòn, ngoài giòn trong mềm, sáu khối đậu hủ chỉ cần 2 văn tiền. Thét to vẫn là dùng được, không ít người đều vây quanh lại đây. Thưởng qua lúc sau cảm thấy hương vị sắc thật không tồi, nhưng là chờ hơi chút có chút hương thú muốn mua người, nghe thấy được đầu hủ túi hương vị, lập tức chừng mắt dựng mắt, ngươi này tiểu nha đầu, như thế nào lấy sú đầu hủ tới cuốn người đâu. Lý Nguyên cầm bất đắc dĩ, đành phải nói, vị này lại tẩu, này không phải sú đậu hủ, là đặc biệt lên men, liền cùng dưa chua giống nhau. Đừng đừng đừng, ta này dưa chua chính là tần đại thúc đang muốn biện giải thời điểm. Lý Nguyên cẩm cấp chừng mắt nhìn tần đại thúc liếp mắt một cái, tần đại thúc nhớ tới vừa mới ăn nhân ra đậu hủ, đành phải yên lặng đem câu nói kế tiếp ngữ đều nuốt đi xuống. Đại tẩu, như vậy đi, ta hiện tạc một chén, ngươi thử xem, nếu là không hương không thể ăn, ta không thu ngươi tiền, thành sao? Còn không đợi vị kia đại tẩu nói cái gì, tiếu thị cũng tay mắt lanh lẹ lập tức thả mấy khối đậu hủ đi xuống, đậu hủ thối mùi hương vừa ra tới, lập tức hương vị liền không giống nhau. Kêu đại tẩu biểu tình cũng nhu hòa một chút, đừng nói, lúc này nghe lên còn rất hương. Nếm một hối, xác thật là cái này vị, năn nỉ ý ôi, lăng là hai văn tiền mua 10 khối đi rồi, bất quá còn ở xem như khai trường, Lý Nguyên Cẩm cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Mặt sau linh linh tinh tinh cũng có mấy người tới mua, bất quá đều không nhiều lắm, một buổi sáng mới bán mười mấy văn tiền, Lý Nguyên Cẩm cảm thấy không được, làm tiếu thị một người nhìn sạp. Chính mình ôm một vại đầu hủ thúi đi đến Nguyệt Lâu tìm Triệu Ngọc Tuyền. Triệu Ngọc Tuyền nhìn thấy Lý Nguyên Cẩm tới tìm hắn, rất là cao hứng. Lý Nguyên Cẩm thuyết minh chính mình ý đồ đến, Triệu Ngọc Tuyền những mày, bằng không, ta cho ngươi tìm một chỗ, ngươi nơi này hiện tại mấy chén, ta đưa cho sư phó nhóm nếm thử. Lý Nguyên Cẩm thấy Triệu Ngọc Tuyền chịu hỗ trợ, liên tục cảm tạ. Triệu Ngọc Tuyền tìm sư phó của hắn, ngàn cầu vạn cầu tải cầu đến sư phó nhà ra. Lý Nguyên cẩm đường trưởng tạc hai chén, cấp triệu ngọc tuyển cùng hình sư phó nếm, hình sư phó cũng ngoài ý muốn, thứ này nhìn không chấp mắt, xử lý tốt thật đúng là ăn ngon. Lý Nguyên cẩm thấy hình sư phó mở miệng, vội vang nói, hình sư phó, ta lúc này có chút khó xử sự, tưởng thỉnh ngài rút một chút, nếu có thể thành, ta đưa ngài một bình hoàng kim đậu hủ, ngài xem xem thành không. Triệu ngọc tuyển tìm đến nguyệt lâu phía trước quen biết tiểu nhị. Báo đồ ăn danh thời điểm cùng khách nhân nói có một đạo hạn lượng hoàng kim đậu hủ, mười văn tiền một phần, giá đặc biệt, xem có hay không người nguyện ý nếm thử. Đến Nguyệt Lâu là có cái này truyền thống, bên này đại, đầu bếp cũng nhiều, muốn xuất đầu không nhất định là xử lý người khác, cũng có thể là chính mình sáng tạo ra đồ ăn. Sư phó nếu là có tân đồ ăn, có thể chính mình đẩy mạnh tiêu thụ, bất quá này thí đồ ăn. Sư phó muốn chính mình tiêu tiền cùng đến Nguyệt Lâu mua tài liệu. bán tiền còn về đến 10 lâu, hơn nơi chỉ có thể thí 3 ngày, ngày đầu tiên đến ngày thứ 3 nếu là doanh số không có phiên bội, liền tính thất bại. Hình sư phó này đó là làm một cơ hội cấp Lý Nguyên Cẩm, cũng may Lý Nguyên Cẩm cũng chỉ dùng tiểu lầu một chút dầu muối, đào vừa mới kiếm mười mấy tiền đồng cấp đầu bếp cầu cho phép, Hoàng Kim đậu Hủ liền ở phía trước bắt đầu đề cử. Không bao lâu, phía trước tiểu nhị liền truyền quay lại gửi thư tức, nói có hai bản điểm này Hoàng Kim đậu hũ Lý Nguyên Cẩm lập tức tạc ra 2 phân 16 khối đầu hủ túi, tỉ mỉ bày bản cấp hình sư phó qua mắt, đưa đến phía trước đi. Không trong chốc lát, kia tiểu nhị lại đây báo tin nói, phía trước khách nhân thích rất, trả lại cho ta hai cái tiền đoa, nói là để cử đến hảo. Bên cạnh có hai bàn thấy được, cũng cùng nhau điểm, còn có mới tới 3 bàn, làm phiền các ngươi lại làm 5 phân. Lý Nguyên Cẩm liên thanh cảm tạ, đáng tiếc trên người cũng không có nhiều tiền. chỉ có thể nhận lời tiểu nhị lần sau ta hắn, cái kia tiểu nhị cũng không thèm để ý, không, có việc gì ta, ta ở phía trước còn có thể đến tiền đoa, ngươi đã giúp ta kiếm được. Lý Nguyên Cẩm ở đến nguyệt lâu sau bếp vội một buổi trưa, một trình bình, 400 khối đậu hủ đều bán cái sạch sẽ, hình sư phó hôm nay cũng được không ít tiền, nhưng là này tiền liền không có Lý Nguyên Cẩm phân, dù sao cũng là mượn hình sư phó tiền tuổi. Lý Nguyên Cẩm đảo cũng không thèm để ý cái này. Có thể cùng hình sư phó, đến nguyệt lâu đáp thượng biên mới quan trọng, quả nhiên, không đợi Lý Nguyên Cẩm mở miệng, hình sư phó liền trước nói, đại nhà, ngươi này hoàng kim đậu hủ làm không tồi, nói tốt muốn đưa ta một vại a Đây là khẳng định, Lý Nguyên Cẩm vừa muốn gật đầu, hình sư phó còn nói, mặt khác ta lại cùng ngươi định này đậu hủ, ngươi tính tính một bình bao nhiêu tiền cho ta. Đây là ngoài ý muốn kinh hỉ, Lý Nguyên Cẩm vội vàng tính một chút, một vại bốn trăm khối. Đơn bán nói có thể bán 130 nhiều vạn, tuy rằng ở bên ngoài còn muốn chính mình ra gia vị, nhưng là tiểu lầu bán giá cả quy a, Lý Nguyên Cẩm khẽ cắn môi mở miệng, một vại 150 vạn, 400 khối. Hình sư Phó tính một chút chướng, đẩy mạnh tiêu thụ trong lúc đều có đến kiếm, đẩy mạnh tiêu thụ quá xong chứng giới, vậy càng có đến kiếm lời, lập tức liền mang theo Lý Nguyên Cẩm tìm đầu bếp thương lượng đi. Lý Nguyên Cẩm cầm thải hóa hiệp nghị ra tới thời điểm, còn có chút không dám tin tưởng, không nghĩ tới nguyên bản chỉ là tưởng mở rộng một chút hoàng kim đậu hủ, làm càng nhiều người biết, hào kéo tiểu quán, không nghĩ tới đến nguyệt lâu người tiếp thu trình độ rất cao sao. Mấy ngày nay một ngày một vại, 10 ngày lúc sau ổn định hai vại, trước đưa lên một tháng. Nay tính xuống dưới, một tháng chính là chín lượng bạc ca. Lý Nguyên cẩm trong óc mặt vô số tiền đồng nhảy tới nhảy đi, cuối cùng nhảy đến cùng nhau biến thành một cái đại nén bạc. Lý Nguyên Cẩm một bên cao hứng một bên trở về hỗ trợ tiếu thị bán đầu hủ túi dù sao đầu h thủ thúi tên này chỉ có nàng biết Tuy rằng người khác nói xú nhưng là cũng chỉ sẽ nói cái kêu hoàng Kim Đậu Hủ Hương vị xú không có ngay từ đầu liền cấp định nghĩa thượng đầu Hủ thúi này cũng coi như là lý Nguyên Cẩm cấp đầu hủ thúi chính danh bán được hạ buổi sạ thượng mới đưa đem bán một vải bất quá tốt xấu hôm nay tam vại đều giải quyết xong rồi cấp đếnyệt lâu tiền còn có đẩy mạnh tiêu thủ cũng dùng không ít đậu hủ, chân chính bán đi bất quá 78 văn. Nhưng là này cũng coi như là một cái hảo mở đầu, tiếu thị vui vô cùng, nàng ở đậu hủ phường từ sớm vội đến vãn cũng bất quá kiếm 20 văn đâu, liền tính bao ăn cơm, nhiều lắm cũng không đến 30 văn, hiện tại nàng cùng Lý Nguyên Cẩm hai cái mới nửa ngày liền bán này rất nhiều tiền, thật sự cao hứng vô cùng. Lý Nguyên Cẩm là cái trong tay tồn không được tiền, thừa dịp chợ còn không có hưu, Lập tức lại đi ra ngoài mua không ít gia vị, còn mua hai xuyến đường hồ lô, mang cho nhị nha cùng đậu đinh. Chính cầm đường hồ lô trở về đi tìm thu quán tiếu thị đâu, thình lình hướng ven đường vừa thấy, cư nhiên thấy được hạ ngẫu sinh, đang ngồi ở trên mặt đất, trước mặt một cái sạp bãi chút quần áo cũ cùng chén bàn linh tinh. Lý Nguyên cầm nguyên bản liền muốn tìm hắn, lúc này nhìn thấy lúc sau vội vàng chạy tới, nó sen sinh ca. Hạ ngẫu sinh ngồi dưới đất, biểu tình người bài. Đại nha, ngươi tới thượng tập lạc." Lý Nguyên Cẩm không vội mà trả lời, hỏi trước Hạ Ngẫu Sinh, ngó sen sinh ca, ngươi đây là ở bán cái gì?" Hạ Ngẫu Sinh giật giật miệng, thở dài, "Ta từ mục ra quán ăn ra tới, tìm không thấy công, ta nương sinh bệnh, trong nhà không bạc thuốc, liền đem không quan trọng đồ vật trước lấy ra tới bán." Nguyên bản muốn đi hiệu cầm đồ, nhưng là thứ này hiệu cầm đồ không thu. Hiện tại hiệu cầm đồ, nhưng phẩm là hảo điểm nhi quần áo. Chân đều thu, nhưng hạ ngâu sinh này bày ra tới, đã là tẩy đến tráng bệnh áo cũ, khẳng định không thể thu, đến nỗi những cái đó chén bản, bất quá hai ba văn một cái nhất tiện nghi chén gốm, vẫn là dùng cũ, càng không thể có thể đương. Lý Nguyên Cẩm trịnh trọng đối hạ ngâu sinh nói, ngó sen sinh ca, ngươi nguyện ý cùng ta kết phường làm buồn bàn sao. Hạ ngâu sinh ngẩn đầu lên, a Lý Nguyên Cẩm chạy tới cùng tiếu thị thương lượng một chút. mang theo công cụ cùng tiếu Thị cùng nhau đi hạ Ngẫu Sinh ra. Hạ Ngẫu Sinh ra liền ở tại Thuận Bình trấn Tây, bên này là Thuận Bình trấn thượng cư dân khu, không bằng thành Đông thành Nam Phú Quý, cũng không bằng thành Bắc Phốn Hoa, bên này chính là người nhiều, sau đó trong thôn tới họp chợ người nhiều. Lý Nguyên Cẩm muốn cho Hạ Ngẫu Sinh ở nhà phụ cận tìm một chỗ chi sạc bán đậu hũ thối, nàng cùng Tiểu Thị nếu tới, cũng chỉ có thể đuổi kịp chợ, Hạ Ngẫu Sinh không giống nhau, nhà hắn ở nơi này So các nàng gần cũng phương tiện, hơn nữa càng quen thuộc tình huống nơi này, tìm được không giao phí quầy hàng. Hạ ngấu sinh trong nhà còn có cái nương cùng muội muội mội mội hạ liền sinh so lý nguyên cẩm đại một tuổi, ngày thường liền lo liệu việc nhà, lại nhân tiện làm chút hoa lùa bán. Hạ ngấu sinh nương năm nay vừa mới 40, nhưng là bởi vì tuổi trẻ thủ tiết, lôi kéo hạ ngấu sinh cùng hạ liền sinh huynh muội hai cái lớn lên, trường kỳ bang nhân làm mấy phân công, hiện tại thân thể liền vượng. Hạ ngấu sinh ném công tác lúc sau, ngó sen sinh nương dứt khoát liền dược đều không ăn, sợ các bọn nhỏ thêm phiền thoái. Hiện tại Lý Nguyên Cẩm nói muốn theo chân bọn họ kết phường làm buôn bán, ngó sen sinh nương cao hứng đến ở trên giường bệnh liền phải phiên xuống dưới cấp tiếu thị cùng Lý Nguyên Cẩm nói lời cảm tạ. Mấy người thương lượng một chút, về sau bếp lò cùng nồi này đó liền đặt ở hạ ngâu sinh ra, hạ ngâu sinh ngày thường liền ở đầu ngõ bài quán, tuy rằng không có khai tập như vậy náo nhiệt. Nhưng là về sau Hoàng Kim Đậu Hủ càng ngày càng bị đại gia tiếp thu, một ngày một vại hẳn là không thành vấn đề, kiếm cái trăm văn kiện đến, Lý Nguyên Cẩm ra liêu, hạ ngâu sinh xuất công, một nửa phân, một ngày tốt lời nói có thể phân đến bốn năm chục văn tiền, cũng coi như là cái nghề nghiệp. Hạ ngâu sinh cảm kích đến thiếu chút nữa phải cho Lý Nguyên Cẩm dập đầu, Lý Nguyên Cẩm vội và ngăn lại, hạ liên sinh hai mắt đấm lệ liên liên, xem Lý Nguyên Cẩm liền cùng xem thân tỷ mộ giống nhau. Cùng hạ ngâu sinh vẫn luôn đưa các nàng đến thuận bình trấn đền thờ nơi đó. Hôm sau sáng sớm, Lý Nguyên Cẩm vẫn là cỏ ngâu quản ra xe, mang lên hai vại đầu hũ thúi, hai vại đưa cho đến nguyện lâu, đương trưởng liền lánh 150 văn tiền, lại tặng một vại cấp hạ ngâu sinh, làm hạ ngâu sinh thử bán. Hạ ngâu sinh, hạ liên sinh, Lý Nguyên Cẩm ba cái liền ở đầu ngò chi cái sạp, cùng ngày thường ở chỗ này bán đồ ăn bán tạp hóa thúc thúc thầm thầm nhóm chào hỏi. Tặng mấy phân đầu hủ thúi, liền tính đúng là khai trương. Cùng ngày hôm qua giống nhau, ngay từ đầu không bao nhiêu người nguyện ý thí, tổng cảm thấy thứ này là xú, nhưng là không chịu nổi tạc ra tới mùi hương bốn phía, cùng miễn phí thi ăn tiện nghi, ăn ăn liền tượng nói, thi ăn hai khối, liền bắt đầu có người kêu hiện tạc. Một khi bắt đầu tạc, đầu hủ thúi hương khí lập tức liền phủ qua nguyên bản xú vị, càng ngày càng hương, thẳng bay tới phụ cận mấy cái ngõ nhỏ. Không ít người đều là ở chính mình trong viện người được hương vị chạy tới xem náo nhiệt. Lý Nguyên Cẩm được ngày hôm qua kinh nghiệm, nhìn thấy xem náo nhiệt, trước không nóng nảy thu xếp bán, mà là trước dùng xin che chọc, một người cấp phân một khối, trước làm đại gia đếm thử hương vị, có hương cảm thụ, lại tiếp thu số cũng liền dễ dàng nhiều. Hạ ngấu sinh dù sao cũng là ở quán ăn bên trong đã làm học đồ, hỏa hậu nắm giữ, còn có gia vị tỷ lệ đều so Lý Nguyên Cẩm lành nghề. Làm được so ngày hôm qua càng tốt ăn, không ít người đều tiêu tốn hai ba văn mua một phần nếm cái tiên. Không đến buổi trưa, một vại đậu hủ túi liền bán xong rồi, liên sinh hỗ trợ cầm chén vại đều tẩy chạy nhanh, Lý Nguyên Cẩm ôm mình đi theo Lý Thủ Tín chào hỏi đi trước ra đi. Về đến nhà, Lý Nguyên Cẩm làm tiếu thị ra cửa lại mua mấy khối đậu hủ, làm nhị nha hỗ trợ đem cái kỳ đều rửa sạch sẽ, để giáo thủy, chờ đậu hủ đã trở lại, cắt thành hai phân lớn lên tiểu khối. Bếp bay lên tiểu hỏa, làm đậu hủ mau chóng để giáo thủy. Sau đó đắp lên vài thô, tiếp tục ở ấm áp trong hoàn cảnh mặt đợi. Như vậy có thể nhanh hơn lên men tốc độ, chờ lại quá 2-3 thiên, là có thể phóng tới bình. Đến lúc đó đem phía trước lên men tốt đậu nhự phá đi, cũng một chút rượu trắng cùng khương điều hòa. Xối ở đậu hủ thượng, đậu hủ thực mau là có thể lên men hảo, 5-6 thiên là có thể khai bại. Chính là bình không đủ. Lý Nguyên Cẩm lại chạy tới đảo thợ nơi đó mua mấy khẩu nhất tiện nghi bình, đem hôm nay đến 150 văn tiền tiêu đến sạch sẽ. Làm xong này đó, Lý Nguyên Cẩm mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm nghỉ ngơi xuống dưới tính một lát chướng dựa theo cái này tiết tấu đi xuống, chờ đến giữa tháng Lý Thủ Tín phát tiền công, 300 văn, cùng mục ra kết 10 tháng đậu giá tiền, không sai biệt lắm, có 700 văn. Sau đó mấy ngày nay đến giữa tháng cấp đến Nguyệt Lâu cung đậu hủ thúi có thể có 1.500 văn. Lại hạ ngấu sinh bên kia giải ra bán, 500 văn. Giữa tháng là có thể có 3 lượng bạc. Cũng đủ còn triệu thị bên kia tiền, còn có ngô quản gia nơi này tiền thế chấp. Hạ tuần kiếm được tiền, giao xong tiền thuê nhà liền có thể mua quần áo mua thức ăn. Thời tiết càng ngày càng lạnh, quần áo không nói, chăn bông như thế nào phơi đều là kết khối. Mỗi ngày buổi tối đều cùng ngủ ở gạch khối thượng giống nhau Này đó tất cả đều muốn đổi Lý Nguyên Cẩm hiện tại động lực tràn đầy Hận không thể lập tức liền đến hạ tuần Khai tập thời điểm Lý Nguyên Cẩm theo thường lệ cùng tiếu thị hai cái đi tập thượng Còn lưu nhị nhà cùng đầu đinh ở nhà Lý Nguyên Cẩm còn ở tập thượng mua hai cái bánh bao thịt trở về khen thưởng hai cái tiểu hoa nhi Kết quả thật xa liền nhìn đến trong nhà cửa mở ra Lý Nguyên Cẩm lập tức cảm thấy không thích hợp Trước nay nàng ra cửa đều yêu cầu hai cái tiểu nhân giữ cửa khóa kỹ ngốc tại trong nhà, trừ bỏ nàng cùng cha mẹ, ai tới đều không mở cửa, có việc dứt khoát trang không ở, hoặc là ngủ rồi, miễn cho phiền thoái. Hiện tại cửa mở là chuyện như thế nào? Lý Nguyên Cẩm cùng tiếu thị vội vàng chạy về ra, vừa vào cửa, quả nhiên trong nhà mênh mông một đám người, đi đầu chính là triệu thị, cửa sổ nhắm chặt dùng để phát đầu giá nhà chính lúc này đại môn rộng mở. Triệu thị dọn cái ghế rửa ngồi ở giữa, dưới lòng bàn chân trong rổ đã chất đầy một đống đậu giá. Bên cạnh còn ngồi một cái 40 tả hữu phụ nữ trung niên, đúng là đại bá nương như thị, mà trong viện còn có 3 cái lúc gần lúc hiện nam nhân, là đại bá Lý Cắc Tin, đại đường ca Lý Hiển Duyệt, nhị đường ca Lý Hiển Tiến. Lý Nguyên Cẩm vừa thấy triệu thị soàn soạt đậu giá, đệ nặng hỏa khí cùng các vị trưởng bối chào hỏi, mãi, đại bá, đại bá nương, đại đường ca. Nhị đường ca, các ngươi như thế nào tới rồi? Triệu thị ngồi ở giữa, vẻ mặt có người chống lưng đắc ý bộ dáng. Sao, ta còn không thể tới? Đây là ta nhi tử ra. Ta như thế nào liền không thể tới? Nhị nha cùng đậu đinh lúc này mới từ đông trong phòng mặt mở cửa ra tới, vừa thấy đến Lý Nguyên Cẩm cùng tiêu thị, liền động tác nhất trí một bên một cái nào vào các nàng trong lòng ngực. Lý Nguyên Cẩm chạy nhanh đỡ nhị nha, nhị nha, sao? Ngãi cùng đại bá sao đều tới. Nhị nha lau nước mắt, không dám nhìn Lý Nguyên Cẩm, tỷ Ta không thấy hảo ra, nhị đường ca tới, ta liền mở cửa, chúng ta còn ở cửa nói chuyện đâu. Ngãi cùng đại bá bọn họ liền tới rồi, còn tiến nhà chính, đoạt thật nhiều đậu giá. Triệu thị ồn ào khai, Lý Nhị Nha ngươi nói gì? Ta bắt ngươi một chút đậu giá kêu là sao? Này nên các ngươi Hiếu kính ta. Lý Nguyên Cẩm lạnh mặt nói, không cáo mà lấy là vì tặc. không trải qua người khác cho phép liền lấy đồ vật, chính là ta. Triệu thị lập tức liền phải xông lên xé Lý Nguyên Cẩm miệng, trong viện Lý Hiển Duyệt nhưng thật ra tò mò, "Đại nha, ngươi như thế nào sẽ câu này?" Hắn là người đọc sách, không để bụng Lý Nguyên Cẩm cùng Triệu thị xảo cái gì, chính là nghe được Lý Nguyên Cẩm nói câu người đọc sách mới có thể lý do thoái thác, tò mò liền ngắt lời hỏi. Lý Nguyên Cẩm căm giận nói, "Cùng mục gia thiếu gia học." Nưu thị đi theo Triệu thị cùng nhau ra tới. Đô thành đại bạch kiểm đỏ thâm môi, một bên khái Hạt Dương một bên nói, "Liền ngươi, mục gia thiếu gia có thể giáo ngươi biết chữ nhi." "Đừng có ngươi." Lý Nguyên Cẩm Dương giọng nói, "Trong phòng này đậu giá là ta cùng mục gia kết phương làm, ta sẽ phát đậu giá, nhà bọn họ bán đậu giá, này cây đậu đều là bọn họ ra, đến giờ nhi ta muốn giao đậu giá, mãi cùng đại nương các ngươi này hai rổ sợ là có 20 cân, bán được chấn trên muôn 40 văn, đây là Mộc thiếu gia tiền." Làm thiền các ngươi trước cấp bằng không ta không hảo cùng mục thiếu gia công đạo. Nói xong câu này lại chuyển hướng như thị, đại bà nương, ngươi mới vừa đi xong thân thích trở về, còn không biết, nhà của chúng ta, phân ra lúc sau liền cùng mục thiếu gia kết phường phát đậu giá, ta cùng ta cha mẹ hiện tại đều tự cấp mục thiếu gia làm công, nơi này đầu đậu giá đều là mục thiếu gia. Mục thiếu gia chê ta không biết chữ, sẽ dạy ta một ít tự, phương tiện tính toán, ký lũ. Đây là lý nguyên cẩm cầu Ngô quản gia, mặc dù Tiếu thị đã trở lại, cũng nói thẳng vẫn là cho hắn ra làm đứa ở, chính là để phòng Triệu thị bọn họ lại đây quấy rối, phải cho chính mình ra trang thượng một cái kim trung cháu. Chuyện này Triệu thị là nghe nói, nhưng là nàng một lòng tưởng chiếm tiện nghi, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng chiếm này tiện nghi là Mục thiếu gia, quay đầu lại xem kia vững chắc hai rổ đậu giá, trong lòng có chút chột dạ. Rốt cuộc, trong nhà còn điền Mục gia đồng đâu? Ngư thị cùng Lý cắt tin nghe xong, lại xem triệu thị hành động, biết Lý Nguyên Cẩm nói 89 phần 10, lập tức liền thân mật mà cùng Lý Nguyên Cẩm nói, đại nhà, ngươi xem ngươi lời này nói, chúng ta là người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Lý Nguyên Cẩm tránh thoát khai Ngư thị lôi kéo tay nàng, chính xác nói, đại bá nương, ngươi lời này liền nói sai rồi, tháng trước nhà chúng ta mới vừa phân ra, việc này trường bá bá đều viết khế thư nhận. Đại bá nương ngươi nói lời này chính là đem trưởng bá bá lời nói xem nhẹ. Ta đây không thể dám, bằng không đại bá nương ngươi đi trưởng bá bá nơi đó nói đi. Như thị sừng suốt sừng sốt ngày xưa cái này không nói một lời Lý Đại Nha, như thế nào hôm nay như thế biết ta nói. Thật cùng triệu thị nói giống nhau bị quỷ ám. Lý Hiển Duyệt là cái đọc sách đầu gỗ, nghe Lý Nguyên Cẩm như thế nói, cũng không giúp đỡ Như thị, liền nói, thiên dận triều luật chung giải thích tự định khế thư sau. Chớ đến tranh trường cạnh đoạn, chớ đến phục trọn ra sự, thẳng có đổi ý, bằng chung lý luận, phạt gạo trắng 200 gánh. Thẳng có sơn giới đinh thạch di động, phạt gạo trắng 300 gánh. Lý Hiển Duyệt văn chiếu chiếu mà tốn một đoạn văn, so mục tử đồng nghiệm còn khó hiểu, Lý Nguyên Cẩm bằng vào hiện đại thể văn ngôn bản lĩnh, đại khái nghe ra là không thể đổi ý phân giao ý tứ, nhưng là còn lại người đều là vẻ mặt ngông. Ngưu thị không thể tưởng được chính mình nhi tử sẽ không hỗ trợ. Vội vàng lôi kéo Lý Hiển Duyệt hỏi, Hiển Duyệt, đây là cái gì ý tứ? Lý Hiển Duyệt một ngơ ngác mà nói, ý tứ này chính là nói, phân ra đính khế thư lúc sau, liền không thể tranh cái nữa phân ra công bằng, cũng không thể lại lặp lại nói phân ra không phân ra, nếu đổi ý, muốn phạt mấy trăm gánh trăm mét. Như thị cùng triệu thị, Lý cắt tin ba người vừa nghe, sắc mặt lập tức gục xuống xuống dưới, liền hỏi mấy lần có phải hay không thật sự, đem Lý Hiển Duyệt đều hỏi phiền. Các ngươi chính mình đi hỏi trường đi, xem trường như thế nào nói. Nói liền đi nhanh đi ra ngoài, Lý Nguyên cẩm sở không rõ ràng lắm này đại đường ca cái dặn gì, dù sao đi một cái tính một cái, lập tức lại hỏi triệu thị trở, mãi, như thế nào. Nếu các ngươi muốn bạch bạch ra mấy trăm gánh gạo trắng, liền vì mục ra này mấy khung đậu ra nói, chúng ta hiện tại liền có thể đi tìm trường. Triệu thị nào dám, một cái là trường, một cái là mục ra. Hai cái đều là nàng không thể đắc tội, lập tức ném xuống rổ, đi theo ngư thị chạy. Lý Nguyên Cẩm vội vàng đuổi theo hỏi, mãi. Đại bà nương, các ngươi này đậu giá còn muốn sao, chờ hạ ta cùng mục thiếu ra nói nói, tính các ngươi tiện nghi điểm, như thế chút cấp 30 văn là được. Triệu thị cùng ngư thị như thế nào khả năng bỏ được, cũng không quay đầu lại mà chạy xa, Lý Cát Tin vừa thấy Lý Nguyên Cẩm phải về đầu tới nhìn chầm chầm hắn. Vội vàng xám xịt mà đi theo đi rồi. Trong viện liền dư lại Lý Hiển Tiến một người, Lý Nguyên cẩm đối Lý Hiển Tiến không có gì ấn tượng, thấy hắn không chịu đi, vội vàng trừng mắt hắn, nhị đường ca, ngươi muốn lưu lại ăn cơm sao?" Lý Hiển Tiến sắc mặt xấu hổ, nhưng là vẫn là duỗi tay từ trong lòng ngực lấy ra tới một cái tiểu giấy bao, bên trong là nửa bao điểm tâm cùng một bọc nhỏ kẹo mạch nha, "Đại nha, đây là cho ngươi cùng nhị nha đậu đinh. Xin lỗi, là bởi vì ta Nãy bọn họ mới sống tới, này đậu giá hỏng rồi bao nhiêu tiền. Ta thủ công bồi ngươi. Lý Nguyên Cẩm không biết Lý Hiển Tiến nói chính là thật sự vẫn là giả, trừng mắt Lý Hiển Tiến không nói lời nào. Nhị nha vội vàng kéo kéo Lý Nguyên Cẩm tay háo, tỷ Hiển Tiến ca là đối chúng ta tốt. Lý Nguyên Cẩm nghiêng đầu xem đậu đinh, đậu đinh cũng liên tục gật đầu. Lý Nguyên Cẩm lúc này mới đối Lý Hiển Tiến lộ ra mỉm cười, nhị đường ca, không có việc gì, chúng ta kiểm kê một chút. Rửa sạch sẽ liền thành Trong nhà việc nhiều Liền không lưu ngươi ăn cơm Lý hiển tiến rõ ràng cảm giác Lý Nguyên Cẩm đối hắn xa lạ Nhưng là nghĩ đến vừa rồi con mẹ nó làm Còn có nhất quán hắn cha mẹ cùng triệu thị đối tam thúc một nhà thái độ Lý Nguyên Cẩm sẽ như vậy sinh khí cũng là hẳn là Vì thế lưu lại điểm tâm cùng canh liền đi ra ngoài Lý Nguyên Cẩm bọn họ mấy cái ở nhà thu thập Còn hảo triệu thị bọn họ tiến vào thời điểm nhị nha cùng đầu đinh tay mắt lanh lẹ Một cái khóa đông xương, một cái khóa tây xương, không còn kịp rồi liền trước trốn vào đông phòng khóa trái cửa phòng, chỉ làm Triệu thị các nàng soạn soạt nhà chính mấy khung đậu giá. Con hào Triệu thị cũng Như thị cũng là kiến thức hạn hẹp, đem đằng trước hai khung đậu giá sốc lên vừa thấy, liền dùng sức hướng rổ trang, đậu giá thứ này xù sù, một cái rổ trang 10 tới cân liền tắc không được, lúc này mới không có thai họa đến mặt khác. Lý Nguyên Cẩm trong lòng yên ổn số dưới, lại gọi tới hai cái tiểu nhân Hôm nay vì cái gì mở cửa? Ta vừa ra đến trước cửa như thế nào cùng ngươi nói? Nhị nha ủ rũ cục đôi, là ta sai. Đậu đinh còn có chút ngây thơ, chính là nhị ca ca là người tốt ta. Lý Nguyên cẩm điểm điểm đậu đinh, có phải hay không người tốt ngươi còn phân không? Rõ, không phải cấp đường ngươi ăn chính là người tốt, hơn nữa trong nhà đậu giá nói là cho ngươi cùng nhị nha thủ, ngươi xem, ngươi nói hắn là người tốt, cho hắn mở cửa, hiện tại nhà ta đậu giá như thế nào? Đậu Đinh vừa nghe, cảm thấy Lý Nguyên Cẩm nói rất đúng, nhưng là lại cảm thấy chính mình không sai, ngó trái ngó phải, tưởng không rõ, liền hoa một tiếng khóc ra tới. Lý Nguyên Cẩm lại vội vàng hứng hắn. Vì hống hảo Đậu Đinh, Lý Nguyên Cẩm đi phòng bếp tìm hai cái khoai tây, cắt thành trường điều, sau đó ngâm mình ở trong nước tẩy đi tinh bột, khai chảo dầu, khoai tây chiên, kim hoàng thơm nước, chính là đáng tiếc không có suốt cà chua, chỉ có thể vải lên một ít mối viên. Ăn lên giòn giòn hương vị nhưng thật ra không tồi, quả nhiên hấp dẫn đầu đinh lực chú ý, nghiêm túc nghe Lý Nguyên Cẩm nói chuyện, nói cái gì là cái gì, liền chờ nói xong ăn quay điều. Nhị nha buồn không hẹ răng mà ở trong phòng bếp nhóm lửa, Lý Nguyên Cẩm quay đầu lại tiếp đón nàng, nhị nha, đầu đinh đều đoạt một chén đi, ngươi còn không mau tới. Nhị nha tránh ở bếp sau muộn thanh muộn khí mà nói, đại tỷ, ta không ăn. Lý Nguyên Cẩm nghe nhị nha thanh âm kỳ quái. Chuyển tới bếp mặt sau vừa thấy, nhị nha hồng mắt ở khóc đầu, Lý Nguyên cầm hỏi, sao đây là? Thì hôm nay nói chuyện nói trọng, xin lỗi. Lại đây ăn khoai điều đi. Nhị nha chịu đựng nước mắt nói, thì, không phải bởi vì ngươi nói ta, là bởi vì ta cảm thấy ta gì sự đều làm không tốt, trong nhà sự đều là ngươi làm, lại phát đậu giá lại làm đầu hủ thúi, còn đến chợ đi lên bán, ta tổng cộng liền thủ đậu giá như thế một sự kiện, còn làm chuyện xấu. Ta quá không nên. Lý Nguyên Cẩm nghe xong, lập tức đau lòng không được, nàng trong mắt nhị nha còn chỉ là cái hài từ đâu, 10 tuổi, hiểu cái gì đâu. Đối lập cùng kiếp trước nàng, nhị nha đã thực hiểu chuyện, giúp đỡ trong nhà làm không ít chuyện. Lý Nguyên Cẩm vội vàng phát đầu giá thí nghiệm đậu hủ thúi thời điểm, đều là nhị nha trợ thủ, không dành lo nấu cơm cũng đều là nhị nha. Chính là không nghĩ tới nhị nha như vậy còn cảm thấy chính mình cái gì đều làm không tốt. Lý Nguyên Cẩm thật là lại đau lại ái. Bất quá nàng cũng lý giải, ở chỗ này, Lý Nguyên Cẩm bất quá so nhị nha lớn hơn 2-3 tuổi, nhị nha tự nhiên có cái đối chiếu tâm lý. Đứa nhỏ này, không biết Lý Nguyên Cẩm là xuyên qua tới, sống lâu hơn 20 tuổi đầu. Lý Nguyên Cẩm hảo một hồi trần an, thống nhị nha ăn khoai điều, lại cùng tiếu thị cùng nhau khen nhị nha nhiều câu, thương lượng hảo về sau sự tình làm nhị nha nhiều giúp điểm nhi vội, nhị nha mới cao hứng lên. Ban đêm Lý Nguyên Cẩm không dám ngủ, thiên tối sầm liền đem sân môn cấp khóa lại, chính là viện này bất quá là một người cao tường đất lũy lên, hơi chút đáp cái chân là có thể phiên tiến vào, trước kia nàng là không nghĩ tới, liền tính không khóa hảo môn, cùng lắm thì triệu Thị tiến vào nháo một chút liền nháo một chút đi. Chính là hiện tại không được, còn có đại bá một nhà, kia hai cái đường ca cũng đều thành nhân, hôm nay xem đại bá cùng đại bá nương tính tình cũng không phải tốt, phòng trưng ở chung lên càng khó. Nếu là này một nhà mới khẩu lại đây nháo, chính là cửa sắt cũng không dùng được. Đến tưởng cái biện pháp chính mình kiến phòng mới được, Lý Nguyên cẩm thầm hạ quyết tâm, suy nghĩ một đêm lại cảm thấy, không, dứt khoát vẫn là rời đi nghi ninh thôn đi chấn trên, rời xa này toàn ra kỳ ba. Dù sao nhà bọn họ cũng không đồng ruộng, nàng chỉ cần lại nỗ lực một chút, tổng có thể ở chấn trên quá đi xuống. Hôm sau tỉnh lại, Lý Thủ Tín đã hương trong thành đưa đậu giá cùng đầu hủ thối đi. Lý Nguyên Cẩm ngủ đến đại ánh mặt trời, mắt phía dưới hai cái cuồng thâm mắt đem tiếu thị giật nảy mình, vội vàng liền phải cho nàng đắp mắt. Lý Nguyên Cẩm chối tử, nương, ta không có việc gì, trong nhà còn có khoai tây không? Khoai lang đỏ đâu? Ta thử lại. Ngày hôm qua xem nhị nha cùng đầu đinh thích ăn khoai điều, quả nhiên thứ này ở nơi nào đối với tiểu hài tử đều là thật lớn dụ hoặc. Lý Nguyên Cẩm nghĩ dù sao đã chi đầu hủ thối sạc. Không bằng cùng nhau bán khoai tây chiên hảo. Chính là này khoai điều thiết đến nhiều thô, lại muốn thủy tẩy đến cái gì trình độ, tặng vài phần thục, mới có thể ăn ngon đâu. Đều đến nhất nhất thí nghiệm. Nhị nha cùng đậu đinh buổi sáng đã cấp đậu giá khung rót một lần thủy, lúc này lại đây xem Lý Nguyên Cẩm, đại tỷ, xấu hổ, còn không dậy nổi giường Lý Nguyên Cẩm cười bắt bọn họ lại đây, hôm nay đại tỷ muốn khoai tây chiên, các ngươi còn có nghị ăn khoai điều. Nhị nha cùng Đậu Đinh lập tức nghiêm chẳng hảo, nghe. Tiếu thị hỗ trợ, bốn người ở nhà thử một ngày khoai tây chiên, rốt cuộc làm ra tới hương giòn không thua kiếp trước khoai điều, còn có cải tiến bản khoai lang đỏ điều, đều ăn ngon. Đậu Đinh còn muốn non nửa chén đưa cho Điền Đại Nương Giang nhu nhu, Lý Nguyên cẩm cao hứng thật sự, phía trước Lý Giang nghèo, Lý Nguyên cẩm ba cái liền cơm đều ăn không được, càng đừng nói còn có thời gian rỗi nhàn sức lực chơi. Cho nên trong thôn tiểu hài tử đều không thế nào đãi thấy bọn họ. Nhưng là hiện tại bởi vì đậu giá, nhị nha ra cửa số lần cũng nhiều, cùng trong thôn cùng tuổi tiểu nữ hài đều có thể nói thượng lời nói, đầu đinh cũng cùng nhu nhu chơi hảo, nhu nhu trong nhà đồ ăn vật nhiều, lại là cái tay chân hào phóng, Đậu đinh đều được hắn không ít thức ăn, lúc này khó được chính mình ra cũng có đồ ăn vật ăn, đậu đinh chạy nhanh liền phải cấp nhu nhu đưa đi. Tiếu thị đem đậu đinh kéo qua tới. Lại hướng trong chén trang chút khoai điều, khắc bỏ thêm một đống đậu giá đặt ở trong rổ, mới kêu đậu đinh đưa ra đi. Đây mới là thôn lân chi gian lễ tiết, nhân gia đối với ngươi hảo, ngươi tự nhiên cũng biết đối nhân gia hảo. Đậu đinh ăn người khác, tổng không nên thiếu người khác tình, làm hắn đánh tiểu bắt đầu biết muốn lễ thượng vắng lai, tri ân báo đáp cũng hảo. Kết quả đậu đinh đi ra ngoài vẫn luôn chơi đến mau ăn cơm chiều mới trở về, còn mang về tới hai cái trứng gà, điền đại nâng cấp. Lại đến khai phiên chợ, Lý Nguyên Cẩm cùng Tiếu Thị ở chợ Thượng Chi Sạp, một bên bán hoàng kim đậu hủ, một bên đẩy ra khoai tây chiên, cũng bất quá mới hai văn tiền một chén. Lần này đem đậu đinh cùng nhị nha cũng mang lên, đậu đinh đứng ở sạp trước hương hương mà một cây một cây ăn khoai điều, không ít tiểu hài tử đều nhìn lại đây, mắt thèm nói muốn ăn. Nhị nha giúp đỡ phủng cái chén ra tới, dùng xiên tre cho người ta chắc khoai điều, làm người hái xuống thi ăn. Lý Nguyên Cẩm này sạp hiện tại ở chợ Thượng cũng coi như là có chút thanh danh, đều biết nàng hoàng kim đậu hủ, nghe xú, ăn hương, lần này đẩy ra khoai điều liền thuận lợi nhiều, không ít người thí ăn lúc sau lập tức liền mua. Ở nhà làm tốt mười mấy cân khoai tây điều, khoai lang đỏ điều, không đến buổi trưa liền bán cái sạch sẽ. Thu thập sau khi xong, người một nhà đi theo hạ ngẫu sinh trở về, hạ liên sinh đã ở nhà làm tốt cơm. Liền ngó sen sinh nương bởi vì có tiền uống thuốc, thân thể hảo đều có thể xuống giường giúp đỡ. Hạ liên sinh làm vài đạo cơm nhà, thanh xào cải trắng, thanh xào củ cải ti, hành lá quấy đậu hủ, lớn nhất bất quá là một đạo rau hẹ xào trứng gà. Không có cái gì ngạnh đồ ăn, hạ liên sinh xấu hổ đến túi đầu, lý nguyên cẩm vội vàng an ủi nàng, ta mấy ngày nay quang ăn dầu chiên đậu hủ cùng khoai điều, hỏa khí hào trọng, đang muốn ăn chút nhì thanh đạm đầu. Nhị nha cùng đầu đinh cũng thực ngoan ngoãn, ngồi xuống ăn cơm, khen hạ liên sinh, liên sinh tỷ tỷ ngươi làm đồ ăn ăn ngon. Lý Nguyên Cẩm chừng hai cái tiểu nhân, đầu đinh một bên che miệng cười, đại tỷ ngươi xào rau có đôi khi còn sẽ xào hồ đâu. Như thế, Lý Nguyên Cẩm tuy rằng ở đầu hủ một đạo thượng dẫn đầu người khác rất nhiều, lại ở hiện đại ăn qua không ít mỹ thực, kiến thức rộng rãi, nhưng là thật muốn luận khởi nấu ăn tới, cũng chỉ có thể xem như giống nhau. Tai nghệ không thân, dùng tân ý trên đỉnh thôi. ngõ sen sinh nương chống cấp tiếu thị cùng Lý Nguyên Cẩm Kính Ly Trà, đa tạ tiếu mội tử cùng Lý Đại Cô Nương. Nếu không phải các ngươi, nhà của chúng ta thật quá không nổi nữa. Ta nơi nào có thể giống như bây giờ uống thuốc, bọn nhỏ lại nơi nào có thể ăn cơm no. Tiếu thị liên tục xua tay, nơi nào, ít nhiều ngó sen sinh ở trù nghệ thượng xuất chúng, lại là cái chịu tốn tâm tư. Lúc này mới có thể đem hoàng kim đậu hủ tạc đến như vậy hảo, này sinh ý ít nhiều ngó sen sinh liên sinh huynh mỗi hai cái khởi động tới, nhà ta đại nha bất quá là ra cái chủ ý thôi. Hai nhà người cho nhau tạ tới tạ đi, phát hiện đều là khổ nhật tử quá lại đây, lại đều quý trọng hiện tại sinh hoạt, tri ân báo đáp thực mò thục lạc lên. Ăn qua buổi trưa cơm, tiếu thị trước ra đi xem đậu giá, Lý Nguyên Cẩm liền mang theo nhị nha cùng đầu đinh dạo trợ, Khai tập một ngày này muốn vẫn luôn chạy đến mặt trời xuống núi. Nhị nha cùng đậu đinh khó được tới một lần, Lý Nguyên Cẩm mang theo 100 tiền, tính toán hôm nay từ hai cái tiểu nhân đều hoa. Đậu đinh tuổi còn nhỏ, nhìn đến trong chóng cũng tò mò, nhìn đến đèn lồng cũng tưởng sờ, còn có đủ loại kiểu dáng tiểu tượng đất, cầm lấy tới liền yêu thích không buông tay. Nhị nha nhưng thật ra hơi chút ổn trọng chút, nhưng là nhìn đến xinh đẹp hoa lửa thế ngã thẳng, cũng là không chuyến mắt. Lý Nguyên Cẩm thấy bọn họ thích, cũng khẽ cắn môi, tính toán cấp nhị nha mua đoạn hồng dây buộc tóc cũng một đóa màu hoa hồng mẫu đơn hình thức hoa lùa, cấp đầu đinh mua cái tiểu tượng đất. Chính là nàng mới vừa một mở miệng hỏi lão bản bao nhiêu tiền, chuẩn bị ruôi tay đảo tiền đồng thời điểm, nhị nha cùng đầu đinh một cái ôm chân một cái xả tay áo mà lôi kéo nàng đi rồi. Nhị nha còn vẻ mặt ngươi sao như thế không hiểu chuyện bộ ráng giáo huấn Lý Nguyên Cẩm, tỷ Nhà ta hiện tại nhưng đều là cùng ngày đổi ngày hôm sau gạo thóc, tiền không thể loạn hoa, sao xem cái gì đều tưởng mua đâu. Đậu Linh tuy rằng thực không tha cái kia tiểu tượng đất, nhưng là thấy nhị nha như thế nói, lập tức cũng đi theo, chính là, tỷ tỉ, muốn tỉnh tiền lý. Lý Nguyên Cẩm nhìn đến trước mắt hai cái ngoan ngoắn tiểu hoa nhi thật là đau đến trong lòng đi, cuối cùng cho hắn hai mua một bao hạt rẻ ra đường, nửa bao bánh hoa quế cùng năm cái bánh bao thịt tử mang về. Tay trái rát một cái, tay phải rát một cái, nhìn hai cái tiểu hoa nhi hưng phấn đến không khép miệng được, trong tay gắt gao túm giấy dầu bao bộ dáng, Lý Nguyên Cẩm cảm thấy mất đi hạnh phúc phản phất lại đã trở lại. Chợ dạo đến cùng thời điểm, Lý Nguyên Cẩm ngoài ý muốn bị người kêu ở, "Đại nha." Vừa quay đầu lại, một cái gầy gầy súc hai phiết dâu cá chê trung niên nam nhân, đứng ở một gian tiệm tạp hóa cửa, "Đại nha, các ngươi sao đến trong thành tới?" Lý Nguyên Cẩm còn không có phản ứng lại đây. Nhị nha trước hô một câu, nhị bá. Lý Nguyên Cẩm lúc này mới đi theo kê ơ, nhị bá. Ta hôm nay đi theo cha ta tới chân trên tặng đồ, thuận tiện đi dạo. Lý Xương tin rửa vào ở tiệm tạp hóa môn trụ thượng, gục xuống mí mắt xem Lý Nguyên Cẩm, tới đi dạo sao còn mua đồ vật. Người nói cũng tới. Lý Nguyên Cẩm lắc đầu, này nhị bá, như thế nào có loại ngoại ý muốn không đàng hoàng. Giống như đối trong nhà sự tình một mực không biết bộ dáng. Đại bá một nhà đi đại bá nương yêu thị nhà mẹ đẻ, vừa đi chính là hơn phân nửa tháng, không biết trong nhà sự còn có thể lý giải. nay nhị bá liền ở tại chấn trên, triệu thị cũng không có tới nói. Nói, khi đó phân ra triệu thị cư nhiên cũng không kêu nhị bá một nhà. Lý Sương tin thầy Lý Nguyên cầm mục mục ngơ ngác đứng không biết nói chuyện, trong ánh mắt toát ra vài phần ghét bỏ bộ dáng, không có việc gì liền không cần đến trong thành tới, này không phải các ngươi tới địa phương. Ta trung tuần nghỉ phép thời điểm sẽ trở về, đừng suốt ngày đánh Nguyễn Trang tới thúc dục Nói không đợi Lý Nguyên Cẩm đáp lời, liền xoay người hướng tới tiệm tạp hóa bên trong đi, trở về nhớ rõ cùng ngươi ra nai nói, ta biết trở về, đừng lao thúc rụt thúc rụt thúc rụt. Lý Nguyên Cẩm xứng sở ở bên ngoài quả thực không biết nói cái gì, này nhị bá, cũng quá sẽ cho chính mình thêm diễn, cho rằng bọn họ là tới chấn trên tìm hắn trở về. Hắn lại không phải cái gì thần tài. Ai còn hiếm lạ hắn A? Lý Nguyên Cẩm lúc lắc đầu, quyết tâm đem này toàn ra kỳ ba vứt đến sau đầu, trước cố hảo tiểu ra lại nói. Ra đi trên đường nhị nha cùng đậu đinh một người một câu lại lại cấp Lý Nguyên Cẩm phổ cập khoa học một chút Lý gia tam huynh đệ quan hệ, lão đại Lý cắt tin, trong nhà hai cái nhi tử, đại đường ca cùng nhị đường ca, đều từng vào tư thủ, biết chữ nhi, hiện tại liền chỉ vào đã bị tiên sinh nói có tiền đồ đại đường ca, năm sau kết cục khảo quá huyền thí. Phụ thí làm đồng sinh, đồng sinh thí không khó, chỉ cần trong huyện cùng châu lý học cứu, huyện nha phủ nha láo ra thông qua là có thể lấy. Được đồng sinh tư cách. Lúc sau viện thí mới là vợ kịch lớn, nếu đồng sinh thí thuận lợi, Lý Hiển Duyệt có thể trực tiếp kết cục tham gia viện thí, mỗi năm một lần viện thí, nếu là qua, liền tính là tú tài đưa ra giải quyết chung, thấy chi huyện đại nhân đều có thể không giới quỷ. Cho nên hiện tại Lý Hiển Duyệt chính là cả nhà phụng ở lòng bàn tay bà bối. Ở nhà trước nay đều không làm việc, trong nhà sở hữu sự đều không nhọc lòng. Triệu thị cũng yêu thị người như vậy, hận không thể người trong nhà đều không thở dốc không cần quay dày đến lý hiển thư. Nhị bá là tới cửa con rể, cùng nhị bá nương điển thị thành thân lúc sau liền trụ đến trong thành, bình thường không đến ở nông thôn đi. Sau lại là triệu thị cùng lao lý đầu mắng hắn vài lần, kiêm nhị bá nhạc ra láo ra đã qua đời, nhị bá mới bắt đầu mang theo nhị bá nương cùng hai cái nữ nhi về quê. Bất quá trở về cũng là khoe khoang nhiều, không phải thành tâm trở về vấn an thân nhân. nay nhị bá chán ghét liền chán ghét tại đây sợi vào thành liền cảm thấy ở nông thôn phá cảm giác thượng, trở về lúc sau các loại ghét bỏ ở nông thôn, an không quen, chù không quen, một bộ làm trong thành đại lao ra bộ ráng. Không nghĩ tới cũng chỉ là ở trong thành nhạc gia nguyên lai like cửa hàng làm cái trường quài, bán bán đồ vật mà thôi, ngẫu nhiên đem trong tiệm bán không ra đi cũ hóa mang về. Còn muốn lại hiển lộ bãi một hồi, đây là trong thành đồ vận, các ngươi này trong thôn chính là không thường thấy. Cũng chính là ta nơi đó nhiều, tùy tay liền cầm trở về. Nhị ba Lý Xương tin không có chờ đến giữa tháng liền trở về ở nông thôn, mang theo điển thị cùng một đôi nữ nhi, đại so Lý Nguyên Cẩm lớn hơn một tuổi, Lý Giai Tình, tiểu nhân so nhị nha đại một tuổi, Lý Giai Vũ. Lý Xương tin lần này vội vàng trở về là có nguyên nhân. Lý Nguyên Cẩm sau khi trở về còn không có tới kịp kêu nhị nha đi triệu thị bên kêu báo tin, truyền đạt Lý Sương tin nói, đại bá Lý Cát tin cùng đại bá nương như thị liền vội vã mà đi chấn trên, tìm Lý Sương tin thương lượng. Lý Sương tin vừa nghe trong nhà đã phân ra, nhưng thật ra không có cái gì không muốn, hắn cũng là ước gì sớm một chút nhi cùng ở nông thôn toàn ra chặt đứt liên hệ, nhưng là trước mắt Lý Thủ tín một nhà phân ra đi, chính hắn không phân ra đi, bởi vậy cũng cảm thấy không sảng khoái. Lập tức liền thu thập đồ vật, đem tạp hóa cửa hàng cho hai cái tiểu nhị nhịn, chính mình về nhà tìm điển thị cùng Lý Giai Tình, Lý Giai Vũ hai cái nữ nhi cùng nhau về nhà. Điển thị mặt trời lên cao nổi lên con nằm ở nhà ngủ ngon, thình linh Lý Xương tin đi tiệm tạp hóa, kết quả không tới một canh giờ lại mang theo đại bá cùng đại bá nương đã trở lại, vừa vẫn gặp được điển thị này mệt lười bộ dáng điển thị cảm thấy hảo không mặt ngũi, Lý Xương tin vào phòng liền phải giao hơn hắn. Kết quả phản bị Lý Sương tin bắt tay, người trước hết nghe ta nói chính sự. Tam để một nhà phân ra đi. Đây là một cơ hội, chúng ta về quê làm ở nào, cung cấp phân ra tới. Điên thị mắt chừng lớn, người nói thật sự. Này chú em một nhà sao không rên một tiếng liền phân ra đi. Nương có thể bỏ được tiểu thúc cùng tiếu thị kia tiền công. Đối với Lý gia tới nói, triệu thị cắt xén Lý Thủ Tín cùng tiếu thị tiền công đã không phải cái gì bí mật. Đại bá một nhà ỷ vào có cái kém một bức khảo tú tài triệu hiện duyệt, công khai mà dùng các loại công chung đồ vật, gặp được làm sống liền ngâng ra tới nói về sau là tú tài lao ra, thậm chí là cử nhân lão ra cha mẹ, nơi nào có thể làm loại này sống, không làm. Đến nỗi Lý Xương tin một nhà, ở trong thành khai cửa hàng, kỳ thật đã cùng ở nông thôn không có gì quan hệ, trừ bỏ mỗi tháng phải đi về một lần, mang điểm nhi đồ vật trở về ở ngoài. cũng không cùng công chung có cái gì liên hệ. Nhưng là Lý Sương tin tự nhận là hiện tại đã là người thành phố, cùng tả hữu cửa hàng trưởng vậy lại nói tiếp thời điểm, chính là không muốn cùng quê quán có cái gì liên quan. Bởi vậy lâu lâu còn muốn tìm cớ không quay về, thường xuyên là cách hai tháng mới trở về một lần. Nhưng là phân ra một chuyện hắn vẫn luôn tưởng mở miệng, nhưng là tìm không thấy lý do, nguyên bản nói nương tình tỉ nhi làm mai thời cơ. Nói đối phương không muốn có cái ở nông thôn thân thích mà nói ra, kết quả không nghĩ tới tỉnh tỷ tỉ nhi việc hôn nhân còn chưa nói, này buồn không hề răng lý thủ tín một nhà, cư nhiên đổi ở hắn đằng trước phân ra. Điên thị nằm ở trên rừng hỏi, lao bà tử thật là tròn váng, liền tính là muốn phân, cũng không nên phân tiểu thúc một nhà, nàng đương nàng trong tay về điểm này nhi bạc là từ đâu hả tới, đại bà sao, còn không phải tìm cớ cùng chúng ta lấy bạc. Còn có tiểu thúc ra về điểm này nhi tiền công. Sách. Lý Sương tin quay đầu lại mắng một câu, còn không mau lên. Qua này thôn không có nảy cửa hàng. Chúng ta chạy nhanh trở về đem phân ra sự tình cấp định rồi. Bằng không ngươi còn nghĩ ra hiện duyệt thuốc bạc sao. Điên thị lười nhác mà lên, ra điểm nhi cũng không có gì. Nếu là kia hiện duyệt ngày nào đó khảo chúng tu tài, đối chúng ta cửa hàng cũng là dạng dơ a Quang miễn thuế điểm này nhi liền tẫn đủ. Lý Sương tin hử lệnh, Phi. Người đương này dạng dỡ là như thế hả mượn? Hiện tại liền các loại cớ tìm chúng ta lấy bạc, lâu lâu gọi người lại đây tìm ta. Lần trước kêu ta trở về liền nói này thuốc bạc, mỗi năm bạch bạch ra mấy lượng. Hắn liền tú tài đều còn không có khảo đâu, còn phải là đệ nhất đảng tú tài công mới có thể làm lâm sinh. Nói chuyện qua tới, nói nữa, ngươi có phải hay không đốc? Chẳng lẽ thật muốn đem cửa hàng ghi tạc nhà ta? ta cùng ngươi nói nhớ đến ta nơi này còn hảo nếu là nhớ đến công trung không chừng thiên vài lần liền không phải ta Điên thị nghiêng mắt thấy hắn không nói chuyện, nàng cha còn ở thời điểm Lý Sương tin còn tính thành thật cửa hàng chướng một năm một mỗi tháng hội báo nhưng từ trước 2 năm nàng cha sau khi qua đời tuy rằng cửa hàng còn ở nàng danh nghĩa nhưng là này cửa hàng ra vào liền không nghe được quá Lý Sương tin một câu lời nói thật Hừ Điên thị hư lạnh một tiếng Lên tìm kiện nhan sắc tươi sáng tế vải đông siêm ý hề, lại mang theo hai kiện đã không vui xuyên ý ý cũ. Dù sao dựa theo lệ thường, nàng mang lúc này đi siêm ý đi hề, trừ bỏ trên người còn có thể xuyên trở về, khắc khẳng định là không dư thừa cái gì. Triệu thị cung như thị như thế nào đều phải cướp đoạt xuống dưới. Điên thị đổi hảo quần áo liền đi đến hai cái nữ nhi trong phòng, phòng không lớn, một chương cái giá giường, rửa cửa sổ là một chương án thư. Trương Tổng thấy thả một phiến bác cổ giá, bác cổ giá mặt trên nhưng thật ra có không ít thư, chẳng qua nhìn kỹ một chút, sách này đều là không lật qua sách mới. Trong phòng có hai gã thiếu nữ, một cái 13 14 tuổi thiếu nữ An mặc minh hoàng mỏng áo, sấn một trương minh tú ôn nhu mặt, đang ở bên cửa sổ trên bàn nhỏ theo hoa. Một cái khác mười mấy tuổi, hình dung tiếu lệ, ăn mặc hai kiện sao mỏng y đi còn nằm ở trên giường phiên tranh liên hoàn quyển sách. điên thị thấy liền mắng Thành bộ ráng gì? Ngươi đại bá cùng đại bá nương tới. Còn không mau lên. Lý Giai tỉnh chưa nói cái gì. Lặng lặng mà bung xuống trong tay thê hoa không thê Lại dùng bố đem thê hoa cái sọt sửa hảo miệng cho vào hôi. Mà Lý gia Vũ còn dung đùi đắc ý. Bọn họ cái nào nguyệt không tới. Cũng liền tháng trước thăm người thân đi. Liền tới thiếu đi. Lại là tính toán tới muôn cái gì a Điền thị đi lên liền phải xé Lý Giai Vũ tranh liên hoàn. Lý Giai Vũ vội vàng cấp đoạn, bị điền thị quăng một cái tắt ở trên lưng mới thành thật, ánh mắt vẫn là căm giận bất bình, ta nói lại không sai. Điền thị hận sắc không thành thép, bọn họ là bọn họ. Ngươi muốn theo chân bọn họ so sao? Ngươi liền không thể học học ngươi tỷ bộ dáng. Cả ngày như thế không đàng hoàng, xem ngươi gả hay không phải đi ra ngoài. Lý Giai Vũ nhìn thoáng qua thân hình đột nhiên cứng đở Lý Giai Tình, không chút nào để ý mà nói, giống tỷ tỷ lại như thế nào. con không phải gã không ra. Điên thị lập tức liền phải nhào lên tới, Lý Gia Vũ vội vàng bỏ dậy, "Hào hào hào. Ta không nói. Không nói. Ta muốn đi lên." Nói một bên xuyên dậy, một bên vẫn là nhịn không được nói, lại không phải cái gì quan trọng thân thích, còn muốn chuyên môn tiếp đại sao? Điên thị lạnh mặt nói, "Ngươi cho ta chạy nhanh đổi thân quần áo. Nay sao mỏng quần áo không thể xuyên, chúng ta hôm nay muốn đi ở nông thôn." Lý Gia Đình nghe được lời này, Do dự một chút, cũng mở ra tủ quần áo tìm kiện nửa cũ nửa mới màu làm nhà táo kép, nương, ta xuyên cái này có thể đi. Điên thị đối với Lý gia tình thái độ còn hơi chút hảo điểm nhi, ngươi không ngại, bất quá cũng đừng xuyên quá tân, không chừng lại làm ngươi nãi nhìn chúng. Lý Xương tin người một nhà cũng lý cắt tin vợ chồng hai cái, đi thuận bình trấn đền thờ phía dưới hoa mười văn tiền mướn một chiếc xe bò lung lay mà hướng nghi ninh thôn đi. Hơn một canh giờ mới đến cửa thôn cây đa lớn, điền thị cùng Lý Giai Vũ xuất lập tức liền ở Lý Sương tin ngân hạ hạ xe bỏ, Lý Giai Vũ liền phải rỗi tay xoang ông, ai ra, này xe bỏ nhưng điên chết ta. điên thị nhìn đến vội vàng liền phải chụp Lý Giai Vũ tay, Lý Giai Vũ mới phản ứng lại đây nơi này là nghi ninh thôn, lập tức cũng đứng thẳng làm ra một bộ đoan trang tiểu thư bộ dáng. Thấy Lý Giai Vũ chẳng hảo, điền thị mới gạch đi sốc lên màn xe đỡ Lý Giai tỉnh xuống dưới. Lý Nguyên Cẩm cùng Nhị Nha vừa vặn một người một rổ đậu giá, chuẩn bị đi trong thôn làm một vòng, nhìn thấy cây đa lớn hạ nhiều một chiếc xe bò, Lý Nguyên Cẩm còn không có cái gì, Nhị Nha lập tức nhảy bén mà lôi kéo Lý Nguyên Cẩm tay háo, "Tỷ, Nhị bá một nhà đã trở lại." Lý Nguyên Cẩm lúc này mới nhìn đến là ngày đó ở tập thượng nhìn đến Nhị bá, bên cạnh cũng hẳn là Nhị Thẩm, còn có đường tỉ đường muội. Lý Gia Đình hôm nay tuy rằng xuyên chính là nửa cũ nửa mới áo kép, Nhưng là nàng màu da tuyết trắng, màu lam càng sấn đến cả người da thịt thắng tuyết, an mặc cao kép dáng người một chút cũng không mập mạng, còn có vài phần nhược liễu phủ phong bộ dáng. Bên cạnh đứng một cái xuyên màu hồng phân áo kép tiếu lệ cô nương, hẳn là đường mội Lý gia Vũ, một trường tiểu viên mặt xinh xắn, đỏ bừng miệng hơi hơi chú lên, làm như không cao hứng, nhưng là càng thêm vài phần hoạt bát Lý Nguyên Cẩm không khỏi thầm thở dài một chút, này Lý Gia Gen muốn nói vẫn là thật không sai. Nàng cung nhị nha gửi thành cái dạng này cũng không xấu, này trấn trên đường tỉ đường muội càng là đã có tiểu mỹ nhân bộ dạng. Nưu thị cũng nhìn đến Lý Nguyên Cẩm cùng nhị nha ra tới, lập tức liền chỉ cấp Lý Xương tin bọn họ xem, "Nhị đệ, nhị đệ muội, các ngươi nhìn một cái, tam đệ một phân ra liền trụ thượng như thế tốt phòng ở, còn có kia lậu giá là chính bọn họ phát, đi theo mục ra bán đâu. Một tháng càng tránh không ý bạc. Cho nên a, chúng ta nhà này phân không được Điền thị nhìn nhìn không nói chuyện, ở trong mắt nàng, này ở nông thôn gạch xanh nhà ngói chính là lại đại, cũng không bằng trấn trên nhà ở còn có này hai rổ đậu giá có thể bán mấy cái tiền, nàng kêu cửa hàng một tháng tránh, nói ra sợ là muốn hủ chết như thị. Thật là cái chưa hiểu việc đời. Như thị nói xong lời nói không ai tiếp lời, quay đầu vừa thấy, điền thị liền lộ ra cái loại này hơi hơi nâng cầm lên kiêu ngạo bộ ráng, khi như thị muốn đánh người. Này nhị đệ muội cả ngày chính là ghét bỏ ở nông thôn, chính mình ở trong thành trụ cái tam gian phòng nhỏ, còn cảm thấy nhiều ghê gớm. Trở về xuyên ý di phục còn không bằng nàng áo kép tân đâu. Hai người các cô tâm tư, bỏ qua một bên không để cập tới, Lý Gia Vũ nhưng thật ra trước hết mở miệng, một bộ nhìn thấy thật tốt cười cảnh tượng giống nhau, che miệng, cười hoa hoè lộc lẫy, "Ai ra, đại nha tỷ, nhị nha muội muội, các ngươi đây là đi nơi nào a?" Như thế nào còn xách theo hai rổ đồ ăn nha? Lý Nguyên Cẩm mang theo nhị nha lại đây chào hỏi, đại bá, đại bá nương, nhị bá, nhị bá nương, đường tỉ, đường ngội hảo. Lý gia vũ rối tay liền đi chọn rổ thượng bố, muốn nhìn xem bên trong là cái gì? Lý Nguyên Cẩm vội vàng nẹ qua, đường ngội mội, ngươi này trên người phấn mặt phấn hoa không ít, đậu giá thượng xương sớm trọng, đừng làm ước người son phấn. Đến gần mới nhìn đến, Lý Giai tỉnh là thiên sinh lệ chất. Bất quá hơi mỏng trên mặt đất một tầng phấn, này Lý Giai Vũ tuổi nhỏ, trên mặt cùng điển thị giống nhau tập viết mặt lụ, son phấn mùi hương rất lớn. Lý Giai Vũ rút tay lại, lấy mắt nhìn Lý Nguyên Cẩm, đại Nha tỷ ngươi cái gì thời điểm sửa bán đậu giá? Trong nhà nghèo đến bộ dáng này sao? Muốn nữ hải tử đi bán đậu giá? Khi hì, không bằng ngươi tới nhà của ta đi, không cần bán đồ ăn, liền bưng trà đổ nước làm bữa cơm là được, nhà ta cái kia tiểu nha đầu. tháng trước mới vừa từ công đâu Lý Nguyên Cẩm mỉm cười, đa tạ đường mội hảo ý, không cần, ta còn có việc, liền trước không cùng các ngươi nói chuyện, các ngươi tự đi chơi đi. Nếu thị thấy Lý Nguyên Cẩm xoay người phải đi, vội vàng dặn dò, ngươi nhị bá một nhà phải về tới ở, tiêu cha mẹ ngươi hôm nay buổi trưa qua đi tới trong nhà thương lượng sự. kia đậu giá cũng mang lên một chút, nhị bá ra là khách đâu. Lý Nguyên Cẩm tuy rằng cực không nghĩ, Nhưng là chỉ cần ở nơi này một ngày, mặc dù phân ra, này đó lệ nghĩa vẫn làm ớn, đại bá nương, ta biết đến. Trở về cùng tiếu thị vừa nói, tiếu thị mày lá liêu lập tức nhữ lại, lần trước chúng ta phân ra, là đuổi ở ngươi nãi nổi nóng, đại bá nhị ba không ở nhà, đơn phân, lần này bọn họ đều đã trở lại, sợ là muốn nhắc lại phân ra sự tình. Lý Nguyên Cẩm có chút ngoài ý muốn, lần trước hiện duyệt đường ca không phải nói sao. Đã phân ra không thể lại sửa. Tiếu thị lắc đầu, ta cũng chỉ là nghe nói, người nhà nếu không toàn tới lời nói, không chừng muốn toàn tề tựu lại phân một lần. Ai, nhà ta nếu là có cái biết chữ thì tốt rồi. Lý Nguyên Cẩm không nghĩ phân ra việc này ra cái gì bại lộ, nghĩ tới nghĩ lui, biết chữ chỉ có mục tử đồng, vẫn là muốn đi thỉnh mục tử đồng hỗ trợ. Nghĩ đến mục tử đồng đối hạ ngẫu sinh thái độ thượng xem, hẳn là vẫn là nguyện ý hỗ trợ đi. Nói Lý Nguyên Cẩm liền cùng Tiếu Thị chào hỏi, chính mình chạy tới mục gia đầu hủ phường. Mục tử đồng đang ở phía trước cửa sổ đọc sách, trong viện một gốc cây hoa quế thụ hoa kỳ đen quá, chuyển đến nhàn nhạt hoa quế mùi hương. Đông nhiên nghe được nô quản gia thông báo, mục tử đồng những mày, làm nàng chờ một lát đi. Lý Nguyên Cẩm ở mục ra cửa hậu viện ngoại dưới tàng cây đợi nửa canh giờ mục tử đồng mới ra tới, mục tử đồng sắc mặt có chút mỏi mệt lần này tới lại vì sao sự. Lý Nguyên Cẩm nhìn đến Mục Tử Đồng biểu tình không tốt lắm, trong lòng cũng có chút ái nái, chính mình này hình như là an vạ Mục Tử Đồng, kỳ thật hắn cùng chính mình căn bản không có gì tình cảm, đều là chính mình quấn lấy hắn hỗ trợ. Hơn nữa nghe ngô quản gia nói Mục Thiếu Gia là mặc kệ trong nhà công việc vật, chỉ một lòng đọc sách, chính mình này lâu lâu tới tìm hắn, thật sự là không nên. Nhưng là nếu đã tìm, sự tình vẫn là muốn nói, bằng không bạch bạch quấy dày hắn, Mục Thiếu Gia. Ta cuối cùng tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ một sự kiện, về nhà ta phân ra. Mục tử đồng hơi ngoài ý muốn, nhà ngươi phân ra không phải đã định rồi sao? Lý Nguyên cẩm biểu tình cũng thực khổ, phía trước phân ra thời điểm chỉ có ta gian mãi cùng nhà của chúng ta nhân tài, lúc này mới có thể thuận lợi phân, trước mắt ta đại bá cùng nhị bá đã trở lại, làm như không nghị phân ra, muốn trọng tới bộ ráng. Mục thiếu ra, thỉnh giáo một chút ngài. có phải hay không phân ra thời điểm có người nhà không ở đây liền không thể tính toán. Mục tử đồng hồi tưởng một chút luật pháp, lắc đầu, không có việc gì, phàm cha mẹ dốt quyển, từ nghe, chỉ cần ngươi ra ra mãi mãi định rồi, van bối nghe theo là được. Nói lại phân ra tình huống, bất quá là có ấu tử vị thành niên, thì tại ấu tử thành niên khi lại phân ra sản mà thôi, khế thư đã định ra, không ngại. Nghe xong mục tử đồng nói, Lý Nguyên Cẩm thiên đại lo lắng đều buông xuống, đà tạ ngươi. Mục thiếu ra. Mục tử đồng hỏi, hiện tại không có việc gì đi. Lý Nguyên Cẩm do dự một chút lần thứ hai mở miệng, Mục thiếu ra, cuối cùng còn có cái yêu cầu quá đáng, còn có một chuyện ta muốn mượn ngươi tên tuổi. Biết chữ. Thấy Lý Nguyên Cẩm khó có thể mở miệng bộ dáng, Mục tử đồng thuận tiếp theo nói tiếp. Lý Nguyên Cẩm cả người chấn động, ngươi như thế nào biết? Mục tử đồng hơi hơi gật đầu. Ngươi cách nói năng lời nói đều không giống không biết chữ, mượn ngươi tên tuổi cũng không sao. Dù sao hắn cũng sẽ không ở chỗ này đã bao lâu. Chỉ là, chỉ là, ngươi từ nhỏ lớn lên ở này nghi ninh thôn, không biết ngươi này biết chữ là từ đâu tới cơ duyên. Mục tử đồng hỏi, Lý Nguyên cẩm lại nói không ra, suy nghĩ nửa ngày, đành phải tiếp tục nói dối, kia. Yeah. Dưới chân núi không phải có từ đại phu sao. Ta thường xuyên đến sau núi. Có đôi khi liền xem từ đại phu viết chữ tới, sau lại ta rất đến nhai hạ, ta nương lại sinh bệnh bốc thuốc, liền cùng từ đại phu nơi nào học vài câu lý do thoái thác cùng hai ba cái tự thôi. Lý Nguyên Cẩm tự giác này lấy cớ đã xem như nàng có thể tìm được tốt nhất lấy cớ, nhưng là nhìn mục tử đồng ôn nhuận mắt, tổng cảm thấy có chút mạc dành xấu hổ, giống như hắn đã xem thấu nàng nói dối. Mục tử đồng tĩnh một lát, vẫn là gật gật đầu. Từ đại phu là bởi vì hắn mới từ trong kinh tới, hiện nay hắn thân mình đều dưỡng hảo, phải về đến kinh thành kia sạp nước bùng chúng Từ đại phu tự nhiên cũng là muốn đi theo cùng đi, về sau mặc kệ là hắn, vẫn là từ đại phu, đều chỉ biết tồn tại với quá vãng bên trong. Từ đại phu sẽ dạy người biết chữ. Việc này hắn khẳng định là không tin. Thôi, cô nương này đã có chính mình cơ duyên, chính mình không ngại thành toàn một phen. Vậy ngươi tự đi nói đi. Bất quá nam nữ đại phương một chuyện vẫn là muốn lưu ý, ngươi đã cùng kia triệu ngọc tuyển đính hôn đi. Mặc dù nói là cùng ta học tự, cũng thỉnh nhiều lưu ý. Lý Nguyên Cẩm cảm thấy hôm nay tiểu thư ngốc nói lên lời nói tới giống như có chút không giống nhau, không giống thường lui tới như vậy khoe chữ, lời trong lời ngoài tư duy kín áo, không giống như là không thông công việc vặt bộ ráng. Nhưng là xem hắn sắc mặt mỏi mệt không có nói chuyện ý tưởng, Lý Nguyên Cẩm đành phải yên lặng nuốt xuống đến bên miệng lời nói. Kêu đa tạ mục thiếu ra, ngươi cũng là sang năm kết cục khảo thí đi. Chúc ngươi kim bảng đề danh. Mục tử đồng khẽ cười, Hảo Cũng chúc ngươi sinh ý thịnh vượng. Lý Nguyên Cẩm gật đầu, đang muốn xoay người thời điểm. Mục tử đồng đột nhiên gọi lại nàng, ngươi kêu bá đậu bánh quy còn có không? Lý Nguyên Cẩm chuyển qua tới, có à, ngươi muốn sao? Mục tử đồng nói, ta cùng ngươi mua phương thuốc thành sao? Bất quá ngươi đừng lo lắng, ta không ở thuận bình trấn trong vòng sử dụng. Bất quá là ta phương xa một vị thân tộc, từ nhỏ thích nghiên cứu này mới mẻ ngoạn ý nhi, ta cùng ngươi mua cái phương thuốc, nàng chính mình làm chơi đi. Lý Nguyên Cẩm đương nhiên không ý kiến, nàng đang lo thiếu mục tử đồng nhân tình quá nhiều không có cách nào còn đâu, hắn có thể mở miệng muốn đồ vật, đang cùng nàng ý, không cần mua, ta đưa ngươi đi, ngươi giúp ta như thế nhiều vội. Ta hiện tại nói, ngươi có thể nhớ kỹ sao? Vẫn là muốn sao chép? liền tại đây nói đi. Lý Nguyên cẩm gật gật đầu, bã đầu một phần, ấn một cân lượng tới tính, đấm lúc sau tay xoa, xoa đến bùn chạm, thêm đường các, nếu là chính mình ăn, có sữa bò nói có thể thêm chút sữa bò, thu nhỏ khối, lấy bùn lò cùng tốt nhất phong kín bình gốm, đem ngồi khuôn mô bã đầu bánh bùn đặt ở bình gốm trên vách tiểu hỏa chấm nướng. Bất quá này hỏa hậu cụ thể như thế nào ta cũng không biết nên như thế nào miêu tả. Nói có chút vội vàng, ta không phải không nghĩ nói. Mà là thật sự không biết như thế nào nắm giữ hỏa hậu, ta ngày thường đều là làm nhị nha hỗ trợ nhóm lửa, ta nương thiêu cũng đúng, người bình thường hẳn là đều sẽ làm. Chỉ là ta sẽ không. Ta, ta, không sao, ta biết đến. Lý Nguyên cầm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, không biết vì cái gì tổng cảm thấy hôm nay cùng mục tử đồng nói lên lời nói tới quái quái, không có phía trước con mọt sách cái loại này ngu đần, ngay cả bình bình đạm đạm nhìn ánh mắt của nàng. Đều giống như có cái gì muốn phát sinh giống nhau. Lý Nguyên Cẩm chuẩn bị muốn lại lần nữa cáo biệt thời điểm, mục tử đồng làm như vô tình mà nói một câu, ta đại khái quá đoạn thời gian liền không ở nghi ninh thôn, về sau sự tình ngươi muốn chính mình nghĩ nhiều biện pháp. Bất quá, lấy tư chất của ngươi cùng thiên phú, này không phải việc khó. Quả như là, Lý Nguyên Cẩm đầu chung vẫn luôn banh kia căn huyền tách ra, nàng cảm giác không sai. Mục tử đồng hôm nay là thật sự cùng trước kia không giống nhau, nguyên lai like là bởi vì phải đi. Lý Nguyên Cẩm không biết có nên hay không hỏi hắn muốn đi đâu, còn có thể hay không trở về, do dự một lát, chỉ nói, vậy ngươi bảo trọng, sau này còn gặp lại. Mục tử đồng gật đầu, sau này còn gặp lại. Lý Nguyên Cẩm không biết vì cái gì cảm thấy có chút mất mát, không phải bởi vì về sau không thể tới tìm mục tử đồng hỗ trợ, nàng đã sớm tưởng hảo vượt qua khó nhất một quan Về sau phải nhờ vào chính mình, hôm nay tới tìm mục tử đồng cũng là nói cuối cùng một lần. Nhưng là không biết vì cái gì, mục tử đồng cùng nàng nói về sau không ở nghi ninh thôn, nàng vẫn là cảm thấy thực mất mát. Mục tử đồng lại là nhìn Lý Nguyên Cẩm bóng dáng, biết hắn về sau nhất định còn sẽ cùng nàng có gặp mặt, nàng ở đậu hủ một chuyện trời cao phân phi phạm, giả lấy thời gian, nhất định sẽ có đại tạo nghệ. Mà hắn, ở như vậy thân phận thượng. Nàng vô luận như thế nào đều sẽ gặp gỡ hắn, hắn cũng tin tưởng nàng sẽ có năng lực này, chung có một ngày từ này phạm trần chung bò lên trên đỉnh cao nhất vị trí. Lý Nguyên Cẩm từ mục tử đồng nơi này cáo từ lúc sau, không có trực tiếp về nhà, cùng nô quản gia tố cáo giả, liền trực tiếp đi cửa thôn chờ đưa xong hóa từ trấn trên trở về Lý Thủ Tín. Chờ hạ muốn cùng Lý Thủ Tín đi trước Lý chính nơi đó báo cái tin, cũng không thể làm phân ra việc này thất bại. Lý Thủ Tín trở về lúc sau nghe được nhị ca đều thỉnh hắn qua đi, cái gì phản ứng đều không có, thiếu thị cùng Lý Nguyên cẩm lại là như lâm đại địch cho hắn đi học, kiên quyết không thể lại bị dao động, nhà mình hiện tại có thể có khẩu cơm ăn, đều là bởi vì phân ra lúc sau không có triệu thị cắt xén, ba cái hài tử mắt thấy dài quá điểm nhi thì lên, là kiên quyết không thể lại trở lại cái kia trong nhà. Nếu Lý Thủ Tín nếu là kiên trì không được, tiếu thị vô luận như thế nào đều là muốn cùng hắn hòa ly. Lý Thủ Tín bị tiếu thị cùng Lý Nguyên Cẩm đe dọa dọa tới rồi, liên tục gật đầu, đã phân ra, đã phân ra. Chúng ta chỉ cần cấp hiếu kính tiền thì tốt rồi, không hợp ở bên nhau quá. Lặp lại ba lần, tiếu thị mới buông tha Lý Thủ Tín, ba người trước đi ra cửa tìm Lý Chính. Lý Chính vừa mới đem mục lao ra đưa ra đi, này mục lao ra cũng không biết là nơi nào tới nhàn tình nhà trí. Đột nhiên tìm hắn phòng trà, Lý Chính nơi nào hiểu uống trà a Như đứng đống lửa, như ngồi đống than cùng mục lao ra ngồi một hồi lâu, mới nghe mục lao ra nói gần nhất hắn đậu giá sinh ý không nghiên ổn, bởi vì Lý ra sự tình, đậu giá xảy ra vấn đề đều mau cung ứng không thượng. Lý Chính nghe mục lao ra vòng hơn nửa ngày mới đoán được là cùng Lý ra có quan hệ, hiện tại nhìn thấy Lý Thủ Tín ba người tới tìm hắn, trong lòng sáng tỏ, tới tìm ta chuyện gì A Đem mục lao ra lưu lại một chén trà nhỏ phùng ở trên tay lược trà mạng, một bộ lao thần khắp nơi bộ ráng. Ở mục lao ra trước mặt là không phải làm pháp, nhưng là ở thôn dân trước mặt luôn là có thể có chút cái giá có thể bãi đi. Lý Thủ Tín ở Tiếu Thị cùng Lý Nguyên Cẩm chỉ đạo hạ đem hy vọng Lý Chính Đại Nhân hỗ trợ sự tình nói, kỳ thật cũng chưa nói tới hỗ trợ, chỉ là ở nông thôn này tiểu địa phương, phân ra không phân ra, đều là Lý Chính chủ trì. Phân ra không đến một tháng khế thư, Lý Chính còn không có đuổi kịp đi thông báo. Trước mắt chính là muốn Lý Chính nói đã báo bị đến thuận bình chấn, không thể sửa lại. Nhưng là lén còn muốn lại cải biến một chút, mặt khác Lý Nguyên Cẩm còn có cái yêu cầu, nàng muốn dùng hồi tên của mình, thuận tiện cấp nhị nha cùng Đậu Đinh sửa cái tên. Hộ danh thượng, Lý Thủ Tín cùng Tiếu Thị tên bất biến, nhưng là nguyên bản viết Lý Đại Nha, Lý Nhị Nha, Lý Đậu Đinh ba người tên. Liên theo thứ tự đổi thành Lý Nguyên Cẩm, Lý Vân Cẩm, Lý Hoàng Cẩm. Việc này nhưng thật ra không sao, khế thư thượng vị thành niên tiểu hài tử bất quá là viết Lý Thủ Tín cùng Lý Tiếu Thị dục có hai gái một trai, trưởng tử khi 5 năm tuổi rồi, thân hình gầy yếu, trưởng nữ 13, như thế nào như thế nào như vậy miêu tả một chút bên ngoài. Đổi tên muốn tới Thuận Bình trấn thượng lập hộ tịch mới có thể chính thức thượng sửa đổi tới. Có mục lao ra ở phía trước vòng con con trải chan. Lý Chính lập tức biết nghe lời phải, thu Lý Thủ Tín 50 cái tiền liền ha hả cười đáp ứng rồi, vẻ mặt cao hứng mà đưa bọn họ đi ra ngoài, yên tâm đi. Này đều viết khế thư sự, không thể biến. Ta tuy rằng chỉ là nghi ninh thôn Lý Chính, nhưng là Lý Chính nói chuyện cũng là muôn tính toán. Nguyên bản nói tốt buổi trưa cơm lúc sau lại kêu Lý Thủ Tín bọn họ một nhà qua đi nói, kết quả không đến buổi trưa, nhị đường ca Lý Hiển tiến liền tới đây thì người. Nói là muốn buổi trưa muốn cùng ăn cơm. Tiếu thị do dự một chút, đem làm tốt đồ ăn đặt ở trong nồi ôn, rửa rửa tay, đề ra một rổ đậu giá, lại đem trong nhà chỉ có đồng tiền phân ở chính mình cùng Lý Nguyên Cẩm trên người, cùng đã chờ Lý Thủ Tín bọn họ cùng đi ra ngoài. Hôm nay đi, người một nhà khẳng định muốn xảo cái không ngừng, dựa theo triệu thị tính nết, tháng trước tài trí nửa tháng ra, nàng liền xảo muốn hiếu kính, này tháng 11 đều qua mấy ngày rồi. Sợ là cũng thoát không khai việc này. Lý Nguyên Cẩm một nhà hôm nay là từ cửa chính đi vào, trước kia ở tại Lý ra thời điểm, cửa chính căn bản chưa đi đến quá vài lần, đều là ở hậu viện hướng sau núi chạy, đánh tới cỏ heo cũng là trực tiếp tiến hậu viện uy heo. Hôm nay như thế tiến vào, cảm giác thật là có điểm nhi xa lạ, vào nhà chính, người một nhà đã phân hai bàn ngồi xuống, một bàn là triệu thị, lao lý đầu cũng lý cắt tin lý xương tin, còn có triệu hiện duyệt. Lý Thủ Tín cùng Triệu Hiện Tiến cũng ngồi này trương cái bàn. Còn lại chính là Ngưu Thị, Điền Thị, Điền Thị hai cái nữ nhi ngồi một bàn. Tiếu Thị mang theo Lý Nguyên Cẩm cùng nhị nha đậu đinh ngồi xuống. Trên bàn chén đuối là không ít, ở giữa lại chỉ có một mâm thủy nấu củ cải, một mâm rau luộc, cũng một mâm dưa chua. Lý Nguyên Cẩm túi đầu nhìn thoáng qua trong chén cơm, vừa cái chén đế, cơm trung gian còn có mắt thường có thể thấy được cốc sắc cùng cục đá. Đây là muốn bán thảm A. Tiếu thị cùng Lý Nguyên Cẩm này một bàn còn hảo, Lý Nguyên Cẩm cùng nhị nha đậu đinh đều là ăn cơm thừa canh cặn lại đây, thậm chí có đôi khi còn sẽ ăn không được, nhìn quen không trách. Mà Lý Thủ Tín bên kia liền có chút khó chịu, phân ra trước ăn một ngày tam cơm đều ở đầu hủ phương ăn, phân ra sau càng là buổi tối còn có Lý Nguyên Cẩm chuẩn bị ăn khuya, đồng nhiên một chút nhìn đến trong nhà cha mẹ cùng nhị ca liền ăn cái này, trong lòng bắt đầu khó chịu. chịu thị cũng bắt đầu A Nương khó được kêu người trở về ăn một bữa cơm, nguyên bản là tưởng chuẩn bị vài đạo hào đồ ăn, nhưng là cha mẹ thật sự là trong tay khó xử. Lý Thủ Tín quá thật thành, đương nhiên, muốn ở Lý Nguyên cẩm cái này tiện nghi nữ nhi xem ra, đó chính là mười phần mười xuẩn. Quả nhiên Lý Thủ Tín hốc mắt đều đỏ, nương, các ngươi nếu là khó xử liền cùng ta nói. Nguyễn Thị Lên đã đứng đi hát đệm, tam đệ, hiện tại đều phân ra. Cha mẹ có cái gì khó xử cũng không có phương tiện đi tìm ngươi. Đi vài lần ngươi đều không ở nhà, chúng ta đều bị ngăn ở ngoài cửa. Nếu thị còn làm bộ làm tịch mà dùng khăn lau lau căn bản không tồn tại nước mắt, Lý Thủ Tín nghe thế câu nói càng là khó chịu, vội vàng tỏ thái độ, cha mẹ, mặc kệ phân ra không phân ra, ta đều là các ngươi nhi tử, muốn hiếu kính của các ngươi, mặc kệ cái gì sự, đều nhất định tìm ta nói. Triệu thị phun ra một ngụm nước bọn. Phi, ngươi cả ngày bắt đầu làm việc đi, ngươi ra môn ta còn không thể nào vào được, sao nói? Lý Nguyên cẩm ngẩn đầu nhìn thoáng qua, Điền thị cùng Lý Gia Đình, Lý Gia Vũ liền ngồi ở trên bàn thành thành thật thật mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, tuy rằng trên nét mặt nhiều ít toát ra một tia khinh thường, nhưng là không có mở miệng ý tứ. Chỉ có Ngưu thị, vội vàng kéo một chút Triệu thị, tam đệ, nương ý tứ là tốt nhất chính là không phân ra. Lý thủ tiến khá sự còn phát đốc. Duy đọc chuyện này là ở xuất phát trước được Tiếu Thị cùng Lý Nguyên Cẩm luôn mãi nhắc nhở, lúc này lập tức phản xạ có điều kiện mà nói, đại tẩu, nhưng việc này không phải chúng ta có thể quyết định, ở Lý chính nơi đó đều lập khế thư, lần trước hiện duyệt không phải nói sao, nếu là đổi ý nói đến tiêu tốn mấy trăm gánh gạo trắng đâu, trong nhà nào ra khởi A. Lý Xương tin lúc này cũng ra tới lời nói khách sáo, tam đệ, nhà ngươi không phải khai cái đậu nành mầm sườn sao. Mỗi ngày nói là mấy trăm cân mà hướng chân trên đưa đâu. Nhị ca liền ở tại chân trên, như thế nào không tới cùng nhị ca nói một chút, nhị ca cũng hảo giúp đỡ a Này bạn, nhà chúng ta đậu giá xưởng tấu thấu, không phải có thể ra tới sao? Lý Xương tin chủ ý đánh hảo, nhưng là đáng tiếc cố tình gặp gỡ chính là Lý Thủ Tín như thế cái ru một đầu. Chuyện này Lý Thủ Tín chỉ cảm thấy chuyện này hắn càng cắm không thượng thủ, bởi vì đậu giá hoàn toàn là Lý Nguyên Cẩm làm cho. Mặt sau tiếu thị cũng chỉ là hỗ trợ xử lý mà thôi, vội vang nói, nhị ca, kia đậu giá không phải nhà ta, là mục gia thắt chúng ta làm, chúng ta chính là làm thuê dài hạn Lý Xương tin hay không, vậy ngươi bán đậu giá bắt đầu Còn có bao nhiêu phát đậu giá đâu? Hôm nay này mang đến một rổ là mục gia không biết đi. Về sau ngươi đưa thời điểm liền nhiều mang điểm nhi, ta kia tiệm tạp hóa cũng có thể nhân tiện bán điểm nhi, tiện nghi đều là người trong nhà sao. Lý Nguyên cẩm vãn bối không có phương tiện sen mộm, liền không nói chuyện, còn hảo lý thủ tín lúc này không có rồi rắm nhị ca, ngươi nói đây là nói chi vậy? Nhà ta phát đậu giá đều là hiểu rõ, cây đậu đều là ấn đậu giá tương đương, không một chút ít tiện nghi chiếm. Lý xương tin hay không, còn muốn hỏi lại, lý cắt tin đã nhịn không được, kia tìm ngươi này nói, ngươi cùng trước kia giống nhau làm thuê dài hạn, sao hiện tại có thể ở lại như vậy tốt phòng ở? Hắn cùngưu thị chính là thực khó chịu, hạ nhiều ít công phu mới đem Lý Thủ Tín một nhà từ Tây Xương đuổi ra đi, chính là tính toán cấp triệu hiện duyệt lộng cái đơn độc thư phòng, kết quả Lý Thủ Tín ra một dọn ra đi liền trụ thượng như vậy tốt phòng ở, thật sự là làm cho bọn họ trong lòng không cân bằng. Lý Thủ Tín học Lý Nguyên Cẩm nói nói, mục gia phát đậu giá yếu địa phương a, bọn họ dùng cũ tòa nhà phát đậu giá, chúng ta là xem đậu giá, tự nhiên là muốn trụ đi vào. Không phải thuê. Là, nhưng cũng không phải, chúng ta ở là bởi vì mục ra xem đậu giá, nhưng là nếu là phải cho tiền thuê. Một hồi hỏi xuống dưới, cùng triệu thị bọn họ phân hai đầu đi mục ra cùng lý chính nơi đó hỏi thăm giống nhau, phân ra không thể biến, đậu giá là mục ra. Này tiện nghi sự chiếm không thượng. Lập tức tới phương án tam, ai? Nhật tử không hảo quả, ta cùng cha ngươi tuổi lớn, còn muốn hầu hạ trong nhà đồng ruộng, uy heo dưỡng gà. Này mắt thấy đều bắt đầu mùa đông, liền làm quần áo mùa đông tiền đều không coi a Lý thủ tín nghe xong như vậy nhiều trải tràn, tuy rằng còn có thể thủ vững nguyên tắc kiên trì phân ra, nhưng là vừa nghe triệu thị nói trong nhà không có tiền quá khổ, vội vàng kêu tiếu thị. Tiếu thị tuy rằng khí hắn thiếu kiên nhẫn, nói tốt cuối cùng mới cho hiếu kính bạc, nhưng là phía trước lý thủ tín biểu hiện đến không tồi. Tiếu thị tạm tha hắn lần này, từ trong túi lây ra tới dây thường ăn mặc một chuỗi tiền. nhìn cũng liền 200 văn bộ ráng. Nương, nhà chúng ta hiện tại quá đến cũng không dễ dàng, ban ngày đêm tối bắt đầu làm việc, tích cốc này hồi lâu cũng chỉ đến này 200 văn tiền. Lần trước hiếu kính bạc là 10 tháng hạ tuần giao, ai quản đến tháng 11 trung tuần đi. Ra đây liền đem tháng này hạ tuần bạc cho ngài. Triệu thị lập tức ồn ảo thượng, người nói gì? Hiếu kính bạc 1 tháng chính là 1 tháng. 10 tháng sao còn có thể đến tháng 11? Tháng này nên cho ta 600 văn Một phân đều không thể thiếu Lý thủ tín nguyên bản thấy triệu thị nói đáng thương Tâm đã dao động Nhưng là lúc này triệu thị đối với tiếu thị lại là một bộ trứng mắt dưỡng mắt bộ ráng Trong lòng cũng không thoải mái Tiếu thị liền biết triệu thị sẽ tại đây sự thượng chơi xấu Nhưng là nàng nói như vậy bổn ý cũng bất quá là cường điệu một chút bọn họ khó xử Lúc này nhìn cũng đủ rồi Làm ra một bộ khó xử bộ ráng Bị triệu thị đoạt này 200 văn tiền đi đương trưởng liền ở trên bàn đếm lên đại bà Lý cắt tin lập tức nói tam Tamệ à ngươi xem sang năm đầu xuân ngươi hiện duyệt rất nhi liền phải đi trong huyện khảo Thí thuốc a lộ Phi a chuẩn bị phí linh tinh đều không thể thiếu ngươi cũng biết không có gì tiền ngươi rất nhi liền cùng ngươi nhi tử giống nhau ngươi xem có phải hay không muốn lý thủ tín vận đầu đây là Hà là lý các tin vui vẻ đang muốn mở miệng muốn bạc thời điểm Lý thủ tín nói, chúng ta nói tốt hiện duyệt thuốc bạc, nhà ta ra hai lượng, lần trước đã tiêu nương cầm đi 900 văn, còn thưa 1.100 văn, nhưng là trước mắt nhà ta thật sự là lấy không ra này tiền, trong nhà liền nổi đều không có, khai không được nổi, bọn nhỏ giày đều là phá, quần áo cũng khiêng không được hôm nay rét lạnh. Lý thủ tín bởi vì quá thành thật, nói cái này là bởi vì nổi bị bắt được chấn trên đi. Kết quả ở Lý Cắt Tin nghe tới nhưng thật ra cho rằng bọn họ dọn đến mục ra lão phòng lúc sau còn không có tới kịp đặt mua ra hỏa sự. Cũng may Lý Thủ Tín còn đáp ứng ra này hai lượng bạc, Lý Cắt Tin đành phải chuyển qua tới hỏi Lý Xương Tin, nhĩ đệ A Lý Xương Tin là cái giảo hoạt, vừa nghe Lý Cắt Tin mở miệng, lập tức nói. Ngươi nhưng đừng tìm ta. Ta nhìn là ở chấn trên. Nhưng là một nhà lớn nhỏ mấy khẩu người cũng hai cái tiểu nhị tiền công chi phí sinh hoạt đều là từ kia gian cửa hàng nhỏ ra, chấn trên làm gì đều phải tiền, tuổi lửa đều phải. Cũng không thể giống các ngươi ở tại trong thôn như thế tuy tiện. Lý cắt tin thấy một cái hai đều nói không có tiền, ngày xưa chỉ đông không dám hướng Tây Lý Thủ Tín hôm nay cũng chưa có thể làm hắn chiếm thượng tiện nghi, quăng ngã mà nói, cũng chưa tiền. Không có tiền. Hóa ra này hiện duyệt khảo thí liền vì hắn một cái A. Hắn nếu là thi đậu lâm sinh, mỗi tháng đến hướng trong nhà lấy không ít đủ vật đầu. Hiện tại đều môi, về sau đừng nghĩ hiện duyệt chiếu ứng các ngươi. Điên thị vừa nghe lời này liền không yêu, đại bá, ngươi lời này nói quá mức điểm A. Hiện duyệt từ vỡ lòng đến bây giờ nhưng đều là tam gia cung phụng, hiện tại muốn khảo tú tải, ngươi nói không tính liền không tính. Nhiêu thị không quen nhìn cái này nhị đệ muội đỉnh nói. Vậy các ngươi kêu hiện duyệt làm sao? liền giao thúc về điểm này như bạn, trông cậy vào tiên sinh giúp hắn bao lớn bội sao? Khảo thí không nỡ đánh điểm sao? Kia không đều là tiền sao? Lý Sương tin cùng Lý cắt tin hai nhà bốn há mồm xảo tới xảo đi, triệu thị còn không có tới kịp kêu ý miệng. Lý hiển duyệt trước phát hỏa, ta hiện tại liền khảo cái đồng sinh thí. Muốn cái gì chuẩn bị chuẩn bị. Thúc cùng khảo thí phí giao liền tẫn đủ rồi. Cả ngày tiền tiền tiền. Thủ không tầm thường. Ta dựa vào là thật bản lĩnh. Không phải dùng tiền đôi ra tới. Lý Nguyên Cẩm chưa thấy qua cái này một ngốc ngốc đại đường ca phát hỏa, hoảng sợ, nhưng là vừa nghe lời này, lập tức vui vẻ. Quả nhiên, như thị cùng Lý cắt tin chính nương nhi tử danh nghĩa vất tiền đâu, kết quả Lý hiển duyệt đi lên liền cho bọn hắn bạch bạch và mặt, lập tức xấu hổ đến không được. Một bữa cơm ăn tới ăn đi, dù sao chính là vì tiền. Lý Nguyên Cẩm cảm thấy Lý Thủ Tín hiện tại xem như thông suốt, nàng cùng tiếu thị cho hắn hạ lệnh, trừ bỏ triệu thị 600 văn hiếu kính cùng Lý Hiển duyệt hai lượng bạc thúc phí, còn lại một mực không ra. Lý Thủ Tín khác chỗ tốt không có, cũng chỉ nghe lời điểm này làm không tồi, chẳng qua trước kia là nghe triệu thị, hiện tại là nghe Lý Nguyên Cẩm cùng tiếu thị. Lý Nguyên Cẩm một nhà qua loa ăn cơm liền trở về nhà. Lưu lại đại bá cùng nhị bá ra còn ở vì hiện duyệt đường ca rốt cuộc mấy lượng bạc thúc cùng khảo thi phí, giấy bút lại vài phần, vì cái gì không ở nhị bá trong tiệm mua linh tinh phá sự ấm ý. Triệu thị đau đầu vô cùng, không cố thượng Lý Nguyên Cẩm bên này, thấy bọn họ tặng một rổ đậu giá, lập tức kiến thức hạn hẹp nhận lấy, phất tay làm cho bọn họ sớm một chút lan. Lý Nguyên Cẩm ước gì, lôi kéo nhị nha cùng đầu đinh liền ra cửa, Lý Thủ Tín tuy rằng còn không yên lòng trong nhà. Nhưng là cũng bị Tiếu Thị kéo ra tới. Cũng chưa ăn no, về nhà lúc sau Tiếu Thị cũng không nghỉ ngơi, vội vàng đem làm tốt cơm chưa lại hâm nóng. Một đạo tóc mơ xảo khoai tây ti, một đạo tảo tía trứng gà canh, cũng thượng Lý Nguyên Cẩm Trưng ở cơm thượng cắt miếng lạp sưởng bưng đi lên. Đậu đinh đứng ở bên cạnh bàn mánh lùa cơm, nương. Vẫn là nhà ta cơm ăn ngon. Tiếu Thị yêu thương mà nhìn Đậu Đinh, chậm một chút nhi ăn, trong nồi còn có, nhà ta hiện tại không thiếu ăn. Đậu đinh ngẳng đầu, ta biết. Cha hôm nay lời nói ta cũng nhị tỷ cũng nhớ kỹ, đối ngoại không thể nói, bằng không nhân ra sẽ đỏ mắt. Tiếu thị cùng Lý Nguyên Cẩm ở giáo Lý Thủ Tín thời điểm, Lý Nguyên Cẩm đem hai cái tiểu nhân cũng kéo lại đây. Tiểu hai tử tuy rằng tiểu, nhưng là cũng thông thuệ, nên biết đến sự sớm một chút biết cũng không phải sai. Lý Thủ Tín nhìn trong nhà đồ ăn có chút hề hoài, không thế nào động chết búa, tiếu thị hữu môi, ý bảo Lý Nguyên Cẩm nói chuyện. Lý Nguyên Cẩm cấp Lý Thủ Tín gắp một chiếc đuôi trứng gà, cha, ngươi là ở lo lắng ra cùng lại sao? Lý Thủ Tín thở dài, đúng vậy, chúng ta hiện tại ăn như thế đồ tốt, ngươi ra cùng ngươi nãi liền ăn như vậy. Lòng ta không qua được. Lý Nguyên Cẩm cảm thấy Lý Thủ Tín là thật thành thật, quá thành thật, cha, chúng ta không đề cập tới phía trước. Này một tháng, mãi đã từ chúng ta nơi này cầm 1.700 văn đi đi, trong nhà còn có hai đầu heo cùng mười mấy chỉ gà. Quang chứng gà một ngày phải có mười mấy, còn có áo kép, nhị nha giúp mại sửa chế liền có hai kiện, còn không nói mắt khác, cha nguyên là lo lắng vô ích. Triệu thị căn bản chính là vì bức Lý Thủ Tín đưa tiền, hoặc là đổi ý phân ra mới cố ý trang như vậy thảm. Lý Thủ Tín trong khoảng thời gian này đi theo Lý Nguyên Cẩm chạy tới chạy lui lương hóa, ở mục gia quán ăn cùng đến nguyệt lâu sau bếp thấy người nhiều, không trước kiết như vậy ngu rốt, Lý Nguyên Cẩm như thế vừa nói. Hắn cũng cảm thấy có chút đồ vật không thích hợp. Trưng mắt chỉ suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc thở dài, ăn cơm đi. Chính là sự tình luôn là không để yên, không biết đại bá cùng nhị bá hai nhà là như thế nào thương lượng. Nhị bá một nhà hiện tại cư nhiên liền ở trong thôn ở xuân dưới, mỗi ngày liền hướng Lý Nguyên cẩm ra chạy. Trong chốc lát hỏi thăm nàng hôm nay đã phát nhiều ít đậu giá, lại có thể bán nhiều ít, mục ra đậu hủ cửa hàng cùng quán ăn phân biệt tiêu hao nhiều ít. Hỏi một vòng. Lý Nguyên Cẩm sắp phát mau thời điểm, đại bá cùng nhị bá rốt cuộc xoa xoa tay mở miệng, đại nha à, ngươi xem các ngươi này phát đậu giá sự làm nhiều vất vả A bằng không đại bá cùng nhị bá tới hỗ trợ đi. Ngươi chỉ cần giáo hội chúng ta làm, chúng ta đều có thể giúp đỡ ngươi làm, đúng không? Nhị bá càng là rong rạc, kia mục ra bất quá là trong thôn tiểu phú hộ, đại nha ngươi có này phát đậu giá bản lĩnh, quay đầu lại cùng nhị thúc cửa hàng hợp tác, bảo đảm ngươi kiếm đồng tiền lớn. Lý Nguyên Cẩm nghĩ thầm, mục tử đồng liền tính chỉ là cái con mọt sách, bằng tâm địa liền không biết hảo quá các ngươi chạy đi đâu. Hùng chi cuối cùng một lần nói chuyện chung, Lý Nguyên Cẩm ẩn ẩn cảm thấy mục tử đồng cũng không giống nô quản gia nói như vậy không để ý tới công việc vặt, ngược lại là càng quen thuộc thế sự nhân tình. Hơn nữa mục ra ra giới hợp lý, Minh mua minh bán, nàng không có bất luận cái gì lý do muốn cùng này hai cái vừa thấy liền không có hảo tâm bá bá hợp tác. lập tức liền ngu Đại bá, nhị bá, không phải ta không cùng các ngươi hợp tác, mà là này phát đậu giá cây đầu khí cụ, tài liệu, tất cả đều là mục gia cung cấp, ta gì cũng không biết, chính là chiếu mục gia nói làm. Dù sao này hợp tác sự tình cũng không có để tam gia biết, Lý Nguyên Cẩm như thế nào nói đều được. Nhị thúc ngại Lý Nguyên Cẩm là cánh đốc, đại nhà, ngươi nếu là không biết, ngươi liền đem mục gia cho ngươi bị liêu đều lấy ra một phần tới cấp ta, nhị thúc giúp ngươi tìm người nhìn xem. Nếu là nhìn ra môn đạo tới, chúng ta chính mình ra không cũng có thể phát đậu giá bán đậu giá sao. Hà tất làm cái người ngoài tránh chúng ta tiền. Nay còn không có làm cái gì đâu, liền biến thành nhà các ngươi tiền. Lý Nguyên cẩm lười đến nhiều lời, đại bá, nhị bá, mục gia còn ở chiêu đứa ở đâu, ngươi đi vào cùng mục gia quản gia nói muốn phát đậu giá là được, bọn họ đều sẽ chiêu. Lý cắt tin cùng Lý Xương tin còn đãi kéo đại nhà nói chuyện, đại nhà lập tức cất bước ra cửa. Đại bá, nhị bá, ta phải cho mục ra tặng đồ đi, các ngươi xem nếu không đi theo cùng đi. Lý Xương tin thấy ở Lý Nguyên Cẩm nơi này chiếm không được hảo, lập tức thọc Lý cắt tin, nếu không ngươi đi theo đi thử thử xem. Lý cắt tin mắt chừng đến chung đồng đại, thí lời nói. Người ta tốt xấu là cái tú tài công thân cha, có thể đi cho người khác làm đứa ở. Người sao không đi? Ta còn ở trong thành mở ra cửa hàng A, đừng nói hiện duyệt còn không có khảo. Chính là khảo cũng không nhất định trùng ngươi khi đó khảo bao nhiêu lần, tiêu phí trong nhà nhiều ít năng lượng, tới rồi không cũng không chung sao. Lý Xương tin lời này liền trọc đến lý cắt tin tâm hoa tử, hai người lập tức bắt đầu ngươi một câu ta một câu mà nói chuyện gạo xưa thóc cũ. Lý Nguyên Cẩm thấy thế, lôi kéo nhị nha bọn họ ra tới liền khóa môn, quản bọn họ nói đi thôi. Chính là như vậy sự trốn rồi một lần, trốn không được lần thứ hai, nhị bá còn hảo. Bởi vì trấn trên cửa hàng, không quá hai ngày liền đi trở về, nhưng là đại bá đại bá nương, cùng triệu thị liền cùng cuốn lên Lý Nguyên Cẩm ra giống nhau. Hiện tại không rõ đoạn, đều ám sờ, các loại năn nỉ ỷ ôi chính là muốn Lý Nguyên Cẩm mang theo bọn họ phát đậu giá. Nay còn không phải phiền phải nhất, đậu giá dù sao không cần cái gì tài liệu, cũng có thể không ra khỏi cửa, cây đầu tiến vào, đậu giá đi ra ngoài, đóng cửa lại bọn họ nhìn không tới cái gì. Nhưng là đậu hủ thúi không được à, muốn mua đậu hủ, mua các loại gia vị, hiện tại triệu thị cùng nhu thị liền mỗi ngày canh giữ ở cây đa lớn hạ, Lý Nguyên Cẩm cùng tiếu thị ra tới làm cái gì các nàng đều đi theo, mua cái gì đều nhớ kỹ. Cấp Lý Nguyên Cẩm chạy tới chân trên mua, không nghĩ tới một hồi tới, này mẹ chồng nàng dâu hai cái liền lôi lôi kéo kéo một hai phải xem Lý Nguyên Cẩm mua cái gì. Như thế luôn mãi, Lý Nguyên Cẩm rốt cuộc nhịn không được, cha, nương. Chúng ta dọn đến chấn trên đi thôi. Lý Thủ Tín còn không có cái gọi là, liền hỏi một câu, sao đột nhiên muốn đi chấn trên. Hắn cảm giác hiện tại nhật tử quá đến rất thoải mái. Tiếu thị mỗi ngày ở nhà, hoàn toàn lý giải ở nơi này chỗ đau, lập tức liền đồng ý. Đại nhà, ngươi hạch toán một chút trong nhà còn có bao nhiêu tiền, nếu có thể thành, chúng ta liền dọn đi chấn trên. Lý Nguyên cẩm tính toán một chút, nếu không cần tu hiện tại trụ mục ra cũ trạch. Cũng không cần bổ giao tiền thế chấp nói, đến 12 tháng bọn họ trong tay hẳn là liền có 10 lượng bạc. Tính toán hảo lúc sau, sáng sớm hôm sau Lý Nguyên Cẩm liền đi theo Lý Thủ Tín cùng đi chân trên, nhân tiện hỏi thăm một chút chân trên thuê phòng ở giá cả. Phương diện này hạ ngẫu sinh nương là có thể giúp đỡ không ít vội, nàng ở tại trấn trên thời gian lâu, bởi vì làm công ngắn hạn thời điểm đi qua không ít người ra, đối các nơi địa phương đều quen thuộc, trong khoảng thời gian này uống thuốc thân thể chuyển biến tốt. Nghe thấy Lý Nguyên Cẩm nói muốn tới chấn trên thuê phòng ở, kiên trì muốn rời giường giúp Lý Nguyên Cẩm hỏi tình huống đi. Lý Nguyên Cẩm biết chính mình hai mắt một bôi đen, hạt hỏi cũng hỏi không ra tới cái nguyên cớ, hơn nữa hơn phân nửa nhân ra đương nàng ở nông thôn tiểu nữ hoa, cũng không thấy đến nguyện ý cùng nàng nói. Ngó sen sinh nương đi ra ngoài, trong nhà liền để lại Lý Nguyên Cẩm cùng hạ liên sinh, hạ liên sinh cấp Lý Nguyên Cẩm bỏ thêm điểm nhi trà, dọn cái tiểu tọa ở trong sân rửa chén. Nàng không tiện đi ra ngoài, cũng chỉ mỗi cách trong chốc lát đi đầu ngõ hạ ngâu sinh nơi đó lấy về tới chén, rửa sạch sẽ lại đưa qua đi. Nguyên Cẩm mội muội ngươi này hoàng kim đậu hủ biện pháp thật tốt, ta trước nay cũng không biết đậu hủ còn có thể như thế ăn đâu. Hạ liên sinh ôn ôn nhu nhu mà nói chuyện, một bên dùng bỏ thêm bạc hà diệp cùng hoa quế thủy rửa chén, Lý Nguyên Cẩm nhìn thú vị, ta kia không tính cái gì, lại nói tiếp tâm tư còn không bằng ngươi linh hoạt. Ngó sen sinh ca sạp thượng kia cái kia ấm nước là người phóng. Hạ ngẫu sinh sạp chi lên không bao lâu. Lý Nguyên cẩm qua đi xem thời điểm thường thường liền sẽ phát hiện sạp thượng nhiều một ít đồ vật. Có đôi khi là sát tay rẻ đau. Có đôi khi là làm nhai bạc hà diệp. Gần nhất lại dùng hoa quế phao thủy. Cung người ăn xong lúc sau nhân tiện đi đi hương vị. Hạ liên sinh thẹn thùng cười. Ta cũng chính là sẽ này đó tiểu ngoạn ý nhi. Nguyên cẩm muội mỗi người mới lợi hại. Lại phát đầu giá. Lại làm đậu hủ, bán đậu hủ, người cấp ca ca ra chủ ý phía trước, ta ở nhà cái gì vội đều không thể giúp, một tháng theo khăn cùng túi tiền bất quá kiếm ba bốn cái tiền. Hiện tại đậu hủ túi sạp một ngày thiếu có thể bán một vại đậu hủ túi, bao rất phí tổn, tình kiếm 100 văn suất đầu, một tháng xuống dưới hai nhà một phân đều có một hai nhiều bạc, này ở nông thôn, người một nhà một năm chi phí sinh hoạt cũng là đủ rồi. Hạ liên sinh ra tốt xấu không cần thuê phòng. Này đó tiền một nhà ba người sinh hoạt cũng ngó sen sinh nương uống thuốc, nhật tử so từ trước hảo quá không ít. Lý Nguyên Cẩm cũng vui nhìn thấy hạ ngâu sinh ra như vậy, rốt cuộc hạ ngâu sinh ném công tác hoặc nhiều hoặc ít cùng nàng có quan hệ, hiện tại có thể bồi thường cũng coi như là làm chính mình lương tâm hơi hảo quá một chút. Người cùng người duyên phận là không giống nhau, Lý Nguyên Cẩm nghĩ mọi cách muốn rời đi cái kia tràn đẩy kỳ ba thân nhân nghi ninh thôn, thật muốn dọn đến thuận bình trấn đi lên. Dựa vào hạ ngâu sinh cùng hạ liền sinh làm người làm việc phẩm tính, cũng là phải làm thân thích đi. Hai nữ sinh nói nửa ngày lời nói, Lý Nguyên Cẩm ước định hảo ba ngày lúc sau lại đến chấn trên nghe tin tức, tử đi chợ mua không ít gia vị, trở về khi lại là các loại dây rũa mới miễn bị triệu thị cùng như thị phiên giản một phen lại mượn gió bẻ mang vận mệnh. Nhị nha cùng đầu đinh ôm triệu thị cùng như thị đùi, các loại cản trở mới làm Lý Nguyên Cẩm thuận lợi vào cửa. Khi triệu thị lại ở Lý Nguyên Cẩm cửa nhà mắng một nén nhang thời gian. Bởi vì triệu thị người này chơi xấu ra, thường thường còn sẽ đạp lên sần núi thượng hướng trong viện xem. Lý Nguyên Cẩm mua tử cùng táo đỏ bánh xốp cũng không dám lấy ra tới, vẫn luôn chờ đến triệu thị mắng mệt mỏi chạy lấy người mới dám đưa cho hai cái tiểu nhân ăn. Không nghĩ tới đầu đinh phủng táo đỏ bánh, lại hứng thú không cao, mềm bài không ăn cơm. Lý Nguyên Cẩm tò mò, đầu đinh, ngươi như thế nào lạc? Đậu Đinh túi lầu nói, đại tỷ, ta hiện tại không gọi Đậu Đinh, ngươi không phải nói cho ta lấy tên gọi Hoàng Cẩm sao? Lý Nguyên Cẩm cười, đem nhị nha cũng kéo qua tới, đúng rồi, về sau chúng ta liền không gọi Đại Nha, nhị nha cùng Đậu Đinh, chúng ta đại danh têu Lý Nguyên Cẩm, Lý Vân Cẩm cùng Lý Hoàng Cẩm. Đậu Đinh ngẳng đầu lên nói, đại tỷ, ngươi biết Lý Hoàng Cẩm bà chữ như thế nào viết sao? Biết ta, xảy ra chuyện gì? Đậu Đinh trên mặt có chút chờ đợi lại có chút tự ti, chính là ta sẽ không. Nhị Nha lặng lẽ tiến đến Lý Nguyên Cẩm bên lỗ tai thượng nói, "Đại tỷ, Điền đại nương gia như như đầu xuân muốn đi nghi mạnh thôn thượng tư thuộc, như Nữu hôm nay lại đây cùng Đậu Đinh nói hắn sẽ viết tên của mình, về sau đi tư thuộc đi học là có thể nhận thức chính mình sách vở." Nguyên lai là như thế này, Lý Nguyên Cẩm hỏi Đậu Đinh, "Hoàng Cẩm, ngươi tưởng biết chữ đi học sao?" Mới 5 tuổi tiểu Hoàng Cẩm cúi đầu nói, tưởng, chính là nhà ta không có tiền. Lý Nguyên Cẩm hơi hơi mỉm cười, ai nói nhà ta không có tiền. Hoàng Cẩm nâng lên thật vất vả dài quá điểm thị khuôn mặt nhỏ, thật nhiều người đều nói, nói nhà ta hiện tại bất quá nhật tử, suốt ngày mua cái này mua cái kia, vay tiền sinh hoạt, sợ là không bao lâu liền phải bán hải tử. Nói kéo kéo Lý Nguyên Cẩm gốc áo, đại tỷ, ta không cần bị bán đi, ta không cùng các ngươi tách ra. Nhị nhà Lý Vân Cẩm càng là cuối đầu ở bên cạnh không nói lời nào, Hoàng Cẩm con nhỏ, nhưng là nàng đã 10 tuổi, biết nếu trong nhà muốn bán hài tử, Lý Nguyên Cẩm đã đính hôn, khẳng định không thể bán, trong nhà duy nhất nam hài nhi càng thêm không có khả năng bán, nếu là thật mua, bán cũng chỉ có thể là nàng. Lý Nguyên Cẩm xem Vân Cẩm cùng Hoàng Cẩm hai cái tiểu hoa nhi không biết nghĩ đến đâu đi, một người một cái hạt rẻ gõ qua đi, đau đến Vân Cẩm cùng Hoàng Cẩm che lại đầu. Hai mắt đấm lệ liên liên, đại tỷ, đau. Lý Nguyên cẩm trứng mắt, các ngươi cũng biết đau a Vậy các ngươi có biết hay không nói như vậy nói ra đại tỷ cùng cha mẹ có bao nhiêu đau a Các ngươi có phải hay không gì? Không phải mới cho các ngươi tính sang sổ sao, nhà ta nếu là thuận lợi nói, không chừng năm trước là có thể dọn đến chấn trên đi ở, làm sao không có tiền. Hơn nữa cha không phải nói sao, bán gì đều sẽ không bán hài tử. Các ngươi sao không giải trí nhớ đâu? Lý Vân Cẩm ôm đầu nói, chính là nãi cùng đại bá nương mỗi ngày ở bên ngoài mắng, nói chúng ta là đoàn mệnh quỷ, An hôm nay không có ngày mai, nói chúng ta nếu là không cùng các nàng cùng nhau bán đậu giá, nhà của chúng ta liền phải bị người khác hố, đến bán hải tử. Lý Nguyên Cẩm tức giận đến giờ khóc dở cười, tỉ mỉ cấp Vân Cẩm Hoàng Trên gấm một buổi trưa khóa mới làm này hai cái tiểu gia hòa yên lòng, vô cùng cao hứng phủng táo đỏ bánh ăn đi. Cuối cùng Lý Nguyên Cẩm không quên hỏi một câu, Hoàng Cẩm, vậy ngươi hiện tại tưởng đi học biết chữ sao? Trong lòng yên ổn, phùng táo đỏ bánh mồm to an Lý Hoàng Cẩm gật đầu, tưởng, ta có thể tưởng tượng biết chữ. Muốn cùng hiện duyệt đường ca giống nhau hiểu thật nhiều thư thượng đồ vật. Vừa dứt lời, sân ngoài cửa truyền đến một tiếng, Hảo Nha, liền nghe được các ngươi nói hiện duyệt đường ca Hảo, liền đã quên hiện tiếng đường ca. Hoàng Cẩm vừa nghe đến hiện tiến thanh âm liền lập tức đứng lên muốn đi mở cửa, Vân Cẩm vội vàng giữ chặt hắn, ý bảo hắn nhìn xem Lý Nguyên Cẩm sắc mặt, Lý Nguyên Cẩm gật đầu, Hoàng Cẩm mới buôn qua đi mở cửa. Hiện tiến đường ca. Lý Hiển Tiến suy một đâu đồ vật, một phen tiếp nhận bổ nhào vào trong lòng ngực hắn Hoàng Cẩm. Ai ra, ta đến xem chúng ta đậu đình ngác không, hiện tại sửa tên kêu Hoàng Cẩm đi. Nhìn xem chúng ta Hoàng Cẩm lại trọng nhiều ít. nói lượng Ơn. Không tồi, lại trọng, cuối năm là có thể kéo ra ngoài đường heo con bán. Hoàng Cẩm ôm Lý Hiển Tiến cổ cười Khanh khách, đại tỷ nói, sẽ không bán ta. Lý Hiển Tiến đầu Hoàng Cẩm chơi hảo một thời gian mới đem hắn buông xuống, từ trong lòng ngực móc ra tới mấy cái đồ vật cho hắn, lấy hảo A, thời tiết này nhưng không dễ dàng tìm được rồi. Lý Nguyên Cẩm cũng thỏ lại gần vừa thấy, trứng chim. Lý Hiển Tiến hát hát cười, đối, ta buổi sáng đến sau núi sở. Cho các nguyên đếm thử mới mẻ. Lý Nguyên Cẩm vốn dĩ đối cái này thoạt nhìn có chút chơi bởi lêu lỏng đường ca không có gì ấn tượng tốt. Dù sao cũng là đại bá gia, có thể hảo đi nơi nào. Nhưng là trong khoảng thời gian này Lý Hiển Tiến tuy rằng nhìn không có làm cái gì đứng đáng sự. Nhưng là vẫn luôn rất chiếu cố Lý Nguyên Cẩm một nhà. Nàng chính mình là không nhớ rõ, nhưng là xem Vân Cẩm cùng Hoàng Cẩm bộ dáng. Lý Hiển Tiến làm như vậy không phải một lần hai lần. Nghĩ đến. Trước kia cũng là ít nhiều Lý Hiển Tiến, Lý Nguyên Cẩm tỉ đệ ba cái mới có thể ở triệu thị như vậy hà khắc ngược đái hạ sống lại đi. chư bỏ trứng chim, Lý Hiển Tiến còn sờ soạn mấy đóa hoa dại cấp Lý Nguyên Cẩm cùng Lý Vân Cẩm, nói là cho bọn họ mang chơi. Nay đường ca, trừ bỏ không làm việc đàng hoàng bên ngoài, còn coi như là người tốt. Lại đi tập thượng thời điểm, ngõ sen sinh nương đã hỗ trợ hỏi thăm mấy chỗ địa phương, thành đông thành bắc đều phùn hoa. Lý Nguyên Cẩm bọn họ có thể tìm phần lớn cũng chỉ có thành tây này phiến, tìm mấy nhà, ấn Lý Nguyên Cẩm yêu cầu, đến có sân, tốt nhất còn phải có mặt tiền cửa hàng yêu cầu, liền tâm ra. Một nhà ở chợ đối thượng, xem như vợ phụ, đơn mở cửa một gian cửa hàng nhỏ, phía sau là cái dựng trường hình sân, cũng đông sương tây xương các hai gian phòng. Tiền thuê một tháng ba lượng bạc. Một nhà ở đền thờ bên kia, sân đại, tiền thuê cũng tiện nghi, lượng người cũng đại. Nhưng là bởi vì rửa gần thường ở đền thờ chỗ chờ xe bỏ xe lừa ngừng lại điểm, hoàn cảnh hơi kém, thương vị xú không nói, lửa mã ỷ phân bảo thổ cái gì thường xuyên. Lý Nguyên cẩm liền đậu hủ này một môn tài nghệ, vệ sinh rất quan trọng, vừa nghe cái này, giá rốt cuộc nhiều tiện nghi cũng chưa hỏi, trực tiếp không được. Đệ tam gia liền ở hạ ngấu sinh ra không xa, ly hạ ngấu sinh ra liền hai điều ngõ nhỏ, tổng cộng bất quá một giảm lộ. Ly chợ ba bốn giảm. Một nén nhang thời gian là có thể đến. Phía trước có hai gian đả thông mặt tiền cửa hàng, trung gian là cái tiểu giếng trời, giếng trời phía sau là trước đây kho để hàng hóa chuyên trở. Kho để hàng hóa chuyên trở bên cạnh có cửa hông, mặt sau chính là cái đại viện tử, cũng đảo tòa, đông xương, tây xương cộng 6 gian phòng. Tiền thuê cùng chợ đôi kia gian giống nhau, một tháng 3 lượng bạc, xem như cực có lời. Duy nhất phiền thoái chính là nhà này thuê nhà chính là cái lao bà bà, người cô đơn một cái, còn phải ở tại hậu viện, chiếm một gian phòng. Đều ra này một gian phòng không phải cái gì việc khó, nhưng là lại cứ này lão bà bà tính tình cũng cổ quái, không hào ở chung, này phòng ở lẽ ra không ngừng cái này giới, nhưng là không ít mang qua đi xem phòng ở người đều bị nàng mang chạy, trường kỳ thuê không ra đi, này lao bà bà mới hẳn giới. Lý Nguyên cẩm đối này để tam gia nhất cảm thấy hương thú, trở về cùng Tiếu thị, Lý Thủ Tín vừa nói, Lý Thủ Tín bên kia cũng từ liêu trưởng quay cùng đến Nguyệt Lâu hình sư phó nơi đó nghe được mấy chỗ phòng ở, người một nhà chuẩn bị ở giữa tháng Lý Thủ Tín nghỉ ngơi cái kia buổi chiều đi chấn trên xem nhà ở. Đối với chuyện nhà việc này, Tiếu thị là nhiều năm tức phụ ngao thành bà, hận không thể ly triệu thị rất xa, hiện tại tuy rằng phân ra, nhưng là ở trong thôn ngẩn đầu không thấy tuổi đầu thấy. luôn là phải bị triệu thị tìm lý do mắng thượng vài câu. Không bằng dọn đi không thấy tương đối hảo. Mà Lý Thủ Tín còn lại là cái hồ đồ, căn bản không biết trong nhà có bao nhiêu tiền, Lý Nguyên Cẩm nói gì chính là gì, ngẫu nhiên có lo lắng, Lý Nguyên Cẩm hơi chối từ một chút, Lý Thủ Tín liền toàn quyền từ bỏ. Hiện tại Lý Nguyên Cẩm nói muốn đi xem phòng ở, Lý Thủ Tín chính là đi theo cao hứng thôi, hắn tìm những cái đó, không phải không sân chính là không mặt tiền cửa hàng. Có sân có mặt tiền cửa hàng, đoạn đường tốt quá quý, đoạn đường kỳ ba bên cạnh chính là hoa phố cũng có. Lý Nguyên Cẩm đi theo ngó sen sinh nương còn có liên sinh chạy một vòng, vẫn là cảm thấy cái kia lão bà bà ra tương đối hảo, chính là tới cửa vài lần, láo bà bà không phải không ở, chính là thân thể không khỏe không thấy. Như thế một sửa lại sửa, thác ngó sen sinh nương cầu vài lần mới rốt của cước thượng giữa tháng ngày đó. Lý Thủ Tín giữa tháng lãnh hoàng công tiền. Mục gia cung cấp Lý Nguyên Cẩm tính tiền, 10 tháng hạ tuần nỗ lực, lãnh trở về ước chừng 1.100 văn, hơn nữa Lý Nguyên Cẩm ở đến Nguyệt Lâu hình sư phó nơi đó thu 800 văn, còn có Đức Quang Tử ngó sen sinh nơi đó đến mấy trăm văn, tính xuống dưới Lý Nguyên Cẩm trên tay đã có hai lượng bạc còn nhiều. Trong nhà tiền hiện tại đều là Lý Nguyên Cẩm ở trường, nàng tiêu phí quan niệm vượt mức quy định, lãnh đến tiền lương chuyện thứ nhất tự nhiên là đi mua mua mua, cao hứng một chút lạc, Buổi trưa chờ đến Lý Thủ tín nghỉ, người một nhà đi chợ thượng, bánh rán hành, thủy chiên bao, hạt rẻ rang đường cùng ngó sen tẩm bột chiên, giải rác mua một đống, lại tìm cái sạp ngồi xuống, đeo hai chén mì thịt bò, hai chén tam tiên hoành thánh, còn có một phần hoa quế rượu nhưỡng, ăn cái bụng viên. Ăn no lại đi dạo một vòng, Lý Nguyên cẩm đem lần trước không bỏ được cấp vân cẩm mua dây buộc tóc thế ngã hoa đều mua, còn có hoàng cẩm tượng đất cùng trong chóng. Nhất quan trọng là đi vải vóc cửa hàng mua cũng đủ làm một nhà lớn nhỏ siêm ý dưới vải thô, hồi nghi ninh thôn lại mua chút đông, là có thể làm tân áo kép. Người một nhà nói nói cười cười mà đi trước hạ ngâu sinh ra, cấp hạ liên sinh mang theo nửa cân đậu xanh bánh, nửa cân hạt sen bánh, cũng hai cân đậu giá, tìm ngó sen sinh nương cùng đi xem phòng ở. Có hẹn trước, lần này sống một mình Nguyễn Bà Bà nhưng thật ra không có nhiều lời cái gì liền mở cửa. Lý Nguyên Cẩm biết này và bà, bà tính cách không hảo ở chung, vào cửa liền cấp Nguyễn bà bà Vân An, Nguyễn bà bà sắc mặt tuy rằng không có gì đặc biệt, nhưng là cũng đáp lời, ai hảo, các người muốn nhìn cái gì. Nguyễn bà bà là cái người đáng thương, Nguyên bản tuổi trẻ thời điểm nam nhân thành dụng cụ bắt đầu làm tiểu sinh ý, bán điểm nhi tạp hóa, kết quả có cả đêm, nam nhân nghỉ ở chợ phố cửa hàng, không cẩn thận đi rồi thủy, liền cửa hàng dẫn người cũng chưa. Đem trong nhà tích tụ cùng thật vất vả trí hạ mặt khác cửa hàng cùng đồng ruộng đều bán mới còn thượng nợ, liền dư lại như thế một đống lúc ban đầu thành thân khi phòng ở. Lý Nguyên cẩm dọc theo nhà ở dạo qua một vòng, cẩn thận xem xét một ít đầu gỗ kết cấu, không có cái gì hư thối trùng trú chủ bộ dáng, không lưu ý Nguyễn bà bà lặng yên không một tiếng động mà đứng ở nàng sau lưng. Ngươi yên tâm, này cây cột đều là hoa giá cao tiền sơn sơn, bên trong đều rót rược, không sinh trùng. Lý Nguyên Cẩm thình lình bị Nguyễn bà bà hoảng sợ, nghĩ thầm nếu là về sau này Nguyễn bà bà đều là như thế cái thói quen, kia ở chung lên cũng rất khó xử. Mặc kệ trong lòng như thế nào tưởng, trên mặt Lý Nguyên Cẩm vẫn là cung cung kính kính, kia đa tạ bà bà thuyết minh, ta còn muốn nhìn một chút gạch cùng giường đất nói, không biết bà bà bên này là như thế nào. Nguyễn bà bà xoay người liền đi, Lý Nguyên Cẩm chạy nhanh đổi kịp, đi theo Nguyễn bà bà nhìn một vòng muốn xem xét đồ vật. Vui mừng nhất chính là trong viện cư nhiên có khẩu giếng, này phát đầu giá thủy đều không cần mỗi ngày chính mình đi bên ngoài công giếng chọn. Cùng thiếu thị Lý Thủ Tín hơi thương lượng một chút, lại hỏi Vân Cẩm cùng Hoàng Cẩm có thích hay không nơi này, không có mặt khác ý kiến, liền giao 100 văn tiền cấp Nguyễn Bà bà làm tiền đặc cọc, ước hảo cuối tháng lại đây giao tiền thuê cùng tiền thuê trước tháng sau bắt đầu thuê. Lý Vân Cẩm ra tới, có chút không thể tin được, tỷ Chúng ta tháng sau bắt đầu liền phải trụ này chân trên. Lý Nguyên Cẩm cười gật đầu, đúng vậy. Cao hứng sao? Cao hứng. Phong ở đà đính, kế tiếp chính là khua chiêng gõ ngọ phát đậu giá cùng làm đậu hủ. Đậu giá hiện tại đã thực ổn định, tiếu thị chủ trì, vân cẩm cùng hoàng cẩm hỗ trợ tới nước, thu đậu giá, sửa sang lại hảo sau Lý Thủ Tín mỗi ngày cùng đậu hủ cùng nhau đưa đến chân trên đi. Đậu hủ thúi cũng bởi vì đậu nhự chế thành. Chế tác chu kỳ ngắn lại đến 5 ngày tà hữu, vừa vặn có thể đuổi kịp khai tập. Bởi vì đậu giá cùng đậu hủ thúi bán đều không tồi, đưa đến mục ra đậu hũ cửa hàng đậu giá mỗi ngày là 200 cân, quán ăn chính là 100 cân, đưa đến đến nguyệt lâu đậu hủ thúi là hai vại, mục ra quán ăn thượng tuần cũng bắt đầu mỗi ngày muốn một vại. Như vậy tính xuống dưới tiền lời, đậu giá 1 tháng có thể được 8-9 lượng bạc, đậu hủ thúi cũng có thể đến 4-5 lượng bạc, đi trấn trên trụ liền không xem như cái việc khó. Lý Thủ Tín được Tiếu Thị cùng Lý Nguyên Cẩm cho phép, chạy tới tổ phòng cùng Triệu Thị, Lao Lý Đầu nói muốn chuyển nhà sự tình, không có gì bất ngờ xảy ra, bị Triệu Thị mang cái máu cho phun đầu, còn chưa tới cuối tháng liền thu đi rồi hiếu kính bạc, Lao Lý Đầu cũng lạnh lùng mà nói, ngươi nếu là bản lĩnh lớn ta không ngăn cả ngươi, ngươi nếu là soàn soát bạc, xem ngươi trở về thời điểm ta không tấu chết ngươi. Lý Thủ Tín vội vàng nói sẽ không... Triệu thị đuổi theo hỏi đến đế có bao nhiêu tiền có thể dọn đi chấn trên trụ, có phải hay không lén mội không ít tiền. Lý thủ tín ấn Lý Nguyên Cẩm giáo nói, này cũng không phải chúng ta chủ ý, là mục gia, chúng ta hiện tại mỗi ngày từ trong thôn hướng chấn trên vận đậu giá cùng đậu hủ, một ngày đến chạy hai ba tranh, chạy vẫn là việc nhỏ, chủ yếu là đệ nhị tranh liền không đuổi kịp khai cửa hàng, cho nên mục gia mới cho chúng ta ở chấn trên thuê phòng ở, làm chúng ta ở bên kia phát đậu giá. Triệu thị nghe đỏ mắt, ngươi này phát đầu giá rốt cuộc tránh bao nhiêu tiền. Sao mục ra đối với các ngươi này hảo? Ngươi cũng là cái hốn, có này tài nghệ còn không biết dạy cho người trong nhà, hóa ra liền ngươi ăn sung mặt sướng, lưu chúng ta hai cái láo, còn có ngươi nhị ca uống gió tây bắc ca. Lý thủ tín túi đầu không nói lời nào, tuy rằng hắn trong lòng cũng biết phải hướng người nhà, nhưng là ở đậu hủ phường làm việc, kỹ thuật cùng bí phương có bao nhiêu quan trọng. Thủ công người miệng muốn nhiều nghiêm, này hắn là tuyệt đối rõ ràng. Cho nên vô luận triệu thị như thế nào vừa đe dọa vừa rụ dỗ Động chi lấy lý hiểu chi lấy tình đầu chi lấy quyền trưởng, lý thủ tín chính là không mở miệng. Tức giận đến triệu thị một chân đá qua đi, cút đi. Lan đi ngươi chấn trên. Ta xem ngươi có thể kiêu ngạo bao lâu, đến lúc đó phải về tới đừng trách ta không khách khí. Lý thủ tín bị gạt ngã sau yên lặng đứng lên. Cha mẹ, ta đây đi về trước. Về sau mỗi tháng hiếu kính bạc ta đều sẽ chuyên môn tới tặng cho các ngươi, các ngươi chiếu cố hảo tự mình. Quyết định chuyển nhà, Lý Nguyên Cẩm liền bắt đầu chuẩn bị, đầu tiên là chạy tới mục ra cho một bộ phận tiền, đem mượn đầu hủ khung đều mua, sau đó mỗi ngày Lý Thủ tín hướng chấn trên tặng đồ thời điểm, liền trước đem đầu hủ khung một chút một chút mà dọn đến hạ ngô sinh ra. Nguyên bản tưởng trực tiếp dọn đến Nguyễn bà bà ra, nhưng là Nguyễn bà bà nói cái gì đều không đồng ý. Tiền thuê từ tháng sau bắt đầu cấp, vậy từ dưới tháng bắt đầu dọn đồ vận. Thà rằng thu tiền đặt cọc đem phòng ở không lưu chứa đều không đáp ứng, Lý Nguyên Cẩm cũng không có biện pháp, cũng chỉ có thể mượn hạ ngấu sinh ra địa phương. Đầu hủ không cùng đã phát tốt đầu nhữ trước vận mấy cái bình qua đi, chờ cuối tháng trước đem đến Nguyệt Lâu cùng hạ ngâu sinh nơi đó chướng một kết, đã có bốn lượng bạc, lập tức liền phó cấp Nguyễn Bà Bà, lại hoa 100 tiền đi thỉnh đảm bảo người, viết hảo thuê khế thư. Lý Nguyên Cẩm nhìn kỹ quá thuê khế thư, cùng phía trước đính thân, phân ra, mục ra cũ Trạch thuê khế thư đặt ở một cái tiểu đầu gỗ hộ. Nàng hiện tại đã không giấu giếm chính mình biết chữ sự tình, có người hỏi tới liền nói là cùng mục ra làm buôn bán thời điểm, mục thiếu ra rẻ mấy chữ phương tiện đi sổ. Phong ở rốt cuộc chứng thực, kế tiếp chính là chuyển nhà. Tháng trạp mùng 1, Lý Nguyên Cẩm liền bắt đầu hướng chấn trên dọn đồ vật, nguyên bà bà nhà ở còn có chỗ tốt. chính là gia cụ đầy đủ hết, kỳ thật đều là trước đây Nguyễn bà bà cùng nảng tướng công thành thân khi đánh gia cụ, nguyên liệu đều vẫn là không tồi. Lý Nguyên Cẩm ở trong thôn đã phát một vòng bã đậu bánh quy cùng đậu giá, lại kêu triệu ngọc tuyển cùng Lý Hiển Tiến cũng mấy cái tuổi trẻ hoặc là lực tráng thôn lân giúp đỡ chuyển nhà, hạ ngẫu sinh cũng đem sạp giao cho ngó sen sinh nương hỗ trợ nhìn, hai đầu chạy tặng đồ. Lý Nguyên Cẩm bỏ được tiêu tiền, mua 7-8 cân thịt, Hai cân vĩnh khóa em mở tông tuyển sóc cùng thoa quả đệ khăn đưa luyện cô lương lô mộ thiện tẩu từ thổi mô sức tị am diệp trúc vân hộp thông đút cận tần nột lùa khắc bờ giờ. Lại dùng thịt ba chỉ tiêu làm, nước sốt cấp nước chừng nấu ra tới thịt nước nhan sắc nồng đậm, chỉ là thịt nước quấy cơm đều có thể làm người ăn xong hai chén đi. Đê cùng củ cải cùng nhau hầm, đê mềm lạ, da hoạt, vào miệng là tan. Đậu giá xào trứng gà làm tràn đầy một chậu thả trừng 10 cái trứng gà tận đủ. Liên củ cải cùng rau xanh bên trong đều thả tốt mỡ, mùi hương mười phần. Thu thập hảo trong nhà chỉ có, Lý Nguyên cẩm liền ở phía trước mặt tiền cửa hàng chiêu đãi đại gia ăn một đốn vất vả cơm cùng nhập bọn cơm, lần này còn làm vần cẩm chuyên môn đi thỉnh triệu thị cùng lao lý đầu, triệu thị còn sinh khí, không có tới. phái nghiêu thị tới, nghiêu thị cùng lý cắt tin hai người thượng bàn liền tăng cường thị ăn. còn đánh cấp triệu thị lao lý đầu mang cơm danh nghĩa nhặt một chén lớn đồ ăn đi. Lý Nguyên Cẩm xem ở hôm nay là nhà mới nhập bọn phân thượng, không có so đo, phàm là tới đều hảo cơm hảo đồ ăn tiếp đón. Nhị ba tới thời điểm không tình nguyện, nhị ba nương điển thị nhưng thật ra tượng trưng tính mà sách hai cái lễ bao lại đây. Xong việc Lý Nguyên Cẩm mở ra xem, bất quá là người khác tải giấy cửa sổ thừa mau biên cùng hồ nhau, nhưng là cũng coi như là tâm ý. Lý Giai tỉnh cùng Lý Giai Vũ nhưng thật ra đi theo tới, nhưng là vừa thấy đến mặt tiền cửa hàng bên trong, nhìn đến trừ bỏ đường ca Lý hiển tiến ở ngoài, còn có hạ ngẫu sinh, triệu ngọc Tuyền mấy cái tuổi trẻ nam nhân, tức khác cũng ngượng ngùng nhống đốc, hạ một hạ liền vội vàng về nhà đi. Điên thị cũng không muốn chính mình hai cái bảo bối nữ nhi làm những người này cấp nhìn đi, còn chuyên môn kêu chiếc xe lửa cấp đưa trở về. Lý Nguyên Cẩm cũng chưa tới kịp chào hỏi. Là Vân Cẩm chạy trước chạy sau hỗ trợ tiếp đón, chờ sở hữu sự tình đều vội xong rồi, nên tạ người cảm tạ nên đưa người tạng, Lý Nguyên Cẩm mới kéo qua Vân Cẩm hỏi, Vân Cẩm, xảy ra chuyện gì? Lý Vân Cẩm trong khoảng thời gian này ăn được, vóc người cũng bắt đầu mở ra, giống cái đại nhân bộ dáng, người nói, không có việc gì à, tỉ, người hôm nay mệt buổi tối còn muốn phát đậu giá, người đi trước nghỉ ngơi đi, ta tới thu thập trên bàn. Lý Nguyên Cẩm hừ lạnh một tiếng, trường bản Linh A, có chuyện đều không cùng đại tỷ nói, này còn không có phân phòng ngủ đâu, tiên sinh phân a." Lý Vân Cẩm bưng chén, muốn rơi tay mà nước mắt cũng không thể. Lý Nguyên Cẩm chuyển tới phía trước vừa thấy, khóc, lập tức tiếp nhận Vân Cẩm trong tay chén bàn, cùng tiếu thị chào hỏi, lôi kéo Lý Vân Cẩm tiên tiến tiên phòng, "Vân Cẩm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Cung đại tỷ nói nói. Lý Vân Cẩm nhịn xuống nước mắt nói, "Cũng không có gì." chính là Vũ Tỉ Nhi hôm nay tới Nguyên Lai like hôm nay lý Gi giai tỉnh cùng Lý Gi giai Vũ tới vừa thấy đến sinh nam liền trốn rồi trở về Lý Vân cẩm đuổi theo ra tới tặng hai bao đắp lễ Lý Gi gia Vũ liền châm trọc nàng nói này vùng núi hẻo lánh giá gà rừng cũng không biết là đáp thượng nơi nào đồng phòng còn có thể trụ đến chấn trên tới cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng chu đến chấn trên cũng là người nhà quê cái gì lung tung rối loạn người đều cùng nhau còn nghe ngang vào nhà, Ngươi có biết không cảm thấy thẹn? Lý Vân Cẩm biện luận, đây đều là tới hỗ trợ thôn lân, ngày thường đều thấy. Lý Giai Vũ tuổi không lớn, miệng nhưng thật ra lợi hại, đó là đương nhiên A. Nếu là không bọn họ hỗ trợ, ngày thường thấy không nhiều lắm, các ngươi có thể hay không thượng trong chấn còn hai nói đi. Nhưng không được cảm ơn người khác sao? Lý Vân Cẩm vừa nghe lời này lập tức liền phải phản bác giải thích, đáng tiếc kêu Lý gia Vũ đã ngồi trên xe, bỏ xuống một câu. Thay đổi địa phương gà rừng cũng là gà rừng. Dựa vào nam nhân buôn đi lên, Lê tẩm đã chết. Lý Nguyên Cẩm nghe xong, trong lòng tuy rằng cũng sinh khí Lý Giai Vũ miệng độc, nhưng là cũng không để ở trong lòng, chỉ là hỏi Lý Vân Cẩm, nhà chúng ta là như thế nào dọn đến chấn chiến tới. Lý Vân Cẩm nói, bán đậu giá cùng hoàng kim đậu hủ kiếm lời. kia chẳng phải là, người biết chúng ta là như thế nào làm là được, không cần quản những người khác ý tưởng. nhưng là tỷ Nàng như vậy nói, chúng ta về sau có phải hay không liền không thể cùng ngó sen sinh ca làm buôn bán? Lý Nguyên Cẩm giúp Lý Vân Cẩm leo khô nước mắt, Vân Cẩm, chúng ta là đường đường chính chính làm buôn bán, Hạ Ngâu sinh cũng hảo, Hạ Liên sinh cũng hảo, đều là cùng chúng ta cùng nhau phấn đấu người, chúng ta chỉ cần trong lòng minh bạch, trên người chính là sách sẽ, người khác như thế nào bắt nước bẩn, không cần phải sen vào. Cũng không cần bởi vì người khác nói. Liền đã quên chính mình muốn làm sự tình, chỉ cần ngươi muốn làm chính là đối, liền phải kiên trì đi xuống. Làm tốt, làm được càng tốt, làm cho bọn họ về sau liền nói cũng không dám nói ngươi, chỉ có thể nhìn lên ngươi. Nói rất đúng. Lý Nguyên Cẩm đang theo vân cẩm rót canh gà đâu, thình linh Nguyễn bà bà ở sau người ra tiếng, quay đầu nhìn lại, Nguyễn bà bà. Hảo! Nguyễn bà bà không thèm để ý Lý Nguyên Cẩm một chút xấu hổ. Ngược lại là nhìn nàng rất là tán thưởng bộ dáng, ngươi là cái hảo nữ hoa, coi như giống như vậy. Ngươi phải làm cái gì, quan người khác cái gì sự, sợ người khác nói cái gì? Lý Nguyên Cẩm biết này, Nguyễn bà bà tuổi trẻ thời điểm cũng là cái lợi hại, tướng công sau khi qua đời, nàng một người chống này chảng phòng ở, khai cửa hàng chạy đến vẫn luôn làm bất động mới thôi. Phòng trưng quá trình không ít người nói qua nhàn thoại đi. Nghĩ đến đây, Lý Nguyên Cẩm cung cung kính kính mà nói, Nguyễn bà bà, ngài là người từng trải, tạng ngài dạy dỗ. Nguyễn bà bà gật gật đầu, lại vô thanh vô tức mà rời đi. Lý Nguyên Cẩm chờ Nguyễn bà bà đi rồi một hồi lâu, mới vô bộ ngực cùng Vân Cẩm nói, này cũng quá dò người. Lý Vân Cẩm che miệng cười. Trong nhà thu thập hảo, liền Nguyễn bà bà phía trước khai cửa hàng đồ vật lại ra công một chút, lại nương ngô quản gia báo thuê quang, đi huyện Nha báo bị khai cửa hàng, giao trị an bạc. Dự nộp thuế linh tinh một đống đại khái một lượng bạc tử, liền chính thức khai cửa hàng. Đằng trước hai gian mặt tiền cửa hàng là Đả Thông, đem trung gian tấm ván gô dỡ xuống tới liền hảo. Triệu Ngọc truyền được Triệu Tím nói, đi theo thủy tuyển còn có đinh thị đều tới hỗ trợ, đem cửa hàng quét dứt sạch sẽ, nên soát đánh bếp ni soát đánh vất nhi, nên tu bổ tu bổ. Hạ Ngô Sinh ở phía sau bếp đã làm, mang theo hắn nương cùng muội muội Liên Sinh đem mặt sau phòng bếp tất cả đồ vật đều rửa sạch sạch sẽ. Lý Hiển Tiến cùng Lý Thủ Tín, còn có ngô quản gia đều mang theo hai người lại đây, giúp đỡ đem nguyên lai like phát đậu giá khí cụ đều dọn đến mặt sau tây sương hai gian trong phòng. Phía trước mặt tiền cửa hàng, bên trái quay đẩy đến đằng trước đi, mang lên mới mẻ đậu giá, bên phải tắt thiết bàn ghế, Lý Nguyên Cẩm đặc biệt thiết kế một cái tiểu xe đẩy làm triệu thủy tuyển hỗ trợ đánh ra tới, bên trong có thể phóng bếp lò, xe đẩy mặt bàn thượng một nửa thả một ngụm chảo dầu, một nửa thả gia vị cùng đầu hủ thúi. Xe đẩy trên vách tìm Lý Hiển duyệt hỗ trợ viết mấy cái chữ to, hoàng kim đậu hủ. Dọn đến chân trên, Lý Thủ Tín hiện tại thủ công cũng thoải mái, Lý Nguyên Cẩm bắt đầu phát đậu giá lúc sau, hắn công tác liền biến thành lui tới Nghi Ninh Thôn cùng Thuận Bình Chấn đưa đậu hủ cùng đậu giá, một ngày qua lại chạy hai ba tranh. Hiện tại đậu giá dọn đến trong thành, ít nhất hắn không cần chạy như vậy nhiều, hơn nữa ở tại trong thành, đưa chính mình ra hoàng kim đậu hủ cũng phương tiện. Kim Ngọc đầu hủ phường bên này, Lý Nguyên Cẩm mướn hạ ngâu sinh thủ công, bởi vì hạ ngâu sinh ngày thường chính mình chi sạp bán đầu hủ thúi cũng có thể phân đến mấy chục văn tiền. Lý Nguyên Cẩm liền hào phóng mở miệng, một ngày 50 văn, một tháng hưu 2 ngày, cấp đủ 1.500 văn tiền. Hạ ngâu sinh liền chuyên môn phụ trách tạc đầu hủ thúi bên này, hắn bằng vào ở phía sau bếp làm việc bản lĩnh, biết Lý Nguyên Cẩm muốn khai cửa hàng ngày đó, liền tìm nàng chi 500 văn, mua trở về một đống gia vị. tơ tây, hoa tiêu, vỏ quế phấn, bột thì là, tương ngọt, ngọt tước, dầu vừng, cùng ngay trở về xứng vài loại gia vị thêm ở đầu hủ thối, cho đại gia nếm thử, nhất trí khen ngợi. Hạ Liên Sinh cũng là cái tâm tư xảo, thích hương nghịch hoa cỏ, liền hái được hoa quế đề hương, đinh hương hoa cùng hoàng ti cúc điểm xuyết, hôi chén gốm ở ngoài còn riêng tuyển 20 cái bạch chén gốm, mang lên lúc sau quả nhiên đẹp rất nhiều. Nhìn đến trước mặt đa dạng phong Chúng loại đầy đủ hết hoàng kim đậu hủ, lý nguyên cẩm không thể không bội phục, cổ nhân sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo, hoàn toàn không thua với hiện đại. Đáng tiếc nàng ở hiện đại cũng không có chuyên cung thức ăn một đạo, hiện tại bất quá bằng vào đậu hủ kinh thượng ghi lại đậu hủ thức ăn, nhiều làm ra vài loại đậu hủ nguyên liệu thôi, thật sự muốn cùng hiện tại sinh hoạt kết hợp, lợi dụng hiện tại nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị nấu nướng, còn phải hạ ngâu sinh bọn họ tới hỗ trợ. nơi này quá không đề cập tới Tháng chạp sơ nhị Lý Thủ tín thỉnh một ngày giả mang theo lý Hiển tiến cùng lý Hoàng cẩm bậc lửa pháo lách cách chấn động pháo thanh Lý Nguyên Cẩm rỗi tay lôi kéo hồng lụa cửa hàng thượng bảng hiệu liền lộ ra tới Kim Ngọc Đậu Hủ phường bên trái một trường khoan bề mặt mang lên hai khung mới mẹ Thủy Linh đậu giá đều là từ Tây Xương phòng ngấm nâng ra tới nơi khác không thểxo so nơi này càngtậ tiên đậu Hủ là ngô quản ra đưa tới Lý Nguyên Cẩm cùng hắn định rồi mỗi ngày nghiêm 20 khối đậu hủ Tiếu thị cùng Vân Cẩm canh giữ ở đầu hủ mặt bàn trước, tiếu thị chủ bán, Vân Cẩm trợ thủ. Bên phải bề mặt mở ra, phương tiện mọi người ra tiến, vào cửa chính là mấy chương bàn bông, cũng ven tường mười mấy vị trí điều bàn. Chỉ dựa vào hữu ven tường mang lên một cái tiểu xe đẩy, hạ ngâu sinh canh giữ ở xe đẩy bên cạnh, thiêu chế chảo dầu chuẩn bị tạc đầu hủ. Lý Nguyên Cẩm đứng ở trước cửa ngọt ngào mà thét to, các vị thúc thúc bá bá, thím đại nương, đều lại đây nhìn một cái Nhà ta tân khai kim ngọc đậu hủ phường, chuyên bán chính mình mới mẹ chế tác đậu hủ thức ăn, đậu giá, đậu hủ, hoàng kim đậu hủ, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua, tưởng mua gì, muốn ăn gì, đều lại đây nhìn một cái nhìn xem lạc. Phu cận quê nhà thấy Lý Nguyên cầm bọn họ trong ngoài bận việc này rất nhiều thiên, sớm liền biết bọn họ muốn khai cửa hàng, chỉ là không biết là đậu hủ phường, hôm nay vừa thấy, hắc, cửa nhà là có thể mua đậu hủ. Đậu hủ thứ này sợ nhất gì, liền sợ trên đường va va đập đập, một khối đậu hủ trở về, mở ra vừa thấy biến thành đậu hủ bùn Không trách mục ra đều dùng xe bỏ vận đậu hủ, nếu là dùng xe lừa xe ngựa, từ nghi ninh thôn vận quá khứ đậu hủ, đường tưởng bán. Lập tức liền có muốn ra cửa mua đồ ăn đại thẩm lại đây hỏi, nhà ngươi này đậu hủ như thế nào bán A. Lý Nguyên cẩm vội vàng đón đại thẩm lại đây, chợ thượng cùng khác đậu hủ cửa hàng đều bán bốn văn một khối. Nhà chúng ta cũng giống nhau, bất quá hôm nay khai trường, mua một khối đậu hủ, đưa một cân đậu giá. kia đại thẩm nghe xong lập tức bỏ tiền, kêu thành, cho ta thiết một khối. Đậu giá ở chợ thượng cũng muốn bán hai văn tiền một cân đâu Hôm nay tặng không một cân, không phải tương đương bạch bạch tỉnh hai văn tiền sao. Đại thẩm sảng khoái, tiếu thị cũng lưu loát mà thiết xuống dưới một khối đậu hủ, dùng gì diệp bao đưa cho đại thần mặt khác bắt một đống đậu giá, đặt ở cân thượng cao cao. Vừa thấy liền không ngừng một cân, tiếu thị cũng không chọn xuống dưới, cấp đại thẩm xem qua lúc sau trực tiếp đưa đến nàng trong rổ, mừng đến đại thẩm miệng đều khép không được. Các ngươi này đưa đậu giá, là hôm nay mới có đâu, vẫn là sau này đều có. Hôm nay đưa nhiều ít. Lý Nguyên cẩm rõ rõ ràng ràng mà nói, đại thẩm, đậu giá chúng ta hôm nay liền mua một khối đậu hủ, đưa một cân đậu giá, đậu hủ không nhiều lắm, liền này nghiêm, bán xong rồi, chính là đậu giá. Mua một cân đưa một cân. Muốn nhiều ít có bao nhiêu, hôm nay đều đưa. Kêu đại thẩm vừa nghe, nay cảm tình hảo, lập tức xoay người trở về, kêu hành, ta đây liền trở về kêu ta đệ mội cũng tới mua. Hảo, cảm ơn đại thẩm. Có này đại thẩm mở đầu, không ít người đều biết hôm nay kim ngọc đầu hủ phường có đặc biệt hoạt động. Này phiến nguyên bản chính là cư dân khu, tuy rằng không có chợ thượng như vậy náo nhiệt, nhưng là loại này hàng ngày sở cần thức ăn. Trong nhà đều yêu cầu, tự nhiên là vội vàng tiện nghi liền phải tới mua. Có khai trương giá đặc biệt hoạt động, hơn nữa nguyên bản vào đông, bên ngoài không nhiều ít mới mẻ đồ ăn ăn, mỗi ngày cải trắng củ cải, ăn ghét, trắng nón đậu giá liền phá lệ dẫn người chú ý, mua đậu giá người càng ngày càng nhiều. Hạ ngấu sinh là cái cơ linh, gặp người nhiều, lập tức khai trảo dầu trước hạ 10 khối đậu hủ túi đi vào, đuổi ở đại gia hỏi cái gì đồ vật như thế xú phía trước. ra thơm ngào ngạt hoàng Kim Đậu H tới dẫn tới ở xếp hàng mua đậu giá người liên tiếp ghé mắt Rốt cuộc có người nhịn không được hỏi tiểu ca ngươi này tạ chính là cái gì a hạ ngẫu sinh còn không có tới kịp trả lời bên cạnh liền có người trước giúp ăn nói hắc ngươi này cũng không biết ta gần nhất đến đếnyệt lâu Tân gia Hoàng Kim Đậu Hủ A không nghĩ tới này nho nhỏ đậu Hủ phường còn có bán cũng không biết mùi vị chính tông không Lý Nguyên cẩm trong lòng trong nhạc Người kia đến nguyệt lâu hoàng kim đậu hủ đều là tự mình nơi này ra đâu. Hạ ngẫu sinh tạc hảo đậu hủ thúi, lại hết thể vì bốn, mỗi tiểu khối mặt trên đều có tạc kim hoàng xốp giòn đậu hủ ngoại ra lại có bên trong trắng nón mềm mại đậu hủ, lại điều dâng hương cay, chua cay, chua ngọt, hàm hương trở vài loại khẩu vị gia vị, lấy ra tới mấy phân vải lên rau thơm cùng hành thái, hoa quế, thơ vàng cúc, bộ dáng đẹp không nói, kia hương vị quả thực hương đến làm người nhịn không được nuốt nước miếng Tiểu ca, nhà các ngươi hôm nay khai trường, này hoàng kim đậu Hủ có phải hay không cũng nhân tiện nghi điểm a. Điểm này Nhi Hạ Ngẫu Sinh đã sớm cùng Lý Nguyên Cẩm thương lượng hảo, nhưng là Hạ Ngẫu Sinh ra mặt mỏng, Phùng Đậu Hủ nói không ra lời, Lý Hiển Tiến là gân đại, vội vàng tiếp nhận lời nói tới nói, này hoàng kim đậu Hủ ở đến Nguyệt lâu một mâm muốn bán mấy chục văn, chúng ta nơi này một chén 6 khối bán 4 văn, 10 khối bán 6 văn. Bất quá đâu, nay chúng ta khai trương, Vì vui mừng, giảm nửa, hai văn tiền là có thể ăn thượng một chén hương mềm mại nộn hoàng kim đậu hủ. Tam văn tiền mười khối mang đi, buổi trưa trên bàn lại là một đạo đồ ăn. Triệu Ngọc Tuyền Nguyên Bản cũng thỉnh nửa ngày giả lại đây hỗ trợ, vừa thấy Lý Hiển Tiến bắt đầu giao hàng, lập tức từ hạ ngấu sinh trên tay tiếp nhận tới chén gốm, phân cho bán đầu giá người ăn. Triệu Ngọc Tuyền này trận ở đến Nguyệt Lâu phía trước mặt sau làm giúp làm không ít, một mép cũng lệ ra. Nói đại gia hỏa trong lòng dễ bảo, giá cả lại xác thật lợi ích thực tế, lập tức liền có không ít người đều bỏ tiền mua. Hạ ngấu sinh cảm kích mà hướng Triệu Ngọc Tuyền cùng Lý Hiển Tiến gật gật đầu, lập tức túi đầu tạc đậu hủ, xứng gia vị, Triệu Ngọc Tuyền đưa thi ăn, Lý Hiển Tiến dẫn đại gia hỏa đến mặt tiền cửa hàng bên trong ngồi xuống, lập tức khiến cho trong tiệm tràn đầy nhìn rất giống bộ dáng náo nhiệt. Có Lý Hiển Tiến cùng Triệu Ngọc Tuyền hỗ trợ. Hạ ngâu sinh mới cuối cùng là có thể hết sức chuyên trú mà tạc đậu hủ, bằng không người khác một lại đây hỏi hắn lời nói, hắn liền có chút hoảng loạn, lung cuống tay chân, ngược lại là núp ở phía sau bếp rửa chén hạ Liên sinh chạy trước chạy sau không gặp sợ người, bất quá nàng rốt cuộc đã mau cập kê, không có phương tiện thường xuyên đến đằng trước tới, vân cẩm cùng hoàng cẩm hai cái làm không được mà khác, đều hỗ trợ chạy chạy chân, đệ đệ chén. Đua cái gì? Tiếu thị bên kêu bán đậu giá cùng đậu hủ tự còn ở nông thôn thời điểm liền bắt đầu, đảo cũng còn hảo, phương phương, Lý Thủ Tín giúp đỡ trang đậu giá, trước sau dọn đậu hủ không ra tới, hai người hợp tác nhưng thật ra nhìn rất thoát mắt, người nhiều vội đi lên, liên quan Lý Thủ Tín đều có vẻ không như vậy sợ hãi rồi rẻ. Mau đến trưa, triệu ngọc tuyển qua loa uống lên chén nước liền hồi đến nguyệt lâu, vẻ mặt tiếc nuối đại nhà, xin lỗi, ta hôm nay chỉ tố cáo nửa ngày giả. Hình sư phó nơi đó ta còn phải trở về hỗ trợ, bằng không buổi trưa này trận lo liệu không hết quá nhiều việc. Lý Nguyên cẩm cảm kích hắn tới hỗ trợ, Ngọc Tuyền ca, người trước vội đi thôi, hôm nay tan tầm tới trong nhà, đại gia buổi tối cùng nhau ăn cơm. Triệu Ngọc Tuyền cười đáp ứng rồi. Kỳ thật đến trưa, Kim Ngọc Đậu hủ phường bên này người liền không nhiều nhiều, phần lớn quê nhà nhân ra đều là buổi sáng lên mua đồ ăn, mới mẻ. Nhìn đến đậu giá cùng đầu hủ mang theo một ít trở về, ngẫu nhiên có muốn ăn hoàng kim đậu hủ như vậy tiểu thực, cũng ở buổi trưa trước ăn xong rồi, đến trưa ngược lại không có gì người lại đây. Lý Nguyên Cẩm cùng Hạ Liên Sinh đến sau bếp, hai người vô cùng đơn giản làm cơm xoàng, mua mấy cái cực đại cà chua, bỏ thêm 4-5 cái trứng gà đánh tan, làm nhan sắc tươi sáng cũng ăn với cơm, cà chua xào trứng gà. Lại cũng mua ớt cay cùng thịt ba chỉ, làm một đĩa mâm tiểu xào thịt. Xanh biếc ớt cay cùng màu thương sáng bóng thịt ba chỉ phiến, nhìn khiến cho nhân tâm động. Không kịp làm mặt khác, nấu một nồi cơm, chạy tới nghiêng đối diện nước chát cửa hàng xưng một cân lỗ hai heo, một cân ngư bụng. Nước chát cửa hàng lao bản thật cao hứng bên này bán không phải cùng nàng giống nhau ăn thịt. Phương Phương tặng hai lượng bò kho, hạ kim ngọc Đậu hủ phường. Lý Nguyên cẩm buổi sáng cấp quanh thân quê nhà thương gia đưa đậu hủ cùng đậu giá thời điểm đã gặp qua, lập tức cũng không khách khí. Cảm tạ lúc sau nhận lấy xem như xa xỉ hai lượng bò kho, làm hạ Ngâu Sinh hỗ trợ cắt thành phiến. Lý Nguyên Cẩm ra tới sưng món kho thời điểm, Vân Cẩm đã ở hạ liền Sinh dưới sự trợ giúp xào một đại bồn rau xanh, cũng bưng ra tới. Vài người ngồi vây quanh ở trong tiệm, liền trong tiệm bàn ghế ăn lên, đem ngó sen sinh nương cùng Nguyễn bà bà cũng thỉnh lại đây, linh tinh vụn vật tính xuống dưới mười khẩu người. Một buổi sáng đều mệt, cơm thẻ xứng với thanh hồng hoàng lục nước tương các màu thức ăn. Ngón trỏ đại động không đến 15 phút liền thực tiễn đia si đi hành động. Khác không nói, ngó sen sinh nương là cái tiết kiệm, ăn có chút đau lòng, tiếu mội tử, này một cơm lại là thịt lại là trứng, còn không ít món kho, sợ là đến hoa không ít tiền đi. Tiếu thị cười tủm tỉm mà nói, hạ tẩu tử, không lo lắng, ngươi cứ việc ăn đi, đây đều là nguyên cẩm tiếp đón. Lại nói tiếp nguyên cẩm chính là nhà của chúng ta thần tài, nguyên bản chúng ta là liền cơm đều ăn không nổi. Nàng tự, lớn lên đến đây đi, hiểu chuyện, điểm tử cũng nhiều, nhà ta giao cho nàng quản thời điểm, bất quá 22 văn đồng tiền, hiện tại ăn uống trụ, tất cả đều là nàng thu xếp. Ngó sen sinh nương nhìn Lý Nguyên Cẩm đã dần dần bắt đầu có chút hiện dáng người, lại xem nàng đang theo ngó sen sinh liên sinh hai cái thảo luận thuyết minh ngày khai trương lại thêm một cái tiểu bếp lò, tác thượng khoai điều, dù sao cái này nàng đã thí nghiệm qua, lãng phí ít nhất 78 cân khoai tây. Thật vất vả đến ra thực đơn, tự nhiên là muốn lợi dụng thượng. trấn trên tiêu tiền nhiều, hôm nay quang mua giữa chưa đồ ăn liền hoa 200 nhiều văn, người khác không biết, Lý Nguyên Cẩm chính là giành mạch, chính mình trong túi hiện tại liền dư lại không đến 50 văn tiền. Nhưng là này tính cái gì, kiếp trước thẻ tín dụng một chương tiếp một chương, hướng phía trước tiêu phí loại chuyện này đối nàng tới nói, tập mãi thành thói quen. Hiện tại có thể hoa chút tiền, làm đại gia quá hảo, so cái gì đều đáng giá. Hú hồ, có đầu hủ kinh ở, nàng cũng không phải kiếm không đến bạc. Sợ cái gì? nó sen sinh nương nhìn đến nguyên cẩm cùng ngó sen sinh, liên sinh nói chính cao hứng, trong lòng không khỏi có chút ý tưởng, nàng này thân mình khi tốt khi xấu, nói không chừng ngày nào đó liền đi, lưu lại một đôi còn không có làm mai nhì nữ, thật sự là không yên lòng. Liên sinh cũng liền thôi, tuổi còn nhỏ, nó sen sinh đã 17, trên tay công phu kỳ thật không tồi. Nhưng là bởi vì tâm địa có chút thẳng, lại không phải cái lá gan đại, vùng có một thân tài nghệ, sẽ không khoe khoang, hôn đến bây giờ cũng chỉ có thể làm học đồ, không giống người khác sẽ luồn túi, sớm hôn đến tam bếp. Nếu là chính mình đi, nó sen sinh làm lý ra tới cửa con rể cũng không phải không thể, xem nguyên cẩm tính tình này lanh lẹ, tâm tư lung lay lại bằng thẳng đối liên sinh cũng hảo, liên sinh ở trên tay nàng cũng ăn không hết khổ. Chính mình lại cấp liên sinh tìm kiếm một môn việc hôn nhân, gà đi ra ngoài, hay thích hợp. Ngó sen sinh nương còn ở trong lòng tính toán, tiếu thị lại chỉ nói nàng là hâm mộ Nguyên Cẩm có khả năng, chỉ càng thêm cao hứng mà thét to ngó sen sinh nương dùng nữa, hoàn toàn không lưu ý đến ngó sen sinh nương trong lòng ý tưởng. Buổi trưa qua đi người liền càng thêm thiếu, Lý Nguyên Cẩm làm Lý Hiển Tiến cùng hạ liên sinh đi về trước nghỉ ngơi, cũng làm tiếu thị mang vân cẩm cùng Hoàng Cẩm đi trước mặt sau nghỉ ngơi. Có người lại đến đằng trước tới, chính mình cùng Lý Thủ Tín, hạ ngâu sinh liền vất vả điểm còn thủ sạc. Cho đến trạng vạng trước sau, không ít quê nhà lại ra tới, thấy Lý Nguyên cẩm đậu giá đánh gãy, thành thạo bao viên, hoàng kim đậu hủ cũng là này một chút nhất hỏa, không ăn cơm mua mấy khối lót lót bụng, ăn cơm cũng đương cái ăn vật nhi thay đổi ăn uống. Lúc này tính một chút trướng, buổi sáng 20 khối đậu hủ liền bán cái tinh quang, bằng không giữa trưa vốn đang có thể làm nói đậu hủ. Đậu hủ bán 80 văn, hưởng phí 2 bản 20 tới cân đậu giá. Đậu giá mua 1 tặng 1, chỉ hoa đến 1 văn 1 cân, cộng bán đi 6 bản, được 65 văn. Hoàng kim đậu hủ nhưng thật ra bán không ít, chấn trên người rốt cuộc trong tay vẫn là có điểm dư tiền. Mua đồ ăn nấu cơm là hàng ngày, nhưng là hiếm lạ ăn vặt liền không nhiều lắm thấy. Hôm nay còn có hoạt động, không ít người đều mua, 2 bình cộng 400 khối hoàng kim đậu hủ. Trừ bỏ thí ăn cùng đưa tặng những cái đó, đầu cơ trục lợi 200 văn. Tính tính khai trương ngày đầu tiên, thu vào 345 văn, khấu trừ rất nguyên vật liệu tiền, cũng liền vừa để được với người một nhà nhân công. Không mệnh không kiếm, Lý Nguyên Cẩm đã là thực cảm thấy mỹ mãn, có như vậy bắt đầu, lúc sau chưa chắc không thể kiếm được tiền. Mùa đông trời tối đến sớm, triệu ngọc Tuyền bên kia vội xong rồi đến nguyệt lâu sự, vớt hắc lại đây. Còn đề tới một bao đến Nguyệt Lâu dư lại sạch sẽ đồ ăn, nói là hình sư phó biết Lý Nguyên Cẩm đầu hủ phường khai trương sự vội không thể tiến đến, đưa lên một chút đồ vật cho là hạ lễ. Lý Nguyên Cẩm cười nhận lấy, tiếp đón đại gia thượng bàn ăn cơm, chúc mừng một chút kim ngọc đầu hủ phường ngày thứ nhất tiêu thụ thành tích. Lý Nguyên Cẩm tuy rằng sẽ làm đầu hủ, nhưng là cũng không am hiểu chủ nghệ, vẫn là kêu hạ ngâu sinh cùng hạ liên sinh hỗ trợ, hạ ngâu sinh ở chủ nghệ thượng rất có thiên phú. Hạ Liên sinh tâm tư tinh vi nhưng thật ra đem mấy cái cơm nhà làm mới mẻ độc đáo mỹ vị trong nhà dư lại không ít đậu giá liền rưỡ chưa nhiều thịt ba chỉ hạ ngâu sinh làm một đạo thủy nấu lá thịt hồng hồng sát tế xanh bi biết hành lá cùng rau thơm mở ra tới phía dưới tẩm no rồi nước canh đậu giá thật sự là mùa đông chuẩn bị thức ăn lý Nguyên cẩm mặt khắc cũng hạ liên sinh ướ đậu giá đậu giá vải lên muối tầm một chút lự đi hơi nước lại vải lên một ớt bột thì là Một chút đường trắng, đậu giá non mịn thủy linh, bất quá nửa canh giờ liền thực ngon miệng, thịnh ra tới tinh đánh dịch thấu, bạch ngọc thượng điểm suyết nhiều đoá hừng mai. Còn có đậu giá bánh, bột mì cùng trứng gà điều hồ, hơn nữa đi thủy sau mềm mại đậu giá, tiểu hỏa chiên thành kim hoàng sắc đậu giá bánh, hạ liên sinh còn riêng đem trong nhà một viên dưa chua cầm lại đây cắt nát thêm ở bên trong, An đi lên toan hương ngon miệng. Hạ ngẫu sinh làm một đạo làm dán tay xé bao đồ ăn. Hạ liên sinh cũng là một đạo hoa quế rượu ngưỡng, dùng chính mình kim thu khi bắt được hoa quế. Lý Nguyên cầm tắc tự mình xuống bếp tạc khoai điều cùng đầu hủ túi. Đầu hủ túi nước chấm nhưng thật ra nhiều, khoai điều bên này không có nước chấm. Liền hiện tìm cà chua thêm đường phèn ngao thành ngọt toàn khẩu sốt cà chua, cầm đi bên ngoài lượng lạnh, nhưng thật ra rất giống bộ ráng. Buổi sáng đi cách vách trong tiệm chào hỏi thời điểm, hàng khu cửa hàng lao bảng còn tặng một cái Lý Nguyên Cẩm cấp lạp sườn. Phố ở mẹ thượng, lại xối thượng một chút nước tương, làm cái bất chính tông tuổi lửa nấu từ cơm, một hiên nắp nổi, hương khí phát muối. Buổi tối Lý Nguyên Cẩm một nhà 5 người, hạ ngâu sinh một nhà ba người, cũng tới hỗ trợ triệu ngọc tuyển cùng Lý Hiền Tiến, còn có nguyên bà bà, đem trong tiệm hai trường cái bản cũng đến cùng nhau, mời tới khẩu người ăn cái khách và chủ tận hoan. Buổi tối Hoàng Cẩm cùng Lý Thủ Tín, thiếu thị cùng nhau ngủ chính phòng. Lý Nguyên Cẩm cùng Lý Vân Cẩm ngủ đông phòng, hai gian nhà ở đều thiêu giường đất, Lý Nguyên Cẩm là lần đầu ngủ ở như thế ấm áp trên giường đất, tức khắc cảm thấy mùa đông cũng không như vậy gian nan. Ban ngày ở sảnh ngoài mặt tiền cửa hàng bên trong chạy tới chạy lui rốt phòng, buổi tối dùng nước gấm phao cái chân, ngủ tiếp đến trên giường đất, cảm thấy cả người đều thư giãn. Duy Độc đem chăn đắp lên thời điểm, người được một cổ tử không thoải mái hương vị, Lý Nguyên Cẩm nhữ như mày. Nàng tự xuyên qua tới liền vội đến bây giờ, tuy nói nhật tử nhìn là hảo quá, nhưng là thật nhiều địa phương đều còn không có cố thượng, xem này chăn liền không đổi quá, lại chiều lại dễ dàng kết hối, như thế nào phơi đều là một cổ tử hương vị. Mặc dù như vậy, vân cẩm vẫn là chui vào cùng nguyên cẩm một cái ổ chăn, tỉ, chúng ta hiện tại có chính mình ra, thật tốt. Lý nguyên cẩm sờ sờ vân cẩm tay chân, còn hảo đều là nhiệt, giúp nàng dịch dịch góc chăn. Chúng ta ở nghi ninh thôn thời điểm liền không phải chính mình ra sao. Lý Vân Cẩm trong ổ chăn dung đùi đắc ý, thật vất vả từ Lý Nguyên Cẩm cho nàng che kín mít trong ổ chăn rẽ rùa ra tới, ở nãy ra không tính, chúng ta trụ chính là tốt lều, sau núi càng không thể tính, đến sau lại thuê mục ra phòng ở ở, liền ở mấy ngày là tốt, mà sau nãy cùng đại bá nương mỗi ngày lại đầy xảo, buổi tối còn tới trộm đậu giá, ta cũng không dám ngủ. Lý Nguyên Cẩm nghe được chua sót, trên mặt không hiện, Về sau thì tốt rồi, tỷ sẽ mang các ngươi quá tốt nhất nhật tử. Lý Nguyên Cẩm nhắm mắt, không ngủ, cái hốt phía dưới có một quyển hơi mỏng đầu hủ kinh, nàng bên người mang theo mấy tháng, duy độc trụ đến Nguyễn Bà bà nơi này mới dám rời khỏi người đặt ở ván giường phía dưới, phía trước ở trong thôn trụ thời điểm luôn là không an tâm, đặc biệt triệu thị bàn tay trưởng rất sợ nàng sẽ qua tới trộm đồ vật Nàng ở kiếp trước thời điểm thực không hiểu cha mẹ vì cái gì nhất định kiên trì phải làm thủ công đậu hủ, rõ ràng bên ngoài máy móc đậu hủ làm lại đẹp lại ăn ngon, còn tiện nghi, đã rất ít người tới mua thủ công đậu hủ. Chính là cha mẹ tổng nói đây là tổ tiên truyền xuống tới tài phú, như thế nào đều không thể ném, thà răng dán tiền rán nhân công, dùng truyền thống thạch ma làm đậu hủ, lại giá thấp bán cho người khác, chỉ hy vọng có người có thể nhớ rõ là thủ công đậu hủ hương vị. Nguyện ý kiên trì mua. Lý Nguyên Cẩm bởi vì chuyện này cùng cha mẹ xảo không biết bao nhiêu lần, cuối cùng xảo mệt mỏi, cũng chỉ có thể tùy vào cha mẹ đi. Nhất thương tâm một lần là, cha mẹ phát hiện bên ngoài đánh truyền thống thủ công đậu hủ danh hào, bán đến kỳ quý vô cùng đậu hủ, cư nhiên cũng là máy móc làm được, tới cửa đi lý luận, lại bị người đánh ra tới. Lý Ba Ba khí bất quá, mua thật nhiều loại đậu hủ trở về phân tích nghiên cứu. Cuối cùng tinh tế mà viết một phần báo cáo đưa đến địa phương thực phẩm giám sát cục cùng báo xa đi, bị đăng ra tới, khiến cho sóng to do lớn, mới rốt cuộc có người bắt đầu chú ý chân chính truyền thống thủ công đầu hủ, liên quan trong nhà sinh ý cũng hào điểm. Nhưng chính là như vậy, Lý Ba Ba Lý Mụ Mụ thủ công đầu hủ cửa hàng liền ngại người khác mắt, cho đến Lý Ba Ba Lý Mụ Mụ vô cớ ra thai nạn xe cộ, Lý Nguyên Cẩm giành mạch biết chính là phía trước kia ra bán mượn tay công đầu hủ đại tập người làm. cũng bởi vì chứng cứ không đủ không có biện pháp cáo bọn họ. Lý ba ba Lý mụ mụ trước khi đi, trừ bỏ không yên lòng Lý Nguyên Cẩm, còn không yên lòng đậu hủ phường, dặn dò mấy trăm lần muốn Lý Nguyên Cẩm về nhà, đi trong nhà kệ sách thượng tìm nàng khi còn nhỏ xem qua đậu hủ kinh. Biết nàng đối đậu hủ không có hứng thú, nhưng trước mắt nàng là Lý Gia Duy nhất người, nhất định nhất định phải đem truyền thống đậu hủ tiếp tục làm đi xuống. Lý Nguyên Cẩm chảy nước mắt đáp ứng, Về nhà tìm được rồi đậu hủ kinh nhìn kỹ mới phát hiện nguyên lai đậu hủ môn đạo như thế nhiều dị Vạn ngẫu nhiên đi theo cha mẹ làm đậu hủ còn cảm thấy vì cái gì muốn như thế phiền thoái không bằng đi bên ngoài mua nhưng là nhìn đầu hủ kinh từ các loại thô đậu hủ đến mặt sau diễn diễnrối đậu chế phẩm đến cuối cùng xảo đoạt thiên công đậu hủ đồ ăn phẩm ngưng tụ không người tâm huyết cùng linh cảm bởi vì có người như vậy tồn tại cho nên đậu hủ mới có thể phát triển đến nay Bằng không vĩnh viễn đều chỉ biết dừng lại ở hán triều lưu thị trong tay, bất quá một cái luyện đan thất bại trùng hợp vật mà thôi, là bởi vì có người kiên trì, có người truyền thừa, mới có đầu hủ sau lại phát triển. Có lẽ, đây đúng là nàng đi vào nơi này nguyên nhân đi, cảm thụ, thể hội đầu hủ đã từng bộ dáng Ngày thứ hai khởi, lý thủ tín liền phải bắt đầu làm việc đi, triệu ngọc tuyển cũng không thể lại xin nghỉ lại đây. Cũng may hiện tại trong tiệm tổng cộng liền đầu hủ đậu giá cùng đầu hủ thúi tăng dạng, nhân thủ còn đủ. Lý Nguyên Cẩm Thỉnh hạ ngấu sinh cùng hạ liên sinh, một cái tiền công 50 văn, một cái tiền công 30 văn, đem ngó sen sinh nương hỉ không được, hạ ngấu sinh phía trước ở mục ra quán ăn, bị tao đầu bếp chén ép, chỉ có thể làm học đồ, một ngày chỉ 20 văn tiền không nói, trừ bỏ phong bếp sự, còn tàu đầu bếp cùng nhị bếp nhóm thu thập bệ bếp, giặt quần áo. Thường thường muốn tới đêm khuya mới có thể trở về. Hiện tại không nghĩ tới một ngày nhẹ nhàng liền bán tạc hoàng kim đậu hủ, có thể lánh như thế nhiều tiền. Hơn nữa Lý Nguyên Cẩm còn nhìn chúng hạ Liên sinh tâm tư linh hoạt, muốn nàng qua đi xử lý xử lý sau bếp chén ua, cũng một ít linh tinh vụn và thức ăn đắc tử. Lý Nguyên Cẩm còn đau đầu, nơi này đầu trừ bỏ nàng ở ngoài, không đến một cái biết tán nói, tiếu thị cũng chỉ là cái bình thường phụ nhân có thể làm được này một tầng. Tính toán sổ sách lấy tiền không tồi đã là thực hảo, không thể trông cậy vào nàng lại đa phần ra tâm tới. Hạ ngẫu sinh không nói, người khác một nói với hắn lời nói hắn liền mặt đỏ, vân cẩm cùng hoàng cẩm tuổi quá tiểu, không thể giúp cái gì đại ẩn nghĩ tới nghĩ lui lý nguyên cẩm thế nhưng chịu không ra thời gian tới nghiên cứu đầu hủ. Lý thủ tín giúp đỡ đem cửa hàng trước ván cửa rỡ xuống tới, có chút không yên tâm, nguyên cẩm, ngươi coi chừng ngươi nương, nàng thân mình còn không có rất tốt đâu. Trong tiệm vội cũng không nên gấp gáp, cùng lắm thì cha nhiều làm mấy ngày công, cơm luôn là có thể ăn thượng. Lý Nguyên Cẩm gật đầu, biết, cha. Cái này cha, tuy rằng có chút vui hiếu, nhưng là triệu thị không làm yêu thiêu thân thời điểm, Lý Thủ Tín vẫn là thực cố gia. Lý Thủ Tín vẫn là không yên tâm, đưa đầu hủ tới lúc sau lại giúp đỡ dọn hai khung đầu giá đến phía trước mới cuối cùng là an tâm điểm. Lý Thủ Tín đưa xong đầu hủ, cũng nên đòn chấn trên náo nhiệt bắt đầu. Thực mô mua đồ ăn người đều phải ra tới, Lý Nguyên Cẩm đang có chút khẩn trương thời điểm, cửa thăm tiến vào một cái đầu, Nguyên Cẩm là Lý Hiển Tiến. Hiển Tiến đường ca, ngươi như thế nào tới? Lý Nguyên Cẩm có chút kinh hỉ Lý Hiển Tiến này sáng sớm lại đây, khẳng định không phải tới xem náo nhiệt. Quả nhiên, Lý Hiển Tiến cười nói, ngày hôm qua ta xem ngươi trong tiệm tình huống, tính toán một chút, ngươi này trong tiệm sợ là không có người làm giúp lo liệu không hết quá nhiều việc. Không biết tiểu lý trưởng quầy có nguyện ý hay không lại nhiều thỉnh một người a Này đối lý nguyên cẩm tới nói là ngoài ý muốn hỉ sự, chính phân thân vô số đâu, ba ngày nếu là tất cả mọi người ở cửa hàng phía trước, mặt sau đậu giá nhưng đều không ai quản, lý nguyên cẩm cũng đằng không ra tay tới phát đậu giá, lý hiển từng vào tới thật là chính vừa lúc. Hiện tiến đường ca, vậy ngươi lại đây nói, đại bá cùng đại bá nương biết không? Lý hiển tiến đi môi, bọn họ nói ta đọc không đi vào thư. trong nhà cũng không dưỡng nhiều ta một cái phế vật, tiêu ta ra tới chính mình tìm học đồ cùng làm giúp việc. Lý cắt tin cùng như thị thật thật là cùng triệu thị giống nhau như lúc mà bất công, đại nhi tử Lý Hiển đến đi vào thư, cả nhà liền cung như thế một cái tổ tông, con thứ hai Lý Hiển tiến liền cùng nuôi thả dường như, trừ bỏ bởi vì có thể xuống đất làm việc còn có khẩu cơm no ăn, mặt khác đãi nộ cùng không phân ra Lý Nguyên Cẩm không sai bệt lắm. Trước mắt đều thắng chạm, sắp ăn Tết, Đại bá cùng đại bá nương đều đem Lý Hiển Tiến đuổi ra tới thủ công, xem ra là thật sự thực không thích đứa con trai này. Lý Nguyên Cẩm cân nhắc một chút, Hiển Tiến đường ca, ta nơi này cửa hàng không lớn, hiện nay sự tình không nhiều lắm, cho ngươi khai một ngày 40 văn tiền công, giống nhau nguyệt hưu 2 ngày, một tháng là mãn, một hai nhị đồng bạc, như thế nào? Lý Hiển Tiến luôn luôn là cái không làm việc đàng hoàng trạng thái, không kiên nhẫn làm trong đất những cái đó sống. Luôn luôn là muốn làm người bán hàng rong, trưởng quay linh tinh công, nhưng vẫn luôn bị trong nhà phản đối, là cùng trong nhà xảo một trận mới ra tới. Lý Nguyên Cẩm cho hắn khai điều kiện quả thực là ngoài ý muốn hảo. Đầu năm nay, học đồ cùng làm giúp là không đáng giá tiền nhất, học đồ một cái thiên liền 10 văn 20 văn, kiếm cái no bụng thôi, làm giúp cũng là, thuần túy là bán cu ly. Một ngày 40 văn, tuy không bằng hạ ngẫu sinh như vậy sẽ chủ nghệ, cũng không tính thấp. Lập tức hai người liền đạt thành nhất trí. Cái này hảo, tiếu thị phụ trách bán đậu hủ đậu giá, hạ ngâu sinh phụ trách tạc hoàng kim đậu hủ, Lý Hiển Tiến liền thét to thêm chạy đường, hai cái tiểu nhân liền hỗ trợ để đệ đồ vật đến phía sau cấp hạ liên sinh rửa sạch. Buổi trưa trước vẫn luôn rất bận, Lý Nguyên Cẩm cũng đi theo phía trước làm. Buổi trưa khi không có gì người, Lý Nguyên Cẩm đến phía sau cùng hạ liên sinh cùng nhau làm cơm trưa, đại gia đơn giản ăn điểm nhi. Buổi chiều thay phiên khai cửa hàng, Lý Nguyên Cẩm liền đi vào Tây Sương, chuẩn bị lại làm đậu hủ thúi. Phía trước lên men đậu nhự đã thực thành bộ ráng, Lý Nguyên Cẩm đem buổi sáng Lý Thủ Tín nhiều đưa tới nghiêm đậu hủ cắt thành một phân vuông tiểu khối, phóng tới bình gốm, ước chừng trang năm bình gốm, lại đem lên men tốt đậu nhự phá đi thành nước, lại cấp xối đến đậu hủ thượng, thỉ mỉ dùng mấy tầng giấy dầu cấp phong độc thuộc lòng. Cái này thời tiết dưới, có trên giường đất độ ấm. Không dùng được mấy ngày liền sẽ trường bạch mau, trường ra bạch mau lúc sau, lại cấp lấy ra tới, từng khối từng khối bọc một tầng một ớt, mới hoa tiêu phấn, tốt nhất còn có vỏ quế linh tinh ma thành ngũ vị hương phấn, như vậy lên men ra tới đậu nhự mới có thể hàm hương phát núi nhập khẩu hồi cam. Không đến nửa tháng liền lại là 5 vại đậu nhự. Mặt khác đậu hủ, lý nguyên cẩm cắt thành nhị phân lớn lên tiểu khối, dùng cái kia cùng đậu hủ không trải lên vải đông hoang khô. Hồng khô lúc sau giống nhau cất vào sạch sẽ bình uống, sối thượng hủ, 5 ngày qua đi mở ra chính là hương vị kỳ lạ đậu hủ túi, đem đậu hủ nước cấp để ráo, sau đó lại trang đến sạch sẽ bình, hương vị liền sẽ không như vậy lại, có thể đưa đến đằng trước đi tạn Tất cả sau khi làm xong, Lý Nguyên Cẩm tìm cái không ai địa phương, một lần nữa mở ra kêu bổn chữ giản thể in ấn bản đậu hủ kinh, rất mỏng, cũng không lớn, liền so bàn tay lớn một chút. Lý Nguyên Cẩm khi còn nhỏ gặp qua, nhưng cho rằng chính là ven đường hai mau tiền một quyển làm ẩu ấn loát phẩm mà tôi sau lại mới biết được đây là lý do tổ tiên tiền bối dùng in chữ rời, chính mình nhấn chế. Đậu hủ kinh cũng không chỉ nói đậu hủ, phàm cùng đậu thay đổi hình thái thức ăn, tất cả đều ký lục ở trong đó, có nhất nguyên thủy như thế nào mà cây đậu, lự sữa đậu nành, điểm tàu phớ, làm đậu hủ, đậu làm, đậu gân, tố gả. Lý nguyên cẩm trước kia cảm thấy mấy thứ này tùy ý có thể thấy được mấy đồng tiền liền có thể mua được chưa từng có nhìn kỹ quá nhưng là hiện tại nhìn đến này buồn bên trong ký lục vô số người tâm huyết ngay từ đầu đầu hủ thí nghiệm trăm ngàn hồi mới có người biết rốt cuộc như thế nào điểm lỗ sau lại người ở phía trước người cơ sở thượng phát triển mới kéo dài ra các loại đậu hủ có dày nặng bắc đậu hủ có thủy nộn Nam đậu Hủ đây là kiếp trước cha mẹ để lại cho nàng duy nhất đồ vật Cha mẹ vì kiên trì thủ công truyền thống đầu hủ tài nghệ, ngoài ý muốn bỏ mình, Lý Nguyên Cẩm đến nay không dám đối mặt, không dám hồi tưởng. Thật cảm tạ ông trời, lại cho nàng một lần trọng sinh cơ hội, làm nàng có thể một lần nữa, một chút đi cảm thủ còn không có bị công nghiệp bao trùm thời đại, đầu hủ là như thế nào một chút thí nghiệm, phát triển, làm nhân thể sẽ tới đầu hủ thần kỳ. Chính là nàng có thể làm cái gì mới có thể hướng đậu hủ kinh thượng tăng thêm thượng thuộc về ba mẹ cùng nàng truyền thừa đồ vật đâu. Khép lại đậu hủ kinh, Lý Nguyên Cẩm đặc biệt chạy một chuyến mục ra đậu hủ cửa hàng, muốn thác ngô quản gia về sau mỗi ngày cho nàng mang một ít mối mẻ sữa đậu nành tới, nàng muốn chính mình làm đậu hủ. Nhưng mà luôn luôn thực dễ nói chuyện ngô quản gia nghe thấy cái này yêu cầu sắc mặt lại không phải thực hảo. Đại nha à, ngươi này lại là đậu giá lại là hoàng kim đậu hủ. Còn chưa đủ ngươi bận việc sao, như thế nào nghĩ đến phải làm đậu hủ. Mục gia đậu hủ phường chủ yếu là nô quản gia ở xử lý, phía trước hợp tác phát đậu giá thời điểm vẫn là thật cao hứng, nhưng là theo Lý Nguyên Cẩm hiện tại càng làm càng lớn, nô quản gia có tâm giao hảo, nhưng là cũng có chút bất an cùng không mau Hoàng kim đậu hủ tóm lại không phải đậu hủ, chỉ có thể xem như cái đậu hủ chế thành thức ăn, cho nên Lý Nguyên Cẩm liền tính là bán cho đến nguyệt lâu. Nô quản gia cũng còn có thể tiếp thu, chính là mục gia quán ăn nhìn thấy hoàng kim đậu hủ bán hảo, cũng giống nhau cùng Lý Nguyên Cẩm mua đậu. Nhưng là hiện tại Lý Nguyên Cẩm muốn sữa đậu nành, sợ là phải làm đậu hủ, nô quản gia liền cảm giác được thật sâu uy hiếp. Hiện tại trấn trên bán đậu hủ xuất xứ liền tam gia, mục gia, bạch gia, lưu gia, còn lại nho nhỏ đại sạp cửa hàng tiểu lầu quán ăn, đều là từ này tam trong nhà mặt đi tiến đậu hủ. Lý Nguyên Cẩm nếu là như thế chặn ngang một chân, luôn là làm người không tốt lắm tưởng. Hơn nữa, nếu không phải mục thiếu ra lúc ấy cấp Lý Nguyên Cẩm như vậy nhiều trợ giúp, Lý Nguyên Cẩm hiện tại ở nơi nào, làm cái gì, đều còn không nhất định đâu. Hiện tại nàng liền phải như vậy đối nàng dịu dắt người. Quả thật là giáo hội đồ đệ chết đói sư phó. Lý Nguyên Cẩm cái này cũng phản ứng lại đây chính mình suy nghĩ không chu toàn, vội vàng xin lỗi, nô quảng ra, là như thế này. Ta muốn làm không phải đậu hủ, là mặt khác một loại thức ăn, chẳng qua muốn ở sữa đậu nành thượng hạ công phu. Chính là lúc này nàng nói cái gì ngô quản gia đều có chút cách hứng, ai hiểu được ngươi lần này không làm đậu hủ, lần sau có làm hay không đậu hủ đâu. Nô quản gia cười ha hả mà nói, đại nha, không phải ta không giúp ngươi à, chỉ là ngươi xem, đậu hủ phường buổi sáng ma sữa đậu nành là mới mẻ nhiệt, chờ đến chúng ta nhóm đầu tiên đậu hủ làm tốt, còn vẫn đến chấn chế tới. Sữa đậu nành vận lại đây dễ dàng xái không nói, lạnh cũng làm không được cái gì, ngươi xem vẫn là nghĩ lại khác biện pháp đi. Ngươi không phải cùng đến Nguyệt Lâu bên kia có quan hệ sao, hỏi một chút bọn họ đậu hủ là từ đâu tới, nói không chừng có thể bán sữa đậu nành cho ngươi đâu. Lý Nguyên cẩm cái này biết ngô quản gia là quái thượng chính mình, nhưng là lúc trước nàng lựa chọn đem hoàng kim đậu hủ đưa đến đến Nguyệt Lâu, cũng là vì tàu đầu bếp bên này không bán hai giá. Liền hạ ngâu sinh đều bị hắn đuổi ra ngoài, nàng lại bám lấy đưa lên đi, có thể thành bộ dáng gì còn hai nói đi. Bất quá Tổng muốn cảm ơn Ngô quản gia trong khoảng thời gian này quan tâm, Lý Nguyên Cẩm tuy rằng tiếc nuối, nhưng là cũng chỉ có thể nói, kia đa tạng ngâu quản gia, ta nghĩ lại biện pháp. Bên kia Ngô quản gia lại có khác tân ý tưởng, Lý Nguyên Cẩm bắt đầu phát đầu giá thời điểm còn hảo, ngâu quản gia cũng không cảm thấy có cái gì, rốt cuộc đây là hai cái bất đồng đổ vật Nhưng là sau lại Lý Nguyên Cẩm bắt đầu làm hoàng kim đậu hủ, còn bán cho lợi hại người lâu, nô quản gia trong lòng liền không quá thoải mái, điều ra tới Lý Thủ Tín chuyên môn làm đưa hóa sai sự. Đây là hắn quản lý đậu hủ phường cần thiết muốn lưu tâm an bài, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hộp như vậy đều còn không bảo hiểm. Đêm đó Lý Thủ Tín tan tầm, từ nghi ninh thôn đậu hủ phường gấp trở về, liền mang đến từ công tin tức, nô quản gia nói trước mắt người nhiều, ta lại dọn tới rồi chấn trên. Mỗi ngày canh ba lên hướng đầu hủ phương đuổi, không có phương tiện, bởi vậy nói này trận liền không mưa ta. Nói đem kết mây trăm văn tiền công đưa cho Lý Nguyên Cẩm. Lý Nguyên Cẩm biết ngô quản gia ở để ý cái gì, kiếp trước cũng không phải không có người đánh làm công cờ hiệu đến nhà nàng tới học trộm đầu hủ bí phương. Bất quá nàng ba mẹ còn không có cố đi lên phòng bị những người đó, những người đó chính mình cũng bởi vì ăn không hết thủ công đầu hủ khổ, tiên lặng rời khỏi. Không nghĩ tới chính mình còn có bị người phòng bị một ngày, Lý Nguyên Cẩm giờ khóc giờ cười. Lý Thủ Tín mặt ủ mày cho, này nhưng làm sao, mới vừa đem mục ra địa tô cấp thanh toán, nơi này tháng sau địa tô còn giao không ra đâu, người nãi bên kia lại thúc dục muốn hiện duyệt quà nhập học, mắt thấy cửa ải cuối năm hạ, nhà ta liền một chút hàng Tết cũng chưa đánh đâu. Lại nói tiếp Lý Thủ Tín bị sát thải, cũng cùng Lý Nguyên Cẩm có quan hệ, ai? Khả năng này cổ đại thật sự không có như vậy hảo hôn đi, liên tiếp mà bởi vì chính mình không có công tác, Lý Nguyên Cẩm đột nhiên cảm thấy trên người gánh nặng hào trọng, nếu là không nỗ lực nghĩ biện pháp nói, người một nhà liền phải thật sự cùng chính mình cùng nhau hướng gió Tây Bắc. Cha, ngươi đừng lo lắng, ta hai ngày này vừa lúc nghĩ đến một cái làm đầu hủ thức ăn biện pháp, quay đầu lại ta tìm được sữa đậu nành, chúng ta trong tiệm lại lại thêm giống nhau thức ăn. Đến lúc đó chúng ta nhưng yêu cầu cha ngươi tới hỗ trợ đâu? Lý Thủ Tín tại đây điểm thượng không thể chê, vừa nghe nói Lý Nguyên Cẩm bọn họ còn muốn càng vội, vội vàng tỏ thái độ, kia hảo, kia hảo, có cái gì việc nặng mệnh sống đã kêu cha tới làm? Thật vất vả mới an ủi hảo Lý Thủ Tín cùng tiêu thị, Lý Nguyên Cẩm nhẹ nhàng thở ra, chính cân nhắc đi nơi nào tìm sữa đậu nành đâu. Nếu liền quan hệ thượng nhưng nô quản gia đều như thế để ý Lý Nguyên Cẩm làm đậu hủ. Khi bạch ra cùng lưu ra, phỏng trừng là càng khó. Chẳng lẽ thật sự muốn mua khẩu thạch ma? Một ngụm thạch ma lại như thế nào đều đến 6-7 chục lượng bạc đi. Lý Nguyên Cẩm hiện tại đừng nói 6-7 chục lượng, chính là 6 lượng đều đảo không ra. Mỗi ngày bán đến bạc, đều phải đi còn lúc ấy nợ bình gốm, gia vị chờ Ngồi ở hậu viện giếng trời bên cạnh phát sầu, thiếu chút nữa đem hạ liền sinh dọn lại đây một chậu cúc hoa cấp 5 trọng Đã phát hơn nửa ngày ngốc. chuẩn bị đứng lên vươn vai thời điểm, Thình Linh nhìn đến Nguyễn bà bà liền đứng ở Lý Nguyên Cẩm phía sau, lập tức ra một thân mồ hôi lạnh, Nguyên bà bà, ngại như thế nào ở chỗ này?" "Nay Nguyễn bà bà, rốt cuộc cái gì ác thú vị, liền thích nghe lén nhìn lén người khác sao?" Lý Nguyên Cẩm trong lòng tiêu khổ, nếu là như vậy, kia khó trách bên người đều không muốn thuê nàng phòng ở, lại nói tiếp, "Cá nhân riêng tư phải bảo vệ hảo đi." Lý Nguyên Cẩm vừa định mở miệng cùng Nguyễn bà bà huyền chuyển đề một chút, Nguyễn bà bà lại mặt vô biểu tình mà mở miệng, ngươi muốn tìm sữa đậu nành. a a ra nơi này có, cùng ta tới. Nguyễn bà bà nói xong quay đầu liền chiều hậu viện đi đến, Lý Nguyên Cẩm vội vàng đuổi kịp. Nguyễn bà bà ở tại Đông Sương một khắc gian trong phòng, liền dựa gần Lý Nguyên Cẩm cùng Lý Vân cầm phòng, cơ hồ không thấy mở cửa mở cửa sổ. Nguyễn bà bà kêu Lý Nguyên Cẩm chờ ở ngoài cửa, chính mình đi vào phiên nửa ngày. Tìm ra một khối dùng tơ lũa bao mâm tròn, phóng tới trong viện trên bàn đá, cư nhiên là một ngụm tiểu thạch ma. Thạch ma là dùng tới tốt nham thạch chế tạo, sờ lên lạnh lẽo lại xúc tua sinh ra một loại ôn nhuận cảm, hơn nữa giống như so bình thường tảng đá lớn ma nhiều một tầng, lại nhiều một đạo cái máng. Như vậy thạch ma càng phí công phu, nhưng là cũng sẽ đem đổ vật ma đến càng thế Lý Nguyên cầm bước thạch ma, có chút chờ mong hỏi Nguyễn bà bà, bà bà. Ngươi đây là muốn cho ta mượn dùng sao? Nguyễn bà bà không tỏ ý kiến, ngươi chưa dùng, nếu có thể làm ra thứ tốt, làm ta nếm nếm, này thạch ma cho ngươi dùng, nếu là làm không tốt, một tháng năm chứ bạc. Quả thực lữ lưỡi, cả tòa tòa nhà thuê xuống dưới mới ba lượng bạc, một cái tiểu thạch ma liền phải năm lượng A. Nhưng là lý nguyên cẩm như cũ gật đầu đồng ý, này thạch ma chế tạo đến tinh tế, nói không chừng là nguyễn bà bà năm đó của hồi môn hoặc là đính ước tín vật cái gì. Bằng không cũng sẽ không như vậy trân trọng mà bảo tồn đi. Lý Nguyên Cẩm cẩn thận tiếp nhận tới, đa tạ Nguyễn bà bà, ngươi cho ta 3 ngày thời gian, nếu có thể làm ra tới, cái thứ nhất cho ngài nếm thử. Nguyễn bà bà không nói chuyện, xoay người lại vào nhà, lưu lại Lý Nguyên Cẩm ngốc lăng trong chốc lát mới đem tiểu thạch ma ôm đến phòng bếp.